t r ư ớ c 1426, quang minh tờ ân ở đầu là hạ cám thân nhiệm tay tan vỡ một khắc hải mông nhất thời cũng cảm giác cả người tu vi tìm được đột phá khẩu giống như vậy tiết ra thanh phong phía sau nhất thời dò ra ba đôi cánh vai này cánh vai vừa xuất hiện tự đem những người kia sợ ngây dại còn chưa phải là dường như thanh phong như vậy cánh vai bọn họ cũng không có bài kiến thanh phong đương nhiên sẽ không suy nghĩ những chuyện này hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút cánh vai kích động nháy mắt tự tránh né mở cái kia vô cùng kỳ ý và anh tiếng nổ kịch liệt nổ vang mà lên chém tại thanh phong vừa rồi đứng yên địa phương cái kêu mặt đất nhất thời đã bị chém ra một sâu không thấy đáy khe nước đến ô liệt đám người không nghĩ tới thanh phong sẽ tránh ra tại ý thức của bọn họ bên trong thanh phong không ứng trực tiếp đấm ra một q u y ề n à lại gặp thanh phong thân thể lấp lóe xoạt một cái liền đi tới hải mông bên người hải mông trong mày trên mặt cũng dần hiện ra cẩn thận v ẻ bởi vì thời khắc này hắn có thể đủ cảm giác được người này không đơn giản không khỏi hắn nghĩ nhiều thanh phong đã nghiêng người m à trên chỉ thấy hắn quay về hải mông đấm ra một q u y ề n trong miệ quát lớn nói háng thiên quyển hải mông chỉ cảm thấy một luồng vô cùng cự lực kéo tới hắn lập tức vung hai loại kinh khủng lực lượng đụng vào nhau phát sinh chấn thiên nổ vang hải mông nhất thời lùi về sau vài bước trong lòng hắn kinh sợ không nghĩ tới thanh phong dĩ nhiên nắm giữ lớn như vậy lực lượng thanh phong nhưng là còn chưa ngừng tay một t r ư ờ n g đánh tiếp xuất đạo bài thiên trưởng Vâng. hải mông lại là một kiếm đánh ra tiếp tục lùi về sau vài bước tùy theo thanh phong quay về hắn bắt đầu từng bước ép sát vẫn ra vô thượng thần công đám người có thể thấy được giữa trường hai người kịch đấu lên hào quang cùng tiếng nổ vang rền nối liền không dứt ô liệt nhìn đến đây không khỏi cảm t h ắ n nói ai đại nhân đúng là càng ngày càng mạnh tại hạ cảm thấy không bằng phong linh nhi lão đại vũ v không nghĩ này trăm năm qua hắn lại tiến bộ như thế nhiều bách xuyên một mặt vẻ hâm mộ càng nhớ được năm đó mấy người gặp mặt cảnh tượng hắn thật sự nằm mơ cũng không nghĩ tới thanh phong mới bất quá ngăn ngắn trăm năm thời gian tiến bộ lợi hại như vậy quả thực chính là khủng bố như vậy bạch đ i ề u đầy mặt vui mừng têu gào nói phu quân cho ta đem hắn đánh răng rơi đ ấ y đất lại nhìn giữa trường thanh phong trên đầu tụ tập nơi một to lớn vầng sáng màu và nóng đủ có cao trăm trượng bên trong lại có mười hai cái vòng nhỏ giờ khác này cái kia mười hai cái vòng nhỏ bên trong d ự n d ụ mười hai đạo của sáng mười hai đạo cổ sáng mang theo vô cùng lực lượng hủy diệt hung hãn mà ra quay về hải mông bắn nhanh mà tới này một chiêu chính là thanh phong chính mình cảm n g ộ ra tới chiêu thức tên là vô cực hải mông giờ khắp này trước người hóa ra một mặt to lớn quang thuẫn năng lượng kinh khủng mỗi một lần va chạm phía trên đều sẽ để quang thuẫn lờ mờ mấy phần đồng thời còn có từng đạo vết dạn n ư ớ c không ngừng xuất hiện thanh phong trên đầu vô cực vòng sáng không ngừng xoay tròn bên trên giường như có vô cùng năng lượng một loại chỉ nghe thanh phong giờ khắp này nói ra vô cực thiên đ i ệ liền thấy cái kia mười hai cái vòng nhỏ trợt bắt đầu lan t r à ra to lớn ngoại hoàn cũng bắt đầu không ngừng thu nhỏ lên khi nó cô động thành vài chục trượng lớn lúc nhỏ mười hai cái vòng nhỏ dĩ nhiên tầng tầng liên kết hóa thành một cái vòng sáng hoàn một loại sau một khắc liền thấy một đạo vàng nóng ánh cực kỳ nồng thành như thực chất màu vàng của sáng từ cái kia vòng tròn bên trong bắn nhanh ra hải mông chỉ cảm thấy phía trước giường như có vô số tỏa núi lớn đẻ xuống giống như vậy vô cùng áp lực hủy diệt khí tức không ngừng chuyển đến đám người có thể thấy được màu vàng kia của sáng tỏa ra chói mắt hào quang phi hành bên trong không gian cũng bắt đầu run r u dậy uy lực khủng bố để những quan chiến kia người đều không thể không mau nhanh lùi về sau mà đi hải mông lúc này bỗng nhiên từ bỏ q u a n thuẫn bởi vì hắn biết dựa vào q u a n thuẫn tất nhiên không chống đỡ được này khủng bố một đòn chỉ nghe trong miệng hắn quá nói chém chết lập tức hắn vung lên đại kiếm vận chuyển vô thượng t h ầ n công quay về cột sáng k i a m ộ t kiếm lại lần nữa chém xuống có thể thấy được một đạo thông thiên anh kiếm chém một cái mà xuống bên trong đất trời chớp mắt cựu đen xuống lúc này mọi người mới biết nguyên lai sáng ngời tận đầu nhưng là hát cám a bên trong đất trời dường như bỗng nhiên yên t ĩ n h lại đã không có bất kỳ tiếng vang tất cả mọi người lâm vào một loại đặc sắc trong hoàn cảnh đó là một loại tuyệt đối yên tính cảm giác bất qua cái cảm giác này rất nhanh bên trong đất trời một lần nữa xuất hiện tiếng nổ v a n g rền bọn họ cũng kỳ quái tại sao lại như vậy chẳng lẽ to lớn khủng bố năng lượng thật sự có thể phá hủy hết thẻ hạ lại nhìn thanh phong cùng hải mông hai người giờ khắp này đã bay đến xa xa hai người kịch liệt tranh đấu bên dưới từ ngọn núi lớn bị đánh than sụp xuống kim tiên oai khủng bố như vậy hải mông những thủ hạ kia đã sớm há hốc mồm dưới mất tình huống thế nào rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ta có phải hay không nhìn n h ầ m rồi tên kia đến cùng làm sao sẽ lợi hại như vậy lại có thể ngang hàng đại nhân thực sự là khó mà tin nổi lại vẫn có loại này cánh tiên sứ thực sự là mới ngay lần đầu chưa từng nhìn、thấy. lại vẫn lợi hại như vậy hắn đến cùng thuộc về cái gì thiên sứ vê anh lại một tòa núi lớn than sổ ụ xuống vào thời khắc này hải mông đ n g nhiên b i ế n sắc mặt nói đê thiện thanh phong nhưng là xuất hiện ở trước mặt hắn hắn hở hứng nói người thắng làm vua người thua làm giặc nguyên lai t i ể u tại hai người tranh đấu kịch liệt thời gian thanh phong dĩ nhiên nháy mắt mở ra niệm lực đem hắn định trong đó đón lấy hắn nháy mắt đi tới hải mông bên người n à y hết thể bất quá trong nháy mắt phát sinh sự tình m à t h ô i cũng chính là này thoáng qua trong đó cơ hội thanh phong đấm ra một quyền hải mông chỉ cảm thấy dường như hơn trăm tòa núi lớn đánh tại trên người hắn một dạng nhất thời bay ngang đi ra ngoài. tiếp theo liền thấy thanh phong cơ n ắ m đấm thống kích tại trên người hắn dựa vào thanh phong lực lượng mỗi một quyền đều có trên mười tỷ cân lực lượng thật là từng cú đấm thấu thịt hải mông giờ khắp này nghĩ phải phản kích nhưng là đã không được bởi vì giờ khắp này thanh phong đã nắm giữ chủ động hắn chỉ có thể bị động bị đánh phần、Bành. lại là một quyền phía sau hải mông trực tiếp bị thanh phong đánh vào một tòa bên trong ngọn núi lớn khiếp sợ y ê n tĩnh trầm mặc quan sát chiến đấu những người kia mỗi người sắc mặt đều không giống nhau cũng chính tại thời khắc này thanh phong thân thể lóe lên cũng biến mất tại trước mắt mọi người Bành. Bành. Bành. đ á n g người duy nhất có thể nghe được â m thanh chính là loại này tiếng nổ vắng rền chỉ bất quá ai cũng không biết cái kia phía dưới đến cùng chuyện gì xảy ra thế nhưng bọn họ đều cảm giác lạnh vất cả người tự hình như có vật gì đánh trên người bọn họ một dạng nửa k h ắ c đồng hồ phía sau một đạo hào quang phóng lên trời mọi người liền thấy thanh phong bay tới giữa không trung bên trên trên tay của hắn còn đang nắm một người hắn mang theo người kia một chân có thể thấy được cái kia người xưng mặt x ư c núi cánh vai đều bị giảm giá không là hải mông còn là người phương nào hắn dùng sức ném một cái tự đem hắn ném tới trên quảng trường hải mông giờ khắp này đã bị đánh đã đá hôn mê hắn những thủ hạ kia gặp được cả người đ ấ m máu hải mông đều là gương mặt vẻ hoang sợ bởi vì mọi người làm sao cũng không nghĩ ra hải mông sẽ bị đồng dạng lục xí thiên sứ đánh bại hơn nữa còn là như vậy thảm đại nhân đại nhân có người không ngừng gọi t r ư ớ c 1427, linh tâm không biết hải mông là thật mất đi vẫn là không có mặt mũi gặp người dù sao cũng những thủ hạ kia làm sao hô hoán hắn đều không âm thanh t i ể u hình như chết một loại r i ằ n g dớp càng là có thủ hạ cho hắn đút một viên đạn lược dù vậy hắn vẫn là trong hôn mê có người chạm đến hắn thân thể phát hiện hắn trên người dĩ nhiên nhiều chỗ gây xương trong lòng càng là khiếp sợ phi thường bọn họ ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía thanh phong tự hình như tại nhìn một cái quái vật một loại thanh phong giờ k h ắ c này âm thanh quát mà nói các ngươi còn có ai k h ô n g phục bây giờ có thể đứng ra đùa gì thế thời k h ắ c này còn có ai thật sự dám k h ô n g phục chính là hải mông như vậy lục sĩ đại thiên sứ đều bị đánh thành cái này gẫu dạng đổi thành những người khác không phải bị đánh chết không thể a có thiên sứ bốn cánh lập tức nói ra đại nhân tính x i n thủ hạ lưu tỉnh chúng ta hiện tại liền đi lập tức đi ngay thanh phong lạnh rên một tiếng nói t u t mọi người đều là một phe cánh vẫn là muốn hữ hào giao lưu đánh đánh giết giết tự nhiên không tốt ta thích làm nhất đúng là lấy đức thu phục người tốt rồi các ngươi hiện tại tựu ly khai đi bắt đầu từ bây giờ nơi này tất cả mọi thứ tất cả thuộc về chúng ta tất cả các ngươi không thể tại lấy đi bất cứ vật gì cái gì thiến sứ bốn cánh ngây ngẩn cả người thanh phong nói còn cần ta lặp lại một lần sau đồ vật trong này đều bị chúng ta chưng dụng tính là các ngươi đối với chúng ta đội một cùng đội hai những người đó đền bù đi yêu cầu này quá đáng à. cái kia thiến sứ bốn cánh q u ẳ mặt lại cố n é n tức giận nói ra không quá đáng thanh phong vung tay lên nói đã như vậy các ngươi hãy mo ly khai đi cái kia thiến sứ bốn cánh than thở một tiếng tự ôm lấy hải mông mang theo đám người ngút trời mà đi giữa không trung thiến sứ bốn cánh cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói tu la chúng ta nhất định sẽ trở lại ồ ngươi đang nói cái gì không nghĩ thanh phong dĩ nhiên không biết lúc nào lõe lên đến rồi phía sau bọn họ cái kia thiến sứ bốn cánh nhất thời bị giật mình hắn nhìn thanh phong lập tức nói ra ta lại nói tu la đại nhân ngài lấy đức thu phục người chúng ta trở lại phía sau tất nhiên phải báo cáo đại nhân chúng ta thanh phong hừ một tiếng nói nếu như tại để ta nghe đến các ngươi sau lưng nói xấu ta cũng đừng trách ta thủ đoạn ác độc vô tình thiên sứ bốn cánh bị sợ cả người run dậy mồ hôi lạnh trên trán đứa ra trong miệng không ngừng nói ra sẽ không sẽ không nói tốc độ của hắn nhất thời tăng nhanh mấy phần cũng không quay đầu lại tự bay nhanh mà đi nhưng là cũng không dám nữa nói thêm cái gì thanh phong bay xuống tại trên quảng trường thời khắc này hắn những bọn thủ hạ kia còn không có từ trong khiếp sợ phản ứng lại ô liệt càng là lại một lần đã được kiến thức thanh phong cường đại hắn không khỏi tự rêu chính mình trước đây lại vẫn muốn cùng thanh phong ganh đua cao thấp chính là những năm này hắn cũng đang nỗ lực tu luyện kỳ thực trong lòng hắn vẫn là kìm nén một hơi thế nhưng ngày một lần nhìn thấy thanh phong chiến đấu hắn nhưng cảm giác mình cùng hắn t r ê n l ệ n h càng ngày càng lớn dường như trăng sáng cùng ánh sáng đ o m đ ó m so với một loại vào giờ phút này trong lòng hắn đã đối với thanh phong hoàn toàn bái phục rồi còn lại những thiên sứ kia cũng hầu như đều là hắn ý tưởng như vậy trong lòng đều đối với thanh phong phục s á t đất dù sao hắn thực lực đã vượt quá mọi người tưởng tượng thậm chí có người cho rằng dựa vào thanh phong thực lực như vậy có lẽ có thể cùng cái tia thiên sứ tám cánh tranh t à i một phen cũng không nhớ rõ đây vào giờ phút này thanh phong tại trong lòng mọi người hình tượng lại tăng lên một tầng bạch điệu càng là cao hứng đi đến thanh phong bên người nói thật là lợi hại ta tự biết người nhất định sẽ đánh thắng cái tên đó thanh phong nói tốt rồi trước mặt nhiều người như vậy thành thật một chút chú bạch điều đối với hắn nữ ngôi liền không tiếp tục nói nữa lúc này thanh phong nói với phong linh nhi linh nhi ngươi mang theo mấy người đi vơ vét một phen nhìn nhìn những tên kia có hay không có lưu lại vật gì tốt phong linh nhi lập tức nói ra tuân lệnh đón lấy liền mang theo mấy người mau nhanh ly khai hướng về những tòa đại điện k i ê u bên trong đi đến thanh phong vừa nhìn về phía ô liệt cùng cái nhi nói các ngươi hai cái mang người cho ta tra xét một phen này chu v i một triệu giảm tình huống tốc độ nhanh hơn hai người nhận lệnh lập tức ly khai lúc này thanh phong thần n i ệ m hơi động trong bàn tay xuất hiện một cái lớn chừng quả đông thủy tinh cầu hắn vận chuyển pháp thuật đánh tại bên trên thủy tinh cầu lập tức liền bắt đầu phát sinh nhau g n g n g tiếng bất quá chốc lát một bóng người xuất hiện tại trong thủy tinh cầu người này không là người khác chính là ái lệ đại nhân thanh phong lập tức liền đem nơi này sự tình đơn giản nói một phen ái lệ nghe được hắn rất tốt hoàn thành nhiệm vụ này mới hài lòng nói cho hắn để hắn tốt đẹp nỗ lực đồng thời nàng còn sẽ bán phân phối hắn một người trợ thủ có lẽ không bao lâu nữa cái tia người tự sẽ tới thanh phong đương nhiên sẽ không cự tuyệt đồng thời trong lòng hắn minh bạch cái gọi là trợ thủ bất quá chỉ là ái lệ cơ sở ngầm mà thôi, cũng là chuyên môn đến mặc dù mọi người trong lòng biết rõ thế nhưng trên mặt vẫn là muốn qua đi à thanh phong cùng ái lệ lại câu thông một phen liền dập tắt thủy tinh cầu v ậ t ấy chính là một loại cao cấp p h á t khí chuyên môn dùng để liên hệ tác dụng tên tiểu tử này không muốn xem nó cái đầu nhỏ nhưng là hao tốn thanh phong hai trăm viên tiên tinh đây tên của nó gọi là linh tâm chính là thần quốc cao tầng luyện chế được chuyên môn phân phát cho các đại l ĩ n h chủ sử dụng trừ phi thanh phong thân phận như vậy đội trưởng đội thị vệ hoặc là nhân vật cao tầng có thể sử dụng nếu không thì người bình thường chính là có tiền cũng không mua được hắn thu hồi vợ ấy nhưng trong lòng thì bắt đầu so đo không khỏi nghĩ đến ái lệ đại nhân cũng q u á mức gấp gắt Chính mình bên này v sau, nhìn, nhìn, có có sau đó một quãng thời gian thanh phong vẫn rất bận dù sao vừa rồi tiếp nhận bên này vẫn là có rất nhiều chuyện phải xử lý tất cả mọi chuyện đều là thành phong nói tính vì lẽ đó chu bất hối cũng có thể lộ diện đợi đến ái lệ đại nhân phái tới người giám thị hắn thời điểm hắn cũng có lý do có thể vì là chu bất hối thân phận cháy lớp chu bất hối vui vẻ đồng ý dù sao ở đây vạn mộ châu bên trong đợi trăm năm nói thật hắn cũng rất bí bách bây giờ có cơ hội hắn đương nhiên không có quá nhiều do dự đi tới bên ngoài chu bất hối tâm tình đương nhiên rất khá vì lần này thanh phong còn đặc ý đi ra ngoài đợi một quãng thời gian trở về phía sau đối với đám người nói chu bất hối là hắn bắt trở lại nô lệ nếu như vậy chu bất hối cũng coi như là có một cái thân phận Trước từ tại tung thể thuận chờ cho cái công nơi ngay hắn lung an hắn bài sâu sau, xa, lao, mấy là lợ có để ô liệt đám người cũng đem nơi này tình huống cụ thể m ọ xếp hàng gần đủ rồi ở ngoài phái nhân viên lục tục trở về cho thanh phong báo cáo tình huống của nơi này vì là này thanh phong biết ở đây vô thủy chi địa bên trong dĩ nhiên có ba nhóm thế lực bàn hàng trong đó cũng còn tốt những người kia khoảng cách nơi đây đều rất xa bình thường tình huống bên dưới những người kia sẽ không tới trêu c h ọ c bọn hắn như vậy như vậy tốt nhất dù sao mọi người giếng nước không phạm nước sông bình an vô sự thanh phong tự nhiên cũng không sẽ đi tìm bọn hắn suối q u ỏ y mà hắn còn biết này vô thủy chi địa bên trong còn có vài chỗ nơi nguy hiểm thế nhưng nơi nào tình huống cụ thể làm sao cũng không có đáp án nay một lần bài tra thời gian cấp bách chỉ là khoảng trường h i ể u rõ một cái vô thủy tri đ ị a tình huống mà thôi cứ như vậy mọi người đang bận bịu bên trong lại vượt qua một tháng phía sau ái lệ phái tới người rốt c ụ c đến người này là một cái thiên sứ bột cánh tên là bà d không nghĩ người này vừa đến đã ngông cùng cực kỳ ỷ là ái lệ đại nhân sùng tin người dĩ nhiên nhiều lần chống đối thanh phong nhưng là hắn không hiểu rõ thanh phong tính cách cuối cùng bị thanh phong một trận đánh no đòn bạn không nghĩ tới thanh phong tính cách như vậy nổ tung bị đánh phía sau hắn lập tức đăng báo ái lệ đại nhân kể rõ ủy khuất của mình cùng thanh phong không là lệnh hắn bất ngờ chính là ái lệ vẫn chưa nói thêm cái gì cũng đối với hắn cở trách một phen nói cho hắn ứng nên làm cái gì không nên làm cái gì nay để bật rất ngộng trong lúc nhất thời cũng đoán không cho phép ái lệ tâm tư bất quá đến đây phía sau cái tên này t i ể u biết điều rất nhiều này một ngày thanh phong đang xử lý một ít chuyện bạch đ i ề u liền tới đến thanh phong bên người vì là hắn nhẹ nhàng đấm bóp thanh phong không giải ý hơi nghi hoặc một chút nói ra ồ ngươi dáng dấp như vậy lại động tâm tư gì bạch đ i ề u cười ha ha nói thật là cái gì cũng không che giấu nổi ngươi à ta nghe nghe này vô thủy tri đ i ệ có một loại tên là điêu nhi thú nhỏ phi thường khả ái tự nghĩ là một tới chơi buồng địch dù sao ta quá nhàm chắn thanh phong không nói gì nói dựa vào thân thủ của ngươi làm một điều nhi chẳng phải là chuyện dễ dàng bạch điều ngươi đây tựu có chỗ không biết cái kia điêu nhi tính cách gian h o ả n rất không chỉ có rất khó tìm còn có một chút đặc thù bản lĩnh bọn họ đều nói cẩn thận khó bắt quan trọng nhất là vật ấy cách chúng ta nơi này rất xa tại cái kia ba thế lực lớn phụ cận mới có ngươi cũng không nghĩ ta bị người ta bắt lại đi thôi thanh phong nghe được tình huống này mới biết này nha đầu tâm tư bất quá hắn mới không tin n à n g sẽ sợ những người kia nghĩ muốn người bồi ngược lại thật hắn gần đây kỳ thực cũng vẫn có ra đi xem một chút ý nghĩ dù sao khoảng thời gian này xử lý rất nhiều chuyện làm cho hắn nhức đầu như vậy đi buông lỏng một cái cũ n g tốt dù sao có vài thứ dục tốc thì bất đạt m à t h i ể u này cơ hội đi nhìn nhìn những thế lực kia tình huống cũ n g tốt nghĩ tới những thứ này h ắ n t h i ể u đồng ý bạch điệu đương nhiên cao h ứ n g cực kỳ hai người chỉ là bàn giao một phen rời đi luôn thanh phong gọi ra cân đầu vân đến mang hai người đi về phía trước bạch điệu vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy loại này phi hành pháp khí tự nhiên cao h ứ n g cực kỳ tại phía trên nhảy nhảy nhóc nhóc chơi không còn biết trời đâu đất đâu thanh phong thấy nàng dáng rất này trong lòng không khỏi buồ cười người này dường như không có tim không có phở giống như vậy vĩnh viễn là vui sướng như vậy một đường đi về phía trước nhìn thấy rất nhiều phong cảnh xinh đẹp cũng nhìn thấy rất nhiều ma t h ú to lớn thanh phong tốc độ không nhanh chậm rãi đi về phía trước chỉ là vì càng nhiều dài một phen tình huống của nơi này bất chi bất giác bọn họ chạy tới trong đó một cái thế lực trong phạm vi thanh phong bạch điều ngươi xác định chung quanh đây có con chồng nhỏ bạch điều nói ân căn cứ địa đồ tiêu thức nơi này cần phải có cái kêu loại điều nhi ngươi suy nghĩ một ít biện pháp tìm cho ta một tìm thanh phong gật đầu nói t u t ta thử một chút nhìn đón lấy hắn tự k h a n h chân ngồi xuống hắn thần nghiệm bắt đầu ngoại phóng mà ra muốn biết thanh phong thần thức vô cùng mạnh mẽ nhiều năm trước thần thức là có thể thả ra một triệu dặm bây giờ hắn tu vi cao thâm lại tập luyện thái thượng vong tình lục thần nghiệm càng là vô cùng lợi hại thần thức của hắn không ngừng chạy rộng ra phô thiên cái địa hướng về bốn phía khuyết tán mà đi thần thức chỗ đi qua chính là trên đất con kiến cũng có thể bị hắn nhìn rõ rõ ràng ràng rất nhanh hắn thật sự tìm được một đ i ê u nhi cái kia điêu nhi lông trên người phát tím nhạt màu sắc phi thường xinh đẹp bất quá vật này cũng rất cảnh giác nhưng thanh phong thần thức nhìn xem nó thời điểm vật ấy hình như cảm thấy hắn giống như vậy, thanh phong cười nhạt một tiếng lập tức thu hồi thần thức hắn nói cho bạch điệu đã tìm được hai người liền nhanh chóng hướng về bên kia bay đi rất nhanh bọn họ liền đi tới cái kia điêu nhi vị trí bạch điệu nhìn thấy cái kia điêu nhi yêu thích khủng khiếp thanh phong liền muốn ra tay t ó m nó bạch điệu nhưng nói không muốn cũng không thể tổn thương nó đồng thời ta muốn đích thân đi bắt như vậy mới có ý tứ thanh phong cũng do nàng hồ đồ t u để bản thân nàng đi xuống thanh phong cùng nàng rơi trên mặt đất bạch điệu tự thân thể l o i lên đi về phía trước bay nhanh mà đi chỉ thấy bạch điệu thân thể vô cùng linh hoạt thật sự dường như phi điệu một loại Vóng người cái ủ a nàng giống như quỷ mị giống như vậy, làm nàng linh làm đi tới、like、quỷ mị vậy, xảo c đi. kia điêu nhi tốc r n hơn độ cực nhanh g i đảo i ê mắt t ể u chạy vào một vùng thung lũng bên trong khiến người bất ngờ chính là bên trong thung lũng này nở đầy mỏ vàng đóa hoa còn có m ả n g lớn rừng đảo giờ khác này cây đảo kia bên trên trái cây đỏ tươi m u ấ n tích từng cái quả đảo đều có đầu người lớn nhỏ để người nhìn không khỏi có ăn một khẩu kích động bạch điệu giờ khác này cũng bị t u n g lũng này cảnh sát mê hoặc không khỏi xúc động nói thực sự là không nghĩ tới còn có như thế địa phương xinh đẹp cái kia con t r ồ n nhỏ đây giờ khác này nhưng lại như là cùng uống say giống như vậy không ngừng lắc lư lên bạch điệu đi tới cái kia điêu nhi bên người trong miệng hừ lạnh nói ngươi một cái tiểu tử không chuẩn bị cho ngươi ý đồ thật sự không bắt được ngươi ý a nguyên lai thời khắc này cái tia điêu nhi dĩ nhiên lâm vào trong mộng cảnh không thể tự k i ể m chế n à y hết thể đương nhiên đều là bạch điệu làm nhưng là tại nàng bắt lấy điêu nhi một khắc đó một cái tức giận âm thanh truyền đến nói càng hẳn rỡ dĩ nhiên dám bắt ta điêu nhi ngươi là ai muốn làm gì đảo mắt thung lũng bên trong tựu i xuất hiện một người mặc màu vàng nhạt y phục nữ tử đến bạch điệu nhìn về phía cô gái kia một mặt kinh ngạc nói ngươi ngươi có chứng c ứ gì nữ tử hư lạnh nói ngươi đối với ta điêu nhi làm cái gì nó vì sao vẫn không cách nào tỉnh lại bạch điệu nghe nói như thế quay về cái tia điêu nhi một chỉ điểm ra điêu nhi lập tức liền giật mình tỉnh lại Trước 1429, bàn đảo nữ tử nhìn thấy điêu nhi tỉnh táo quay về cái kia điêu nhi chính là nói ra tiểu tử trở về cái kia điêu nhi nghe nói như thế lập tức liền bắt đầu dùng sức g i ằ n g co bạch điệu nhìn đến đây lập tức thả lòng tay điêu nhi liền nhanh chóng chạy đến cô gái kia trong lòng đi một bộ ngoan bảo bảo rằng dớp nhìn thấy tình huống như thế không cần nói nhiều bạch điệu cũng biết cái kia điêu nhi tất nhiên là nhân ra sùng vật trong lúc nhất thời không khỏi mất hết cả hứng thanh phong lúc này đi lên phía trước nói thật sự là thật không t i ệ n nhiều có quấy dối xin hãy tha lỗi chúng ta cũng không biết này điêu nhi là có chủ nhân nữ tử dường như nhìn thấy hai người thật không phải là cô ý này mới âm thanh trì hoan nói tốt rồi hiện tại các ngươi biết rồi có thể đi bạch điệu gật đầu liền muốn ly khai bất quá cô gái kia bỗng nhiên nói ra ồ không đúng các ngươi là ai ta vì sao chưa bao giờ bái kiến các ngươi thanh phong nói ta chính là này vô thủy tri địa l ã n h chúa nữ tử nghe nói như thế đôi lông mày n h u lại nói cái gì ngươi dĩ nhiên là thần quốc người thanh phong nói coi như thế đi lập tức nữ tử nhưng lại h ừ l ạ n h nói không đúng ngươi lừa gà ta ngươi rõ ràng là nhân tộc làm sao sẽ trở thành thần quốc lanh chúa ngươi đến cùng là ai nghe được lời nói của nàng thanh phong bất đắc dĩ n ở nụ cười phía sau nhất thời sinh ra ba đôi cánh vai nhìn thấy thanh phong thiên sứ chi dực cô gái mặc áo vàng một mặt kinh ngạc đầy mặt đều là vẻ khó tin nàng âm thanh hơi nghi hoặc một chút nói ngươi cánh vai thế nào lại là ba loại màu sắc mà ngươi cũng rõ ràng là nhân loại lại tại sao lại sinh ra thiên sứ cánh vai thanh phong cười khổ một tiếng nói việc này nói rất dài dòng hết thể đều là cơ duyên đi thanh phong lúc này lại nói ra không biết đạo hữu danh hiệu nữ tử liếc mắt nhìn thanh phong cảm giác hắn cũng không n ắ c ý này mới nói ra tên ta hoàng anh được gọi là hoàng anh tiết tử thanh phong gật đầu nói tên ta thanh phong đây là b ộ t điều hoàng anh nhìn hai người chốc l ắ t nói không biết hai người các ngươi vì sao phải bắt ta điêu nhi thanh phong thật sự là một chuyện hiểu nhầm chúng ta cũng không biết này điêu nhi là có chủ nhân chúng ta tới này cũng không h c ý ngươi muốn biết ngươi và ta cùng vì là nhân tộc tuy rằng ta tới nơi đây làm lãnh chúa của nơi này có thể ta cũng là bị bức ép bất đắc dĩ đều bởi vì ta bị một cái thiên sứ tám cánh gieo hết u y khế thuật hoàng anh không nghĩ thanh phong lợi hại như vậy sau cánh thân cũng bị khế ước trong lòng đúng là vì là hắn cảm thấy bị a y bất quá chuyện như vậy thấy nhiều rồi cũng sẽ không thái quá g i ậ mình nhất để nàng kinh ngạc vẫn là thanh phong sau lưng cái k i a mấy đôi cánh vai thật sự là thái quá kỳ quái bạch điệu giờ khắc này hái một viên lớn quả đào chậm rãi bắt đầu ăn vừa ăn vừa nói ăn quá ngon thật là một bộ không có tim không có phổi dáng dấp phá thanh phong cũng là bắt nàng bất đắc dĩ hoàng anh nhưng nói này quả đào chính là tiên đào một viên tiên tinh một cái xin các người đem tiền thanh toán một viên một cái này quả đào có thể không rẻ a thanh phong nói hoàng anh này đào tên là bản thánh huyết đào mỗi ngàn năm nở hoa một lần ngàn năm kết quả Ngàn năm m bạch điệu nói nói, là ha ha nói phu quân nhân gia thích ă à n a thanh phong thực sự là phục rồi cái này kẻ tham ăn hắn bất đắc dĩ hạ vừa nghĩ trả tiền c h ậ t nghĩ đến như vậy như vậy không bằng cùng nàng mua lại vài cây cây nào đến thanh phong nói rồi chính mình ý tứ không nghĩ tới hoàng anh vui vẻ đồng ý nàng nói cho thanh phong nói bị hái xong quả đào cây có thể bán cho hắn một gốc cây chỉ cần mười viên tiên tinh liền có thể thanh phong không do dự t u trả cho nàng một trăm mười viên tiên tinh bạch điệu vô cùng phấn khởi t i ể u bắt đầu đi hái quả đào thanh phong bị hoàng anh mang tới một gốc cây cây đào trước nói viên này thụ linh đã có đem gần v ộ t năm bất quá vừa rồi bị hái quan g quả đào t i ể u đem nó bán cho người đi thanh phong không do dự lấy ra phượng minh kiếm quay về đại thụ x u n g quanh vẽ một vòng đón lấy lấy tay đi xuống hơi dùng sức tự đem cây đào kia nổ tận gốc đón lấy tự ném vào trong l ọ đá dù sao hoàn cảnh nơi đây tốt hơn có thể để cây đ à o này tốt đẹp sinh t r ư ở n g làm xong này hết thảy bạch điệu quả đ à o cũng toàn bộ hai xong nàng cao hưng nói với thanh phong lần này tốt rồi có đồ ăn và ăn hoàng anh không khỏi có chút ước ao cô gái mặc áo trắng này nói thật không nghĩ tới người dĩ nhiên sẽ gặp phải tốt như vậy tiên lữ một trăm tiên tinh nói cầm tự cầm thật là không lên bạch điệu cười ha ha nói dĩ nhiên ta có thể là lao bà của hắn đây thanh phong lúc này nói ra không biết chúng ta có thể hay không vào cốc bên trong nhìn nhìn thưởng thức một phen hoàng anh nhìn thấy thanh phong rộng lượng như vậy hào hiệp liền cũng không có chối từ mấy người bước chậm trong cốc không nghĩ ở nơi này càng thêm xinh đẹp thanh phong nhìn về phía hoàng anh nhưng là nói ra ta nghe nghe các người nơi này tự xưng ơ vạn tiên điện không biết có thể hay không gặp một lần các người nơi này quyền lực tối cao người hoàng anh nhìn về phía thanh phong tự nhiên lòng dạ sắc bén nghĩ đến thanh phong mục đích n g ư ờ i nghĩ muốn ta dẫn ngươi đi gặp của chúng ta điện chủ thanh phong nói ân ta rất nghĩ gặp mặt một lần dù sao mọi người đều là hàng xóm cũng tốt lẫn nhau biết được một phen mới tốt hoàng anh suy nghĩ chốc lát nói làm chỉ bất quá chúng ta điện chủ có thể hay không gặp ngươi ta tự không bảo đảm mặt khác ngươi vẫn cần thanh toán mười viên tiên tinh làm làm thù lao thanh phong hơi gật đầu nói t ố t không có vấn đề một tòa nguy nga vô cùng phía trên ngọn núi lớn tại nơi giữa sườn núi được mở mang ra một lớn sân rộng trên quảng trường l ắ t thành này thuần trắng ngọc thạch nhìn thấy được làm cho người ta một loại tâm thần sảng khoái cảm giác tại quảng trường tận đầu là một mảnh đình đài lầu cát vàng son lộng lây đại điện thanh phong đi tới quảng trường trên lập tức liền có người nhìn về phía hắn đến đương nhiên càng làm người khác chú ý vẫn là bạch điệu chỉ thấy nàng một thân màu trắng quần áo dung nhan tuyệt thế k u y ê n thành để người nhìn một chút đều muốn không thể tự kiềm chế thật là xinh đẹp cực kỳ rất nhanh ba người sẽ đến một gian trước đại、điện. chỉ thấy cung điện kia bảng hiệu phía trên có ba chữ to vạn tiên điện thanh phong nhưng là biết tiên giới có một vạn tiên liên minh này vạn tiên điện chẳng lẽ cùng này liên minh có từng tia từng sợi quan hệ không khỏi hắn nghĩ nhiều t i ê u cùng hoàng anh tiên tử đ ạ p bước tiến nhập đại điện bên trong đại điện bên trong chính có một người đứng ở nơi đó người này một thân quần áo màu xanh trong tay chính cầm lấy một quyển sách đọc hoàng anh đi vào đại điện bên trong nhìn thấy cái tia người mở miệng liền nói hoàng anh b à i tiến điện chủ cái tia người ngẩng đầu lên nhìn về phía hoàng anh lại thấy được thanh phong cùng bạch điệu hai người vẻ mặt nghi hoặc vẻ hoàng anh lập tức nói ra khởi bẩm điện chủ đây là thần quốc bên kia gần đây phái tới lãnh chúa tên là thanh phong cô gái này gọi là bạch điệu thần quốc lãnh chúa không biết các ngươi tới đây làm thế nào thanh phong nhìn về phía cái kia điện chủ lệnh hắn bất ngờ chính là người này dĩ nhiên là một cô gái giáng dấp Trước truy、hồn. Thanh phong nhìn thấy địa chủ chính là nữ tử thân, một một thuần một tử Thanh ra, ngươi chủ chính ngạc chính chỉ chốc vạn hồn. Phong nhìn nữ kinh phen, nói này lần đến chỉ là đơn thuần bái phòng một phen. Nữ tử nhìn、thanh、Phong mẫu hơi hơi địa quay sao, là là là lát bái nói, Ồ, ngươi thật kỳ lúc này có thanh phong nói tới tình đây sự n ra thủy nguyện đạo hữu mạng hội hỏi một cái các ngươi này vạn tiên điện cùng tiên giới vạn tiên minh có thể có quan hệ thủy nguyện lắc đầu nói vạn tiên minh sao cái này ta cũng không biết Chỉ c h là ú người ta đa nơi này n số g đều là nên ă m đó l ạ biết đ â chúng ta có thể ở tại đây sinh tồn hoàn toàn là bởi vì nơi này điều kiện cực kỳ gian khổ lại vì là đại hung đại ác nơi những thần quốc tiếng người căn bản khinh thường đến tiêu diệt chúng ta này mới để cho chúng ta có thể tiếp tục sinh tồn hạ xuống thanh phong hơi gật đầu những chuyện này cũng đương nhiên biết một ít Bất t quả r ọ nghĩ yếu n ấ t truy tiên lướt tận truy tiên thể túng. vẫn vô vậy nơi này đối diện nhưng bàn, nơi này, nhưng cùng Nơi này làm hòa nơi, mới có thể như phong n là, là lạc là lạc làm đối mới địa dù hòa hoa h g qua ác có sứ sứ. bị ma tới đây thanh phong đón lấy nói ra ân ta biết các ngươi tình cảnh khốn khó đạo hữu xin hãy yên tâm nếu ngày sau ta ở tại đây tòa c h ấ n tất nhiên sẽ không đối với các ngươi tạo thành ảnh hưởng gì đồng thời ta cho rằng một số địa phương chúng ta có lẽ có thể giao lưu một phen thùy nguyệt nhìn về phía thanh phong chốc lát nói có đúng không có thể ngươi cuối cùng vẫn là thần quốc người trao đổi sự tỉnh chúng ta vẫn l à miễn đi chỉ là hy vọng ngươi có thể nhớ k ỹ chính mình thân phận thanh phong minh bạch bất luận mình nói như thế nào này chút người đều sẽ đối với hắn phòng bị dù sao hắn chính là thần quốc người kỳ thực trong lòng hắn thân cận này chút nhân tộc tự nhiên khác có ý nghĩ chính mình ngày sau nhất định phải đi về thiên giới liền hắn liền nghĩ đoàn kết một bộ phận nhân tộc cũng tốt cho rằng giúp đỡ dù sao mình thế đơn sức b ạ c ngày sau phải nên làm như thế nào chống lại thiên đình muốn biết kim mẫu cùng một ít hắn năm đó thủ hạ đều bị cự linh thần bắt đi càng nhớ được hắn nói cho thanh phong sẽ đem những người kia toàn bộ đánh vào thiên mục bên trong chỉ tiếp thanh phong thực lực không được nghĩ muốn làm cứu cũng là không thể vì lẽ đó hắn mới nghĩ muốn đến đoàn kết hết t h ể có thể lực lượng dù sao tụ ít thành nhiều ngày sau có lẽ sẽ hình thành một luồng không bình thường cường đại lực lượng nghĩ tới đây hắn liền nói ra thủy n g u y ệ t đạo hữu vạn sự lưu có chỗ trống chúng ta cùng vì là nhân tộc ta tự nhiên hiểu được chính mình thân phận một khi thần quốc bên kia có bất lợi cho các ngươi sự t ì n h ta nhất định ngay lập tức thông báo các ngươi nhìn thấy thanh phong tình chân ý thiết thủy n g u y ệ t thái độ cũng rõ ràng tốt rồi rất nhiều sau đó hai người lại trò chuyện một phen tự nghe có người nóng nảy chạy vào trong điện nói ra điện chủ không xong mong thang dưới núi chấn áp cái kia đầu cự lòng dĩ nhiên thất nó chính đang tấn công cấm chế lại trận nhìn dáng dấp không bao lâu nữa cái tiết cấm chế liền muốn bị phá ra ba thánh trưởng l ã o không tại chúng ta không cách nào bắt đầu dùng tiểu chu thiên đại trận kính xin điện chủ mau nhanh nghĩ một chút biện pháp nếu như trượm thả ra này rồng chúng ta tất nhiên muốn gặp phải nó trả thù cái tiêu nghiệt long vô cùng lợi hại đến thời điểm tử thương tất nhiên nặng nề nghe nói như thế thủy n g u y ệ t trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng nàng lập tức nói ra t ố t chúng ta sẽ đi ngay bây giờ nhìn nhìn thanh phong đổi vội và nói ta cũng có thể rút một tay thủy nguyện nhìn về phía thanh phong lập tức nói ra được rồi vậy thì mời đạo hữu cùng t r ớ c đi thanh phong cùng bạch điều hai người mau nhanh cựu theo thủy n g u y ệ t ra bên ngoài bay đi rất nhanh đám người liền đi tới mong thắng núi nơi này dĩ nhiên đã có mấy người chờ đợi nơi này có thể thấy được này mong thắng núi cao đạt đến ngàn trượng giờ khác này nhưng đang không ngừng lay động phát sinh oanh thanh em b ùng ùng vô số đá tảng không ngừng từ trên núi lan xuống nhìn thấy thủy n g u y ệ t tới đây tự có một người đàn ông trung niên bay đến nàng bên người nói ra địa chủ cái k i u nghiệt long phát rộ ta lập tức cựu nếu không khống chế được nó thủy nguyện tiên tử sắc mặt nghiêm túc nói ra mọi người trước tiên bố trí súng nhỏ vô tướng trận một khi cái kia n h i ệ t long lao ra chúng ta nhìn vẫn có thể không liền như vậy trấn áp nó Đám này g ư có có có nghiệt long n n h là điên cùng như thế chính là ở giữa đại trận trấn yêu thạch vớt vụn chỉ cần phái người đi xuống sắp đặt trấn yêu thạch có lẽ còn có thể để phong ấn đại trận làm lại biến kiên cố lên nam tử kia nói phương pháp này tuy tốt nhưng là bằng chúng ta bản lĩnh nghĩ đến không đợi được đạt đến địa phương đã bị nghiệt long ăn hết đang lúc mọi người tranh luận thời điểm thanh phong nhưng là nghe được hắc long hư ngược âm thanh truyền đến nói chủ nhân ta dĩ nhiên cảm thấy đạo thứ hai long hồn lực lượng nó ở ngay gần nếu như ngươi có thể bắt lấy nó cho tan ướt thương thế của ta lập tức liền có thể chuyển biến tốt thực lực cũng sẽ gần hơn một bước muốn biết hắc long nhiều năm trước bị cự linh thần gây thương tích vẫn luôn tại trong giấc ngủ say không nghĩ thời khắc này nhưng có long hồn xuất hiện thanh phong trong lòng cao hứng cũng rất phiền muộn dù sao xem ra con rồng này hồn tu vì cao siêu nếu như không có hắc long giúp đỡ dựa vào chính mình lực lượng có lẽ sẽ rất gian nan bất quá cơ hội tựu i này một lần nếu như bỏ lỡ tựu i không xong dù s a o này hắc long long hồn tổng cộng mới có ba cái thiếu một thứ cũng không được a nghĩ tới đây hắn quyết định vô luận như thế nào đ ề u muốn đem cái kia long hồn tóm lấy mới tốt lúc này hắn nghe được những người kia không ngừng nghị luận cuối cùng thủy n g u y ệ t tiên tử nói ra mọi người không muốn tranh luận ta muốn đích thân đi xuống điện chủ không thể nay một lần thái quá nguy hiểm ngươi đi xuống nếu như xuất hiện chuyện ngoài ý mớn chúng ta khó từ tội lỗi nam tử kia lại nói nay cũng không được cái kia cũng không được nếu như chở cái kia nghiệt long đi ra mọi người càng là lấy nó không có cách nào nó bị khốn nhiều năm nếu như đi ra chắc chắn trả thù chúng ta vào lúc ấy chúng ta càng thêm không cách nào chấn áp nó t h ủ y n g u y ệ t tiên tử để cho người không thể chê m a i dù sao đây chính là sự thực mà trong điện mấy cái đại lão đều có việc chưa về hiện tại duy nhất thực lực có thể cũng chỉ có điện chủ một người Trước 1431, cựu long cân dận. Cuối cùng, tại Thủy Nguyệt Tiên Tử mánh liệt thái thể tại thể tiếp Thanh trong người được mới cựu cân Cuối cùng, chỉ có thể đồng ý dù sao hiện tại có lẽ cũng chỉ có có cái cựu cân long lẽ long lòng sao phong dận. mánh hạng, đồng hiện nàng nhận dận. dù mọi kia độ ý giờ khác này nhìn thấy thủy n g u y ệ t tiên tử nghĩ muốn một mình đi xuống hắn lập tức mở miệng nói ta nhìn không bằng như vậy từ ta cùng ngươi đi xuống có lẽ như vậy sẽ càng thêm an toàn một ít thủy n g u y ệ t nghe được thanh phong cũng muốn đi xuống không khỏi kinh sợ nói thanh phong đạo hữu có lẽ ngươi không biết cái kia nghiệt long lợi hại một khi nó phát đ i lên chính là ta cũng có ngã xuống rơi nguy hiểm đây thanh phong nói không sao một cái nghiệt long mà thôi thứ này ta thấy qua mấy về vẫn là rất có kinh nghiệm đồng thời đạo hữu muốn tin tưởng ta bằng ta bản lĩnh có lẽ trực tiếp thu thập nó cũng không nhớ rõ thủy nguyện nói ngươi cần phải biết chuyện quan sinh tử đại sự thanh phong nói không sao bạch điệu lúc này cũng đứng ra nói đã như vậy ta cũng muốn đi vào thùy n g u y ệ t tiên tử lập tức lắc đầu nói không thể nơi nào vô cùng nguy hiểm sơ ý một chút chắc chắn phải chết thanh phong cũng một mặt lo l ắ n g nói bạch điệu ngươi vẫn là ở lại chỗ này đi vạn nhất sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn sẽ không tốt ai biết bạch điệu một mặt không sao cả nói ra một cái nghiệt long mà thôi không cần sốt sáng như vậy ngươi còn không tin tưởng thực lực của ta sao chẳng qua ta trốn sau lưng người tốt rồi thanh phong trong lòng suy nghĩ chốc lát tuy rằng hắn vẫn hoài nghi bạch điệu chính là một thần nhưng là bản thân nàng nhưng không thừa nhận nhưng không thể phủ nhận sự lợi hại của nàng chỗ bình thường bạch điệu rất ít ra tay đám người cũng nhìn không ra tu vi của nàng nhưng mọi người đều biết nàng không đơn giản thật không đơn giản nghĩ đến cái k i ê u nhiệt long c h ỗ lợi hại có lẽ bạch điệu có thể cho hắn giúp đỡ rất lớn vừa nghĩ đến đây thanh phong cuối cùng vẫn là nói ra vậy ngươi cẩn trọng một chút nguyên bản còn nghĩ cực lực ngăn cản nàng thủy n g u y ệ t t i ê n tử không nghĩ tới thanh phong sẽ đồng ý để nữ tử này đi vào cũng là một mặt không giải suy nghĩ chốc lát nàng vẫn là nói ra thanh phong đạo hữu có lẽ ngươi không biết cái tiêu nhiệt long đến cùng có nhiều hôm ác thanh phong gật đầu nói ngươi yên tâm đi ta biết ngươi lo lắng bạch điệu bất quá nghĩ đến nàng bảo vệ mình vẫn là không có vấn đề. nghe được lời nói của thanh phong thủy n g u y ệ t tiên tử tự nhiên cũng không tốt tại nói thêm cái gì nhìn thấy thanh phong hỗ trợ v ạ n tiên điện đám người nhưng là không để ý lắm dù sao thanh phong hiện tại hiện ra thực lực bất quá là huyền tiên mà thôi cái kêu bạch điệu nhưng là căn bản là không nhìn ra thực lực đến tại mọi người trong lòng nghĩ đến hai người này chỉ là quấy d ố i mà thôi bất quá điện chủ chưa nói cái gì đám người cũng không tốt lung tung mở miệng đang lúc mọi người trong lòng vô cùng sốt u sáng thời gian liền thấy bạch điệu lấy ra một viên đỏ hồng hồng lớn quả đạo bắt đầu gặm mọi người nhất thời đã bị nàng lớn như vậy tâm cho sợ rơi mất m u ố nếu b i t c á như thế thủy nguyện tiên tử tất nhiên sẽ cho rằng hắn rất không đáng tin cậy chính là như vậy như vậy thủy nguyện tiên tử cũng là một bộ cảm giác thanh phong hai người không được pha biểu tình không quản được rất nhiều thanh phong lập tức nói ra thủy n g u y ệ t tiên tử chúng ta đã chuẩn bị xong tùy thời có thể đi vào thủy n g u y ệ t tiên tử cũng không quên nữa quay về phía sau đoàn người nói ra mở ra đại trận chờ chúng ta đi vào lập tức liền đóng rơi đám người nghe xong lập tức gật đầu đồng ý vào thời khắc này nhìn thấy mấy người kia dồn dập lấy ra phát quyết quay về mong thang núi một chỗ mắt trận đánh đánh tới vây anh một tiếng vang thật lớn chuyển đến mắt trận nơi bị mở ra một cánh cửa ánh sáng các người mau mau đi vào chúng ta chỉ có thể kiên trì trong nháy mắt có người lớn tiếng hô lên nói nghe được lời nói của hắn thanh phong không chút do dự tiệu cùng bạch điệu bay vào thùy nguyện tiên tử cũng theo sát bên trên chờ mấy người tiến vào bên trong cái kia hảo quang lập tức liền biến mất ngoài núi tất cả mọi người là một mặt vẻ lo âu dù sao nếu như điện chủ có mất m ắ t gì cũng đều là lỗi lầm của bọn họ hiện tại chỉ có hy vọng bọn họ có thể bình an vô sự đi thanh phong mắt tối sầm lại sáng giờ khác này hắn đã tới dưới núi thế giới chỗ này rất lớn phía trước một giày đặc nham thạch nóng chảy bên trong có một khối ngàn trượng chu vi r u n g nhăm nơi có thể nhìn tới đó có một đen sắc cự long bị mười mấy căn thanh đồng xiềng xích hóa trong đó nay cự long thân dài hai ba trăm triệu rán dấp đầy mặt hung á c cùng bạo n ậ nhiệt biểu hiện nó thấy có người tiến vào tới nơi đây nhất thời một tiếng tiếng rồng ngâm vang vọng mà lên âm thanh lớn chấn người lỗ t a i đ thùy n g u y ệ t tiên tử một mặt vẽ cảnh giác nói này nghiệt long trên người xiềng xích lập tức liền cũng bị tránh phát mở mọi người nhất định phải cẩn thận lúc này nàng lấy ra một khối dài một thước đầu người lớn nhỏ khắc đầy lít nha lít nhít phủ văn màu xanh lục t ả n g đá nói ra đây là c h ấ n yêu thạch chỉ cần phóng tới cái t i ê u cự long dưới người c h ấ n thạch bên trong t i ể u có thể một lần nữa chấn áp nó thanh phong không hiểu hỏi rõ vì sao phải đem c h ấ n thạch ở lại nơi đó thùy n g u y ệ t tiên tử nói người đây t i ể u có chỗ không biết chỉ có để ở nơi đó mới có thể phát ra trấn yêu thạch vi lực lớn nhất nghe nói như thế thanh phong cũng không có tại nói thêm cái gì như vậy tranh chấp những chuyện này còn không bằng tốt đẹp nghĩ nghĩ. như thế nào mới có thể chế ngự màu đen kia cự long tốt thanh phong mười mấy nói ra chúng ta nên làm thế nào t h ủ y n g u y ệ t tiên tử nói các người đi hấp dẫn nó ta nhân cơ hội đi nó bên người đem này tảng đá để lên tự tốt thanh phong lắc đầu nói nói như vậy ngươi biết rất nguy hiểm tiếng nói của hắn vừa ra liền thấy cái kia hắc long càng bỗng nhiên dùng sức một căn thanh đồng xiềng xích đã bị t r á n h thoát nhìn thấy tình cảnh này thủy n g u y ệ t tiên tử kinh hãi đến biến s ắ c nói không tốt nếu như bị nó tránh ra những xiềng xích kia chính là an bài trấn yêu thạch cũng không làm nên chuyện gì tiếng nói của nàng vừa ra lại có một căn xiềng xích bị cự long tránh thoát đến cử l o n g trong mắt đỏ đầm vẻ trong miệng không ngừng gào ghét chỉ nghe nó miệng nôn tiếng người nói những tên đang chết c h ờ ta giải thoát phía sau nhất định phải t á n sát các người vạn tiên điện g i a n giác một tiếng lại là một căn xiềng xích bị tránh đưa rời một căn đón lấy một căn mắt nhìn những xiềng xích kia đều phải bị tránh ra thời điểm thủy n g u y ệ t tiên tử đã không quản được rất nhiều quay về nó tựu vào xuống giữa không trung liền thấy thủy n g u y ệ t vung tay lên một thanh phi kiếm mang theo khủng bố lực lượng q a y về cái kia hắc long tựu t r á n xuống hắc long không có gì lo sợ dĩ nhiên nô đầu ra trực tiếp dùng đầu chống đối ra một tiếng b a n g thật lớn chuyển đến màu đen cự long đầu hoàn hảo không chút tổn hại thủy n g u y ệ t tiên tử bảo kiếm cũng bị gậy trở về thanh phong lúc này xem như là minh bạch n à y hắc long cũng thật là vô cùng lợi hại muốn so với thứ nhất thiên long hồn lợi hại không biết bao nhiêu đây giờ khác này trong lòng hắn cũng không ngừng cảm thán hắc long khi còn sống cũng không biết là cái gì cấp độ chính là chết rồi long hồn đều là lợi hại như vậy nếu như bị hắn toàn bộ thu thập phía sau nghĩ đến tu vi của nó nhất định sẽ có bay vọ tính t tiến triển đã muộn nghĩ muốn dùng c h ấ n yêu thạch một lần nữa phong vân ta bất quá là nói chuyện viển vông mà thôi ta cũng sẽ không bao giờ cho các ngươi cơ hội nếu không phải là năm đó cái lao già đó lừa gạt ta cựu bằng các ngươi những người này cũng nghĩ đem ta trấn áp thực sự là không biết tự lượng sức mình a bất quá ta hắc long đã thức tỉnh rồi mạnh nhất lực lượng vì lẽ đó này một lần các ngươi nhất định phải chết hắc long trong miệng không ngừng gào thét gầm thét lên thanh phong chuyển đầu nhìn về phía bạch điệu nói ngươi nhất định phải cẩn thận đến thời điểm ta có thể không có, có cơ hội của ngươi bạch điệu nhưng là cắn một khẩu quả đạo không sao cả nói ra ân ta biết rồi ngươi cũng phải cẩn thận à t i ê n tâm ta sẽ tránh xa x a m à để tên đại gia hỏa kia không đụng tới ta thanh phong gật đầu cũng hướng cự long sông lên trên hắt long gào thét gầm thét lên thanh phong cùng thủy n g u y ệ t đồng thời quay về cái kia cự long công kích hai người đều vận chuyển kim tiên lực lượng sử dụng vô thượng đại pháp vê anh màu đen cự long tránh thoát mở sau cùng hai căn x i n g xích thời khắc này nó tự do rồi hắn nhìn về phía thanh phong cùng thủy n g u y ệ t trong miệng có nói các ngươi đã hai cái muốn chết ta sẽ thành toàn trò các ngươi nói xong hắn cự long bậy đổi quay về hai người rút đánh mà tới cự long hưng ánh lực lượng lớn dĩ nhiên so với thanh phong còn muốn mạnh hơn mấy phần một dòng hai người nháy mắt tịu đánh kịch liệt phi thường vê anh cự long một c h ả o kích đánh trên người thủy nguyện thủy nguyện tiên tử tuy rằng tế lên một tầng hậu thuẫn vẫn còn bị cái kia long c h ả o cự lực đập phá bay ra ngoài cái kia cự long thừa thắng xông lên thiệu nghị trực tiếp đem thủy nguyện tiên tử toi ở b ắ t hạ thanh phong nơi nào có thể để n ó như vậy chỉ thấy hắn thân thể loay lên chặn tại thủy nguyện tiên tử phía trước trong miệng có nói đại lực thần quyền liền thấy hắn ngưng tụ vô thượng thần lực đấm ra một quyền vê anh hắn nắm đấm cùng long trào đụng vào nhau toàn bộ không gian dường như cũng phải nát nước một loại. thụy n g u y ệ n tiên tử đạt được cơ hội thở lấy hơi cảm kích liếc mắt nhìn thanh p h o n g sau đó cầm kiếm tại trên kim tiên lực lượng hủy thiên diệt địa nếu không phải là tại không gian c â m chế này bên trong đã sớm đem nơi này hết thệ đều hủy diệt đi song phương càng đánh càng thêm kịch liệt thanh phong thủ đoạn liên tiếp ra thay vào đó hắc long một thân cự lực vô cùng không nói một thân gân cốt cũng là kiền c ố cực kỳ đáng t i ế c đại côn không tại bên người nếu không thì coi như là ngươi cứng rắn hơn nữa cũng muốn đem ngươi đánh nằm út sắp hạng thanh phong c ù nhìn g t ủ y Nguyệt nấy này vậy, vậy dùng bản lĩnh, miễn cưỡng có thể cùng màu đèn kêu cự long đánh không phân cao thấp, có thể như này đi xuống không là biện pháp, dù sao cái kêu cự long lực lượng dường như vô hạn giống như vậy, tiếp tục như vậy còn không bị nó kéo chết. Thanh Phong màu kêu thể thấp, thể tiếp tục chết. hai pháp, h cao sao đi cái dù bị là lực có cự có cự kêu kéo vô về phía thủy n g u y ệ t nói thủy n g u y ệ t tiên tử cho ta tranh thủ một chút thời gian ta muốn dùng thần n i ệ m phương pháp trực tiếp đánh g i ế t hồn phách của nó t h ủ y n g u y ệ t nghe được lập tức gật đầu nói tốt ta chỉ có thể kiên trì chốc lát hy vọng ngươi phải nhanh một chút thanh phong gật đầu nhất thời vẫn lên thái thượng vòng tình n ụ c đến giờ khác này hắn tụ tập thần n i ệ m lực lượng vô số thần n i ệ m bắt đầu ngưng hóa thành một cây thương gián g dốc chính là hắn tu luyện thành thần n i ệ m hóa hình chi công thần n i ệ m thương không ngừng hiện rõ mà ra bên trên tỏa ra kinh khủng lực lượng thần thức toàn bộ trong không gian đều tẩy đi lại một luồng không tên khủng bố lực lượng để người sản sinh khiếp đảm cảm giác màu đen kia cự long đã phát giác thanh phong thai ngén cổ năng lượng này uy hiếp nói nhất chuyển đầu tự quay về thanh phong đánh tới t h ủ y nguyện tiên từ nơi nào có thể để nó t o à u y ệ n nhất thời vận chuyển vô thượng đại pháp trong miệng quân nói vạn trượng ngàn nước tuyên phong độc kiếm thiên p h à n chém đây là thụy nguyện tiên tử tu vô thượng kiế l i ê n thấy phi kiếm kia từ một hóa hai từ hai hóa ba từ ba trực tiếp hóa thành mấy ngàn mỗi một chuôi kiếm ảnh bên trên đều có hay không trên lực lượng tùy theo nàng vung tay lên những kiếm ảnh kia nháy mắt bắn nhanh ra dường như điện quan g một loại cảm giác cái kia kinh khủng kiếm ý hắc long chỉ có thể ngừng lại dò ra long t r ả o một tầng hộ thuận phát sinh chống đối lên vô số kiếm ảnh tuy rằng lợi hại vẫn là không cách nào đối với hắc long sản sinh thương tổn thụy nguyện chỉ quyết biến đổi trong miệng quát nói kiếm ý thông thiên liền thấy vô số kiếm ảnh trở về mà đến nháy mắt ngưng tụ ở cùng nhau một đạo cực kỳ cường đại thông thiên kiếm ý tỏa ra cực kỳ kinh khủng gợn t hai n h h p người t gần như cùng lúc đó đ n g thủ vô tận khủng bố lực lượng nháy mắt tự tràn ngập toàn bộ trong không gian cự long cảm nhận được này hai cỗ vô cùng kinh khủng năng lượng trên mặt cũng lộ ra sợ sệt vẻ nó mở ra miệng rộng trong miệng dĩ nhiên phun ra một đạo màu đen hào quang bay về cái kia thương cùng kiếm bắn nhanh mà đi có thể thấy được màu đen trong ánh sáng dĩ nhiên tràn đầy vô tận yên diệt lực lượng ba loại lực lượng đụng thẳng vào nhau chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm n ổ vang toàn bộ trong không gian đều là trói mắt một mảnh trong lúc nhất thời cái gì đều không thấy được thanh phong cùng thủy n g u y ệ t tiên tử tại này cỗ lực lượng bên dưới nhất thời bị bắn bay đi ra ngoài thủy n g u y ệ t tiên tử miệng nôn máu tươi người bị bị thương không nhẹ chính là thanh phong cũng va chạm tại cái kia lớn trên đá cả người đau đớn không ớ t cự long tung bay nhiều cái n ã lộn nào này mới dừng lại bất quá trên người nó nhưng bốc cháy lên lửa cháy hưng hực cái kia hỏa d i ễ m thần hình dị những khủng bố kia h à o quang dĩ nhiên đều bị này hỏa cho đ ố t rụi vào thời khắc này bạch điệu trong mắt lừng lánh ra bảy màu h à o quang nàng dĩ nhiên xuyên thấu qua này quang thấy được màu đen cự long chỉ thấy nàng trên mặt lộ ra nhàn nhạt tiêu dung trong miệng như nói h ừ ngươi một cái thối rồng lại vẫn thật húng m á n h bất quá tính ngươi xui xẻo dĩ nhiên dám đả t h ư ơ n g phu quân của ta nhất định phải ngươi đánh đổi một số thứ mới tốt nàng vươn tay ra quay về cái kia cự long một chỉ điểm ra cự long nhất thời cảm giác cả người căng thẳng dựa vào nó vô cùng cự lực. dĩ nhiên cũng không cách nào tránh thoát cái kia kỳ quái lực lượng như vậy để nó rất là hoảng sợ không thôi nó nhìn một h í a không biết chuyện gì xảy ra cũng chính tại thời khắc này bạch điệu khinh thân l ó e lên đi tới hấp đỉnh đầu dòng nơi trong mắt nàng hào quang lấp lóe đón lấy t i ể u hai tay kết ấn một cái quả cầu ánh sáng bảy màu xuất hiện ở trong tay nàng nàng quay về cái kia hắc long t i ể u đánh ra quả cầu ánh sáng phình một tiếng nhẹ văng lên nguyên bản vô cùng hoảng sợ cự lòng đông nhiên dường như bóng say giống như vậy bắt đầu đụng đưa trái phải lên vô cùng hào quang bắt đầu tiêu tan mà đi bạch điệu bóng người loé lên lại trở về chỗ cũ trong miệm nàng khẽ nói, nói. phu quân ta liền giúp ngươi tới đây còn dư lại sẽ phải dựa vào chính ngươi thanh phong một lần nữa đứng lên hắn nhìn về phía thủy nguyện t i ế t tử phát hiện nàng chính miễn cưỡng ngồi xuống mà cái kia hắc long tình huống cũng rất không đúng tốt như thế nào giống như uống say một loại hiện tại cũng không quản được rất nhiều thanh phong còn tưởng rằng cái kia hắc long bị hai người gây thương tích mà đến nhìn thấy này cái cơ hội thanh phong dò ra sáu con thiên sứ c h i dực cả người tu vi tăng vọt hắn kích động cánh bay nháy mắt liền đi tới hắc long bên người đón lấy hắn không chút do dự quay về h long đầu chính là một quyền đánh đi xuống khủng bố như vậy một trăm năm mươi hơn trăm triệu cân lực lượng hoàn toàn có thể đánh nổ một toàn n ú i lớn như vậy lực lượng đánh tại cự long trên đồ mặt tuy rằng nó đầu cứng rắn cực kỳ nhưng là thời khắc này nó bị mộng cảnh cố tại nơi nào có thể toàn thân toàn ý phòng ngự a v a n h cự long chỉ cảm thấy đầu đau nhức cực kỳ hắn thần hồn nháy mắt tỉnh lại t i u tại mới vừa một khắc đó thần hồn của nó dĩ nhiên tiến vào mộng ảo bên trong một lần để nó coi chính mình giết chết hai người chính mình đã thu được tự do nhưng là thời khắc này nó mở mắt ra trong lòng nhất thời minh bạch chính mình bị lừa rồi làm sao cú đấm kia thái quá tàn nhẫn đầu của nó bị đánh cảm giác dường như muốn nổ tung một loại nó giống giận không cam l ò n g mở ra miệng lớn tựu đối với thanh phong tắt tới có thể vào thời khắc này nó cảm giác trên đầu mặt có răng rắc răng rắc gầm thanh vang lên đón lấy xương sợ của nó dĩ nhiên toàn bộ nổ tung ra trong miệng nó kinh ngạc thốt lên không cái này không thể nào ta là bất tử bất d i ệ t xú nữ nhân ngươi đối với ta làm cái gì nó cực kỳ tức giận nhìn về phía chính ăn quả đào bạch điệu sau đó hắn dĩ nhiên không còn thanh phong công kích a y về bạch điệu đánh tới chỉ thấy trong mắt của nó toàn bộ đều là vô cùng lựa giận ta muốn giết ngươi trong miệng nó lớn tiếng giống giận nói thanh phong cùng thủy n g u y ệ t tiên tử đều là một bộ không rõ vì sao gián dấp nhìn thấy màu đen kia cự long dĩ nhiên nghĩ muốn gây bất lợi cho bạch điệu thanh phong đương nhiên không thể để nó toại nguyện chỉ thấy cái kia hắc long động tác thái quá đột nhiên thanh phong chính là tốc độ nhanh hơn nữa cũng không cách nào ngăn cản a hắn chỉ có thể lớn tiếng gọi nói bạch điệu cẩn thận cái nào nghĩ bạch điệu chỉ là một bộ không sao cả rắn dấp tự tại hắc long nào tới nháy mắt thân thể lóe lên ở nơi này trong không gian biến mất thủy nguyện tiên tử nhìn thấy tình cảnh này trong mắt hào quang lấp lóe thời khắc này nàng mới biết nguyên lai này bạch điệ h á t long vô hụt đương nhiên vô cùng phẫn nộ đáng tiếc là nó nhìn bốn phía nơi nào còn có bạch điệu thân ảnh dựa vào thần hồn của nó lực lượng dĩ nhiên cũng phân tích không ra nàng thân thể ở nơi nào t i ự u tại nó trần trừ thời gian thanh phong đã tới trước người của nó t i ự u nghe thanh phong lớn tiếng q u á t nói đồ long tại thiên diệt ma thần trưởng hắn một tay phất lên trên bầu trời hơi lóe lên vô tận màu vàng tia sáng bàn tay ngưng tụ mà ra quay về cái tia c ự long t i ự u ép xuống n à y đồ long diệt ma thần trưởng phi thường tiêu hao thần lực nếu không phải là khẩn yếu bước mặt thanh phong đương nhiên sẽ không vận ra này k ô n g bây giờ hắn tu vi thông thiên nay trưởng pháp uy lực càng là lớn vô cùng. chỉ bất quá này một trường oai t i ự u đem hắn trên người còn dư lại tu vi nháy mắt tiêu hao sạch sẽ chỉ còn lại hạ khoảng một phần mười nếu như này trưởng tại không bắt được này cự long hắn cũng đúng là không có cách nào lại nhìn màu đen kia cự long bị thanh phong đả thương đầu giờ khác này đau nhức tận xương cũng là cố dây r ù a mà thôi giờ khác này cái kia diệt ma thần trưởng rơi xuống ép xuống trên người nó người bị thương nặng nó làm sao có thể chống đối như vậy oai t i ự u nghe nó một tiếng h é t thảm cả người xương cốt đều bị đập vụt ra thế nhưng nó vẫn là nỗ lực dấy rụa trong miệng không ngừng nói ra các ngươi là không giết chết được ta ta là bất tử bất diệt cái nào nghĩ lúc này bạch điệu ề u bóng người dĩ nhiên lại i h xuất n khiến người bất chính lại lạnh rên một tiếng nói ngươi một cái tàn hồn mà thôi thật vẫn đem mình làm t h ầ n l o n g ta há lại là ngươi loại cấp bậc này ra hỏa có thể tìm được tiểu l o n g bằng không ta chính là tiễn ngươi trầu trời nhé nàng vừa dứt lời liền muốn dọ ra tay đến đối với màu đen cự long triển khai thủ đoạn gì thanh phong vội và ngăn cản nói không muốn bạch điệu kinh ngạc nhìn về phía thanh phong nói làm sao ngươi còn không muốn được giết chết nó Thanh tới Phong không nghĩ tới bạch điệu sẽ, sẽ lúc i h này nơi nào sẽ đi nhìn thủy nguyện biểu hiện chỉ là tò mò nói ra phu quân ngươi muốn làm gì không phải là muốn hút này thần long chi hồn đi thanh phong lắc đầu nói ngươi lập tức liền biết rồi tiếng nói của hắn vừa ra i ể u lại nói ra hắc long hiện tại không đi ra c à n g chờ khi nào hắn l ờ i mới vừa vừa nói xong một tiếng thanh â m trầm thấp từ phía sau hắn phát sinh nói chủ nhân ta tới thùy nguyệt cùng bạch điệu liền thấy thanh phong trên người dĩ nhiên dựng lên một cái cùng cái kia trên đất hắc long tướng mạo rất tương tự chính là màu đen cự long chỉ bất quá nó trong mắt ánh mắt cũng không có cái kia loại vẻ đến i cuồng nó chậm rãi từ thanh phong sau lưng bay ra to lớn thân rồng đong đưa bên dưới dĩ nhiên cũng có hai ba trăm trưởng dài thân thể của nó thể hoàn toàn đi ra phía sau đi tới màu đen kia nghiệt long trước người nó nhìn nghiệt long nói ra ngươi có thể b i ta nghiệt long nhìn hắc long cả mắt đều là không thể tin tưởng vẻ nói làm sao tại sao lại như vậy ngươi vì sao ta sẽ có một loại cảm giác rất quen thuộc hắc long nói bởi vì chúng ta vốn là một thể ngươi vốn là hồn phách của ta à năm đó thần hồn của ta một phân thành ba bây giờ các ngươi là thời điểm nên quay về bản thể nghiệt long trận mắt lên lập tức nhưng nói ra không ta không nghĩ ta đã là độc lập cá thể ngươi không là ta ta cũng sẽ không là ngươi hắc long nhưng nói đứng ốc ngươi và ta vốn là một thể ngươi chính là ta ta chính là ngươi ngươi cần gì phải cố chấp như thế đây nghiệt long không ngừng lắc đầu nói không không thanh âm của nó bắt đầu gào thét chỉ bất quá này hết t h ầ đều không là nó có thể tả hưu bây giờ thân thể của nó thể từng tấc từng tấc sắp đứt căn bản là không thể nhúc đích hắc long cũng sẽ không phí lời nhất thời mở ra miệng lớn quay về nó hút một cái mà xuống nghiệt long thần hồn tuy rằng nỗ lực dãy giụa vẫn là bắt đầu thoát ly chính mình thân thể bị hắc long hút vào đến rồi trong thân thể a nghiệt long kêu thảm phát sinh sau cùng không cam lòng tiếng bạch điệu nhìn thấy tình cảnh này đôi mắt đẹp chợt lóe nhìn về phía thanh phong nói phu quân ngươi ẩn giấu thật sâu bạch điệu dĩ nhiên đều không biết ngươi còn có như vậy bí mật Con rồng này t là là h đi đi bạch điệu k ngạc nhiên nói thanh phong gật đầu nói đây là một loại thần kỹ thuật chờ ngày sau ta lại cùng ngươi tốt đẹp nói trên nói chuyện đúng rồi vừa rồi ngươi có phải là đối với cái kia nghiệt long làm cái gì bằng không nó cũng sẽ không phát rồ đối với ngươi đánh tới đi t r ư ớ c 1434, t h ầ n long bãi vĩ kháng long hữu hối bạch điệu nghe được lời nói của thanh phong cười ha ha nói ta xem các ngươi đánh khổ cực t i ể u cho nó thi triển một cái thủ đoạn nhỏ mà thôi đáng tiếc ta tu luyện một loại công pháp đặc thù phần lớn tu vi đều bị phong ấn lại không cách nào vận chuyển mà ra nếu không thì nhất định phải này tiểu long biết biết đông hoa tại sao hồng như vậy nghe đến lời này thanh phong trong lòng kinh ngạc không thôi hắn vốn tưởng rằng này nha đầu t i ể u thật lợi hại không nghĩ tới nhân gia đại bộ phận công pháp càng bị phong ấn như vậy nàng rốt cuộc có bao nhiêu cường tại đây trong lúc nhất thời h ắ n cảm giác mình đối với này nha đầu hiểu rõ thật sự là quá ít quá ít ta chính là vừa rồi liền hắn như vậy cực kỳ cường đại thần n i ệ m công pháp dĩ nhiên đều không cách nào nhìn thấu nàng đi nơi nào chỉ bằng mượn điểm này tự biết tu vi của nàng chân tâm tột cùng a suy nghĩ nửa ngày hắn vẫn là không nhịn được tò mò hỏi d ò bạch đ i ể u ngươi hiện tại đến cùng là tu vi gì a bạch đ i ể u nhìn thanh phong mắt to như nước trong veo chớp máy mắt lập tức nói ra phu quân ngươi chừng nào thì gọi ta một tiếng la bà ta sẽ nói cho ngươi biết tốt hay không thanh phong lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác trong miệm nói ra quên đi thôi ngươi không nên biết thì tốt hơn bạch điệu cười ha ha cũng chưa nói thêm cái gì thùy n g u y ệ t tiên tử sớm đã bị hình ảnh trước mắt kinh ngạc đến ngây người rơi nàng thật sự không nghĩ ra cái này thanh phong đến cùng là cái nhân vật d ạ n gì g hắn thật chỉ là đơn thuần nô lệ lanh c h u a a thần bí c ự long càng thêm để người không thể tưởng tượng nổi để người không cách nào nhìn thấu bảy điều thời khắc này trong lòng nàng minh bạch người đàn ông này tuyệt đối không chỉ là nô lệ đơn giản như vậy t h ả ta t h ả ta đi ta không nghĩ cùng ngươi hòa hợp một thể nghiệt long hô to xin thà nói hát long âm thanh lanh khóc nói sợ là không cho được ngươi ta nhất định muốn thu hồi toàn bộ long hồn bởi vì trong mơ hồ ta cảm giác ta còn có chuyện rất trọng yếu chưa hoàn thành hắn lời nói xong dò ra một cái tay đến bay về nghiệt long trên đầu một chảo một cái không tới ba thước màu đen mini tiểu long đã bị hắn bắt được đi ra đây chính là nghiệt long long hồn long hồn cả người run rẩy trên mặt nhưng là lộ ra một bộ hung hãn gián dấp nó còn nghĩ tại làm sao cùng giấy ruộng chỉ nghe nó âm thanh đ oán đ ộ c nói ngươi thái quá ích kỷ vì mình mà không chừa thủ đoạn nào ta chính là ta ta mãi mãi cũng sẽ không trở thành ngươi hắc long giờ khắp này nhưng là than thở một tiếng nói é sợ không phụ thuộc vào ngươi rồi nói hắn cũng sẽ không phí lời mở ra miệng rộng tự đem nó một khẩu nuốt vào trong bụng thời khắc này hắc long trên người bắt đầu tỏa ra càng ngày càng năng lượng kinh khủng u y áp hắn thoải mái vô cùng kêu một tiếng quay về nhiệt long thi thể lại lần nữa hút một cái bất quá trong chốc lát cái tiêu nhiệt long trên thi thể mặt đã lại không nửa điểm g ậ n sóng tất cả bản nguyên lực lượng đều bị hắn hút đi giống một tiếng hết sức trói thai tiếng rồng ngâm vang vọng đất trời trong đó toàn bộ núi lớn đều bị thanh em này chấn động lay động không nớt tùy theo liền thấy hắc long trong miệng kích động nói thì ra là như vậy đón lấy liền thấy nó phóng lên trời đuôi quay về bầu trời vây một cái nói thần long bãi vĩ kháng long hữu hối vê anh trên đầu chấn áp núi lớn cầm chế nháy mắt đã bị hắt lòng một cái đuôi rút vỡ ra được bên ngoài chờ đợi đám người chỉ nghe một tiếng rồng ngầm vang lên đón lấy liền thấy toàn bộ mong thắng núi vỡ ra được vô cùng hủy diệt khí tức tùy theo phô thiên cái điện mà đến bao phủ khắp nơi bên trong trong lúc nhất thời một luồng để người sợ hãi khiếp đảm lực lượng áp bức mà tới lúc này bọn họ liền thấy một cái màu đen cự l o n g phóng lên trời thẳng tới vân tiêu trong lòng mọi người kinh hãi có người không khỏi gọi nói nó nó đi ra điện chủ chẳng lẽ liền như vậy bọ mình nghe nói như thế mọi người nhất thời trở nên trầm mặc ta ở tại đây Thùy n g u y ệ n tiên tử âm thanh nhất thời truyền tới nói đón lấy liền thấy có ba người từ cái kia trong hố sâu bay ra chính là thanh phong ba người mọi người thấy bọn họ không có chuyện đều là một mặt vẻ kinh ngạc có người nói điện chủ cái kia hắc long vì sao không có tổn hại các ngươi thùy n g u y ệ n tiên tử liếc mắt nhìn thanh phong nói ra chuyện này nói rất dài dòng cái kia nghiệt long đã bị tiêu diệt cái gì đám người kinh ngạc thốt lên đầy mặt nhưng là vẻ không hiểu mọi người ngầm đầu nhìn lên trên nhìn thấy màu đen kia cự long ở không trung bay vút chẳng lẽ mọi người đều xuất hiện ảo giác đang lúc mọi người nghi ngờ trong lòng rồn rập thời gian màu đen kia cự long tự bay vút mà xuống q u a y về thanh phong vào tới mọi người thất kinh nói đạo hữu cẩn thận cái nào nghĩ thanh phong không nhúc nhích đứng ở nơi đó màu đen cự long đến rồi trên đầu hắn t i ể u soặt một cái biến mất tại phía sau hắn nơi mọi người không thể tin nhìn tình cảnh này đều rủi mắt một cái trong lòng nghĩ đến chẳng lẽ chính mình thật sự xuất hiện ảo giác một người hô t o nói đây rốt cuộc là tình huống thế nào các ngươi có thấy hay không cự lòng nó bay vào kia đạo hữu phía sau mọi người đều nói thấy được n a y tiểu càng khiến người ta nghi ngờ đây chính là n h i ề n lòng bị trấn áp nơi đây vô số và năm chẳng lẽ bị người này thu phục nhìn thấy mọi người nghi hoặc thủy nguyện tiên tử nói việc này chờ ta dùng sau tại cùng các ngươi nói tới mọi người hay là trước đem nơi đây có thể sử dụng trận thạch thu thập đi ta cùng thanh phong đạo hữu còn có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau tự đi trước một bước nói nàng liền xoay người bay lên cùng thanh phong hướng về đại điện nơi bay qua trên đường hát long câu thông thanh phong nói ra chủ nhân thật sự không nghĩ tới này cái thứ hai long hồn mang đến cho ta to lớn như vậy lực lượng đồng thời trong đầu của ta lại thêm rất nhiều thứ nghĩ đến nếu có thể tìm tới thứ ba con r ồ n g hồn có thể ta thân thể tựu sẽ xuất hiện chất thay đổi thanh phong nói rất tốt ta thế nhưng ngươi không nên gấp áp chúng ta phải từ từ đến hắc long nói ân bất quá này một lần ta cảm giác ta hình như có một việc không có làm xong làm sao ký ức không trọn vẹn ta căn bản không nhớ ra được tốt tại ta chiếm được một ít truyền thừa lực lượng cùng công pháp chờ ta tốt đẹp tu luyện tất nhiên sẽ càng thêm lợi hại thanh phong quá tốt rồi ngươi trở nên mạnh mẽ ta cũng có thể nhiều thụ nhiều ích đúng rồi thương thế của ngươi toàn bộ đều tốt rồi chứ vì sao này một lần ta không có, có cảm giác lực lượng t ă n g phúc hắc long hầu như thân thiết rồi đó là bởi vì ta còn chưa có bắt đầu luyện hóa long hồn phải cần một khoảng thời gian đi này một lần ta nhất định sẽ cho ngươi một cái thật tò kinh hỉ đây thanh phong Thốt, ta chờ ngươi tốt tin tức. chờ ngươi bạch điệu giờ k h ắ c này lại gần nói này phu quân ngươi đang làm gì một bộ không yên lòng rằng rớp thanh phong nhìn nàng một cái chính là nói ra đang cùng hắc long tán chuyện bạch điệu không khỏi hiếu kỳ nói đúng rồi ngươi con rồng kia đến cùng tình huống thế nào tốt đồ vật cổ quái a còn có ta rất h i ế u kỳ ngươi là thế nào loại không bằng cho ta cũng loại một cái thanh phong nhìn bạch điệu không biết vì sao dĩ nhiên dùng tay quát nàng một cái mùi nói ra ngươi t ố ra bạch điệu sắc mặt bỏ bừng nhưng là biểu hiện cao hơn nói phu quân ngươi thật là hư bạch điệu giờ khác này thay lòng đội dạ dĩ nhiên đem thần long việc bỏ đi sau gáy t r ư ớ c 1435, l ư u tinh thanh phong cùng bạch điệu một lần nữa đi tới vạn tiên điện thủy n g u y ệ t tiên tử thời khắc này thái độ đã cùng t r ư ớ c thay đổi rất nhiều chí ít không lại như vậy là nhạc nàng giờ khắc này nhìn thanh phong nói ra này một lần đa tạ đạo hữu ra tay nếu không thì chỉ bằng ta một người có lẽ thật sự có nguy hiểm có thể chết đi ta vạn tiên điện cũng muốn gặp phải đại tiếp thanh phong không sao ngươi và ta đều vì là nhân tộc đương nhiên phải lẫn nhau giúp đỡ tốt kỳ thực ta này một lần đến một mặt là bồi bạch điệu đến tìm kiếm nàng yêu thích điều nhi một phương diện cũng nghĩ liền như vậy gặp một lần nơi này vô thủy tri địa ẩn giấu nhân tộc muốn biết chúng ta này chút nhân tộc nhất định muốn đoàn kết nhất trí mới có hy vọng Số đổ cuối cùng vẫn là sẽ bị người nhà tiêu diệt từng bộ phận thần quốc sẽ không vĩnh viễn phóng túng các người một khi các người đối với bọn họ lại cũng không có giá trị lợi dụng thời điểm bọn họ tất nhiên sẽ lấy thế lôi đ ỉ n h cắn giết các người vì lẽ đó ta hy vọng mọi người không nên ôm có may mắn trong lòng mới tốt nghe lời ấy thủy nguyện tiên tử cao mày nói làm sao chẳng lẽ thần quốc đem có hành động gì không thành thanh phong hơi gật đầu nói ta đã cảm giác được ái lệ đại nhân giờ khắc này phái ta đến đây không phải là đơn giản trông coi nơi đây có một số việc phòng bị ở chưa xảy ra vẫn là tốt Thùy n g u y ệ n tiên tử hơi gật đầu nói đạo h ư u nói rất đúng kỳ thực ta trong điện mấy đại trưởng lao cách nhìn cũng là như thế chỉ là chúng ta cô ở ở đây có thể có biện pháp gì đây thanh phong không biết điện chủ cùng cái khác hai cái thế lực có hay không có liên lạc thùy n g u y ệ n tiên tử nói đương nhiên chúng ta vẫn luôn có liên lạc dù sao chúng ta đều là nhân tộc mọi người lẫn nhau lui tới với nhau chăm sóc là á t không thể thiếu nếu như đạo h ư u nghĩ phải biết cái khác hai nhà ta ngược lại là có thể vì là người dẫn t i ế n một phen thanh phong nói tốt ta thật sự có gặp một lần bọn họ ý nghĩ đạo hữu không muốn nhìn ta tại thân tại tại trong tần quốc ta cũng là bị bức ép bất đắc dĩ mà thôi chờ ta một khi có thể giải trừ huyết t ế thuật ta nhất định sẽ rút người ra thùy n g u y ệ t gật đầu nghe đến lời này trong lòng tự có một phen tính toán lúc này nàng đột nhiên nhớ tới một chuyện liền lập tức hỏi thăm thanh phong đạo hữu còn không biết ngươi tại sao lại bị thần quốc bắt lấy chẳng lẽ nơi này có ẩn tính khác thanh phong cười khổ một tiếng nói việc này nói rất dài dòng chờ ta chậm rãi để ngươi biết được sự tình là như vậy thanh phong cựu đem mình nhìn thấy nghe từ thiên đình công kích thiên kiếm tông bắt đầu lại có cự linh thần chuyên môn vì là bắt hắn sự tình một một nói ra lại nói hắn đi nhầm vào thần quốc cuối cùng bị tóm lấy sự tỉnh lại là như thế nào bởi vì lập công cuối cùng được phân phối đến nơi này lại là như thế nào đánh bại hải mông nghe được thanh phong từng nói thủy n g u y ệ t tiên tử không khỏi kinh ngạc cực kỳ chính là bạch điệu cũng là lần đầu tiên nghe được thanh phong những câu chuyện này lúc này nàng có chút tức giận khẩu khí nói ra h ừ cái gì thiên đình dĩ nhiên hư hỏng như vậy thanh phong chờ ngày sau chúng ta nhất định muốn đánh lại tốt đẹp ra xả cơn giận này thủy n g u y ệ t nhưng là nói ra thực sự là không tưởng tượng nổi t i ê n g i i nhiên phát sinh ớ dĩ phát h c u y ệ n lớn như、vậy. nhìn dáng vậy, giúp tiên giới sẽ đại loạn đồng đại sẽ loạn tử h họ như vậy ngờ vực thân phận của ngươi. Tất nhiên sẽ không huyệt chống đến lên gió. Có lẽ thân phận của ngươi có lai lịch lớn Thùy ờ i ngươi, gió, ngươi lai mới Tiên bọn ngờ trống đến lên lớn đúng. Nguyện vậy vực của có của có tất t sẽ lẽ ý vị thâm trường nhìn về phía thanh phong dường như nghĩ muốn từ trên mặt hắn nhìn ra cái gì một loại thanh phong nhưng nói ta một cái chỉ là huyền tiên thể có thể nhấc lên dạng gì gió sống đây thùy n g u y ệ n tiên tử nhưng là nói nếu không muốn biết có thể thành đại sự không nhất định đều là đại nhân vật ta cảm giác ngươi bất đồng rất bất đồng nếu đường đường thiên đình đều e sợ ngươi tồn tại chứng minh ngươi là phi thường có giá trị có lẽ ngươi tại tiên giới tình cảnh rất không ổn nhưng là chúng ta nơi này cũng rất cần người như ngươi nếu như ngươi đúng là thiên mệnh người có lẽ sẽ đạt được vô số người ủng hộ a chúng ta này chút lưu lạc tha hơn người thái quá khát vọng một cái có thể dẫn mọi người ngươi thanh phong không nghĩ tới nàng sẽ nói ra lời nói này liền hắn đổi vội và nói ngươi quá coi trọng ta đồng thời chúng ta cũng bất quá là lần này gặp mặt ta cảm giác ngươi lời nghiêm trọng thùy nguyện tiên tử nói có lẽ vậy bất quá ta thật sự cảm giác ngươi rất đặc biệt thế nhưng thật muốn như ta nói như vậy có lẽ ngươi còn phải tiếp tục cố gắng dù sao đạt được công nhận của tất cả mọi người cũng là một cái chuyện rất khó thanh phong nói tán thành sao có lẽ ta không cần những thứ đồ này thùy nguyện tiên tử hơi xứng sở lập tức cảm giác kỳ vọng của mình có lẽ có chút cao dù sao vừa rồi chính mình thấy được thanh phong hành động vẫn còn bị hắn lấy huyền tiên thể lực chiến n g ề n long còn có hắc long giúp đỡ này hết thể có lẽ nói ra đều không có người tin tưởng nhưng là hắn nhưng chân chân thực thực làm xong rồi kỳ thực thời khắc này trong lòng nàng không biết vì sao dĩ nhiên đối với cái này chỉ thấy một mặt nam tử báo lên rất lớn tin tưởng chỉ là cẩn thận nghĩ đến có lẽ là chính mình thái quá kích động duyên cớ đi dù sao hắn thật sự là quá thần bí thật lợi hại bao nhiêu năm rồi nàng cũng coi như là gặp qua không ít lợi hại nhân vật thế nhưng dường như thanh phong như vậy người vẫn là rất hiếm thấy nghĩ tới đây nàng cảm giác mình quả thật có chút nóng lòng cầu thành có lẽ cần phải tại thâm nhập hiểu rõ một ít mới tốt đi l i ê n nàng liền nói ra ân được rồi chúng ta không đàm luận những chuyện này khiến người phiền một đồ vô luận nói như thế nào ngươi này một lần xem như là giúp ta đại ân ta phải thật tốt cảm tạ ngươi một phen hôm nay ta muốn làm chút đồ ăn ngon chúng ta tốt đẹp uống một trận phía sau ta tựu mang ngươi đi gặp một lần mặt khác hai cái thế lực bên trong đại nhân vật thanh phong gật đầu nói t ố t đã lâu không uống rượu hôm nay không say không về hai người liếc mắt nhìn nhau không khỏi nhìn nhau nở nụ cười màn đêm buông xuống thủy n g u y ệ t tiên tử để người lấy rất nhiều đồ ăn ngon lại tìm đến mấy cái trong điện lợi hại nhân vật làm ngồi mọi người rất nhanh cựu quen thuộc thủy n g u y ệ t tiên tử cũng cho mọi người giảng thuật một phen cái kia vọng n g u y ệ t phong hạ trong c â m chế mặt chuyện đã xảy ra n à y không khỏi để mọi người nghe nhiệt huyết s ô i t r à o làm đám người nghe thanh phong chỉ có huyền tiên tu vi là có thể cắn giết miệt lòng càng là đối với hắn phục sắt đất thanh phong tự nhiên không có cùng bọn họ giải thích chính mình chính là lực tu sự tỉnh dù sao chuyện như vậy càng giải thích càng loạn. căn bản trên h ì k cần. tiệc rượu chúng u tiên các hiện thần thông có người kéo vẽ thành tiên để cái tia dây trắng hóa thành tiên nữ một loại huyện chuyển mẹ múa có người tấu nhạc lên tiết nhạc nghe người sung sướng đê mê còn có người hát lên tiếng ca thật là lượn quanh xà nhà ba ngày dư âm không tuyệt như vậy tiệc rượu thẳng đến nửa đêm mọi người mới tàn đi thanh phong bản muốn trở về nghỉ ngơi Làm sao Bạch Điểu nói g chung h quanh e c đây có mưa sao xa c thật ể nhìn, n h định thanh phong vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy xinh đẹp như vậy mưa sao xa cũng là thán phục phi thường cứ như vậy hai người bất chi bất giác tựa sát ở cùng nhau cái kia hình tượng thực sự là ấm áp không nớt bạch điệu nhìn thanh phong cái kia hơi say khuôn mặt trên mặt lộ ra một bộ phi thường thỏa mãn ý cười nàng cũng nhẹ giọng tuần hỏi tự mình đây chính là trong truyền thuyết t h í cả h sáng sớ ngày thứ hai thủy n g u y ệ t tiên tử t i ể u hẹn đến thanh phong đi thiên quân cùng bạn s ơ n minh kết bạn một phen nơi đó đại lão thanh phong vui vẻ đồng ý đồng thời thủy n g u y ệ t tiên tử để tỏ lòng cảm tạ còn đưa cho bạch điệu một màu trắng điêu nhi nàng nói cho bạch điệu này trắng điêu nhi tên là cực quang nghe danh từ này tự biết này điêu nhi tốc độ cực nhanh bạch điệu nhìn thấy trắng điêu nhi tự nhiên yêu thích không nớt rất nhanh tự cùng thủy nguyện hòa mình dù sao cô g thanh phong gặp được thiên quân thủ lĩnh phi thiên thần lòng vạn ngày thăng vạn sơn minh minh chủ cầu thiên xích người này một thân tu vi sâu không lường được chính là một cái tột cùng nhân vật huyền thoại trải qua thủy nguyện một phen giới thiệu lại cho mọi người giảng thuật một phen thanh phong chỗ lợi hại mọi người đều đối với thanh phong cái này nhân tài mới xuất hiện rất là coi trọng mọi người đến đây cũng coi như là lẫn nhau làm quen mấy người cùng thanh phong ước định ngày sau mọi người bù đắp nhau chiếu cố lẫn nhau thanh phong còn bị cái kia hai cái thế lực cực kỳ chiêu đãi một phen thằng đến nửa tháng sau hắn cùng bạch điệu mới trở lại trụ sở truy lạc tri địa thiên cực s ơ n trên nhìn thấy thanh phong trở về ô liệt một mặt lo lắng liền tìm được hắn ô liệt đại nhân khoảng thời gian này ngươi đi nơi nào ngươi có thể biết muốn có xảy ra chuyện lớn thanh phong không giải nói làm sao vậy ngạc nhiên như vậy ô liệt nóng nảy nói ra ngài còn không biết thần quốc đã bắt đầu chuẩn bị tấn công ma đô thanh phong ma đô tại sao lại như vậy chẳng lẽ thần quốc điên ê n rồi ô liệt lắc đầu nói tình huống cụ thể ta cũng không biết đây đều là phía trên ý chỉ thanh phong ý của ngươi là bọn họ khả năng từ chúng ta nơi này khởi xướng tiến công ô liệt gật đầu nói đúng đấy nhất định là như vậy dù sao chúng ta nơi này chính là thông hướng về ma đô gần nhất địa phương nghe nói như thế thanh phong đ a m chiêu tiếp nhi hỏi d i ò ô liệt ngươi cho rằng bọn họ khi nào sẽ đập thủ ô liệt nói rất nhanh có lẽ lại có không tới thời gian nửa năm thần quốc cựu sẽ chuẩn bị xong xuôi nghe đến đó thanh phong lòng nói thời gian vẫn tính là đầy đủ chính mình cần phải đem việc này thông báo thủy nguyện tiên tử bọn họ cũng tốt để trong lòng bọn họ làm chuẩn bị thanh phong lại nói gần đây có thể còn có chuyện gì phát sinh ô liệt lắc đầu nói hết thảy đều rất tốt mọi người đã đem địa hình nơi này cũng tra xét gần đủ rồi đám người cũng, cũng bắt đầu thích h n g nơi này thanh phong vậy thì tốt việc này trước tiên không muốn để càng nhiều người biết tiết kiệm mọi người trong lòng căng thẳng dây lát ta liên lạc một cái ái lệ đại nhân xác nhận một cái việc này ô liệt tự nhiên không có ý kiến liền như vậy rời đi nơi này chờ ô liệt đi rồi bạch điểu đi tới thanh phong bên người nói nhìn dáng dấp chúng ta nơi này muốn không yên ổn thanh phong đúng đấy thực sự là không nghĩ tới tới nơi nào đều không được yên tĩnh a bạch điểu ân bất quá việc này đối với người khác mà nói có lẽ không phải là cái gì chuyện tốt thế nhưng đối với người đến đến rằng có lẽ cũng là cơ hội ngươi có thể mượn dùng này một lần cơ hội kiến công lập nghiệp dành lớn hơn cơ duyên ngươi không làm muốn báo thù sao vậy chúng ta t i u phải có đủ tiền thực lực mới được có lẽ chúng ta t i u này cái cơ hội trực tiếp đem vạn t i ê n điện thiên quân còn có cái kia vạn sơn mình toàn bộ thu vào ma hạ cũng không nhớ rõ đây nhìn thấy bạch điệu lần thứ nhất bộ d á nghiêm n g túc thanh phong đều có chút ngạc nhiên hắn không khỏi nói ra ồ ngươi bộ d á nghiêm n g túc thật vẫn rất không bình thường đây bạch điệu cười ha ha nói h ử nếu không phải vì ngươi ta mới sẽ không như vậy lãng phí tế bảo nào đây thanh phong nhưng tiếp tục khen nói â không tội không tội hy vọng ngươi tiếp tục cố gắng bạch điệu lường hắn một cái đón lấy nói ra cái kêu ma đô đến cùng lại là dạng gì tồn tại có thể cùng địa ngục s o sánh sao thanh phong nói đương nhiên ma đô so với các người nơi địa ngục muốn rất cường đại nhiều lần nơi đó là ác ma còn có truy lạc thiên sứ địa bàn những tên kia có thể là phi thường lợi hại so với trong địa ngục truy lạc thiên sứ muốn rất cường đại nhiều bạch điệu hơi gật đầu lập tức nói ra thì ra là vậy thế nhưng ta nghĩ ma đô những lợi hại nhất kia ra hỏa tất nhiên không chỉ, chỉ có h ỉ c thiên sứ thanh phong lắc đầu ta đây cũng không biết đối với bọn họ hiểu ta biết đến rất ít có thời gian chúng ta đi kiểm tra một cái thư tịch tốt n h i ê n cứu kỹ một phen bất quá hiện tại có chuyện này e sợ cần ngươi tự mình đi một chuyến bạch điệu nói phải đi thông báo thủy n g u y ệ t tiên tử bọn họ hả thanh phong ân việc này nhất định muốn để cho bọn họ biết được cũng tốt để cho bọn họ làm chuẩn bị này một lần xuất binh chỉ sợ thần quốc nhất thời hứng khởi trực tiếp đem bọn họ cũng tiêu diệt dù sao mọi chuyện đều có khả năng phát sinh vẫn là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện so sánh tốt bạch điệu không có chối tử nói cho thanh phong nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ bất quá nàng để thanh phong đem cân đầu vân cấp cho nàng nàng có thể là phi thường yêu thích vật ấy đây thanh phong không do dự thả ra cân đầu vân để nó mang theo bạch điệu rời đi một đ i ề u vui sướng rồi rời đi thanh phong cũng không nghĩ tới chuyện đột nhiên xảy ra bên này vừa vừa trở về lập tức liền có chuyện như vậy phát sinh tốt tại còn có một đoạn hoa hoa kỳ để hắn cũng tốt kịp chuẩn bị bất quá hắn vẫn nghĩ muốn trước tiên cùng ái lệ xác nhận một phen mới tốt liền hắn lấy ra thủy tinh cầu chỉ thấy trong tay hắn không ngừng đánh ra phát quyết thủy tinh cầu bắt đầu tránh sáng lên chờ giây lát liền thấy thủy tinh cầu hào quang lại lần nữa lừng lánh một bóng người tựu xuất hiện ở thủy tinh cầu phía trên chính là ái lệ nữ tử này nàng nhìn thấy thanh phong nghi ngờ nói ra có chuyện gì gấp cần gặp ta thanh phong đổi vội và nói đại nhân, ô liệt đạt được tin tức. nói thần quốc sắp sửa tấn công ma đô không biết có thể có việc này ái lệ nhìn thanh phong trầm mặc chốc lát này mới nói ra ân việc này cơ bản định xuống đến hiện đang chuẩn bị bên trong các ngươi nơi nào đem sẽ bị cho rằng căn cứ tiền h phương đến thời điểm cần phải phụ trách tiếp ứng mỗi cái đội ngũ nguyên bản nghĩ muốn dự định việc này hoàn toàn chắc chắn phía sau tại cùng ngươi nói bất quá cái kia chút đại nhân ý tứ việc này hầu như cứ như vậy thanh phong n à y một lần đối với ngươi là một cái không sai cơ hội nếu như ngươi tốt đẹp biểu hiện lập xuống to lớn công vân có lẽ ta sẽ cân nhắc đem ngươi h u ế t khế giải trừ hết bất quá ngươi cần để cho chúng ta nhìn thấy ngươi anh dũng cùng vũ dũng nghe được tại câu nói này thanh phong trong lòng không khỏi hơi động muốn là thật sự có thể giải trừ chính mình huyết khế thuật có lẽ hết thệ đều là đằng giá dù sao này huyết khế thuật đối với hắn giảng buộc q u á sâu nghĩ muốn chính mình giải trừ lời thực sự là khó lại khó ai nhìn thấy thanh phong trầm mặc ái lệ nói làm sao đang suy nghĩ gì thanh phong nhìn về phía ái lệ nói không có gì chỉ là có chút mong đợi đấy Trước qua lại, ái lệ ái nếu như ngươi có thể lập xuống đại công có lẽ ta còn có càng thêm nhiệm vụ nặng nề giao cho ngươi thanh phong gật đầu vẫn chưa tại nói thêm cái gì hai người rất nhanh tựu i kết thúc cuộc nói chuyện thu hồi thủy tinh cầu thanh phong thầm c ư ờ i khổ cái này ái lệ cũng thật là phát huy đúng tác dụng có lúc thanh phong cũng nghĩ không thông nữ nhân này là thật vừa ý chính mình hay là muốn đem hắn đưa vào chỗ chết đây mặt khác một bên đại điện bên trong ái lệ chậm rãi thu hồi thủy tinh cầu trong miệng khẽ nói nói thanh phong a thanh phong có ý tứ tiểu tử thật sự hy vọng ngươi có thể biến thành trong tay ta một thanh lợi kiếm đây chính là không biết ngươi là đơn nhật kiếm vẫn là kiếm hai lưỡi không nên hại người hại mình mới tốt vì sao ta đối với ngươi đều là có loại không vững vàng cảm giác đây nói tới chỗ này trên mặt của nàng lộ ra một k i a ý vị thâm trường tiêu d u n g ai cũng không biết này trong lòng của phụ nữ đến cùng nghĩ cái gì đây thanh phong đứng tại trong đại s ả n h chắp hai tay sau lưng nhìn về phía đại điện ở ngoài giờ khác này hắn trong ánh mắt mang theo một chút suy nghĩ vẻ chỉ nghe trong miệng hắn nói ra chiến đấu sao có lẽ ta phi thường cần một hồi cực kỳ chiến đấu kịch liệt nói như vậy tiềm lực của chính mình mới tốt triển khai đến sử dụng tốt nhất dù sao hắn công pháp chính là như vậy nhất định muốn tại vô tận trong chiến đấu đạt được thăng hoa tại thời khắc sống còn mới có thể có thể đột phá những năm gần đây hắn công pháp tuy rằng ngày càng tiến bộ bất quá cùng trong lòng hắn yêu cầu còn có rất lớn khác biệt dù sao hắn cái thúng trên người rất nặng kim mẫu có lẽ giờ khắc này còn bị giam tại thiên n g ụ c bên trong dù sao nàng là vì mình mới có thể như vậy như vậy chính mình tại sao lại có thể không quản nữ tử này trọng tình trọng nghĩa hắn cũng không phải cái kia người vong ân phụ nghĩa chỉ bất quá cái kia thiên n g ụ c nghiêm ngặt cực kỳ không phải là hắn nghĩ muốn cứu người là có thể cứu hắn nhất định muốn tăng cường chính mình thực lực mở rộng thế lực của chính mình thế đơn l ư ợ bạn độc thân phấn khởi chiến đấu sao đương nhiên không được thiên đình vô số đại quân chính là hao tổn cũng đem hắn hao tổn chết rồi huống hồ còn có những kinh khủng k i a vô thượng đại năm đây vì lẽ đó hắn muốn trở nên mạnh hơn cường đại đến không người có thể đang đe dọa hắn nghĩ tới đây hắn nhưng trong lòng thì mong đợi đây có lẽ chỉ có ở trong chiến đấu hắn có thể càng nhanh hơn tăng cường tu vi đi lúc này hắn đến đến đại điện ở ngoài nhìn trên bầu trời cái k i a đập vào mắt thái dương nhưng trong lòng thì nghĩ đến hạc tiên tử mấy người cũng không biết bọn họ hiện tại thế nào rồi một chỗ to lớn phía trên dây núi một tòa tên là bách linh sơn lớn lớn phía trên ngọn núi nơi này có người không ngừng ra ra vào vào, hình như phi thường bận rộn dáng vẻ tại giữa sườn núi một cái xưa c ũ đại điện bên trong chính có đoàn người tụ tập nơi đây hát tinh mãng thương long thân công báo cầm sương tiểu phượng kim châu hạc tiên tử m ô i đạo nhân bạch trạch nằm úp sấp tại tiểu phượng bên người một bộ rất ngoan ngoan dáng vẻ mấy người tụ hội một đường nếu như bị thanh phong nhìn thấy tất nhiên muốn cao hứng cực kỳ chỉ nghe hát tinh mắn nói ai thanh phong người này cũng không biết chạy đi nơi nào nhiều năm như vậy chúng ta phái ra vô số người âm thầm tìm hiểu đều không có hắn tin tức chẳng lẽ cứ thế biến mất r ơ i mất tiểu phượng lập tức nói ra t h ừ bà ngươi n g nói lung t u n g ca ca ta làm sao sẽ biến mất chứ hắn chính là phúc thiên mệnh lớn người tất nhiên không có việc gì cầm sương cũng gật đầu nói ân ta cũng cho rằng như thế thanh phong một thân bản lĩnh siêu cường làm sao cũng không đến nỗi thân tử đ ạ o tiêu có lẽ năm đó hắn bị thương nặng trốn ở chỗ nào tính dưỡng đâu đi thân công báo ân ta bí mật điều tra một phen năm đó thanh phong quả thật bị cự linh thần trọng thương chính là tam đệ chu bất hối cũng là như thế lúc đó hắn trực tiếp bị cái kia cự linh thần tử kim truy đánh nát một cái cánh tay cái kia tử kim truy chính là một hậu thiên trí bảo vô cùng lợi hại nghĩ đến hai người bọn họ hiện tại còn không được khôi phục đồng thời năm đó bọn họ còn bắt đi chúng ta trong điện không ít người trong đó có một cái xiển giáo nữ tử tên là kim mẫu càng là cùng thanh phong có giao tình rất sâu chỉ bất quá ta vẫn chưa nghe thanh phong nhắc qua cũng không biết người này đến cùng là ai kim mẫu người xác định là kim mẫu h ạ c tiên tử nghe được cái tên này nhất thời kinh ngạc nói thân công báo nói đúng sẽ không sai nàng là xiển giáo bên trong người cũng không biết tại sao lại đối với thanh phong không rời không bỏ căn cứ ta nắm giữ tình báo nữ tử này trước đây làm sao cũng không chịu ly khai một bộ muốn cùng thành phong chết sống có nhau tư thế hạc tiên tử nghe đến mấy cái này chi tiết nhỏ không khỏi than thở một tiếng nói nữ tử này lại ra sao nhất định như vậy đây năm đó lao đại cũng không hề để ý chuyện của nàng nghĩ đến trong lòng nàng vẫn băn khoăn chuyện năm đó đi chân tâm tiện mộ đại ca giao người đều có thể vì là hắn máu chảy đầu rơi thân công báo nói tiểu hạc có thể không nói một chút năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tiểu hạc nói việc này nói rất dài dòng năm đó chúng ta còn tại hạ giới thời điểm này kim mẫu đã từng sau đó tiểu hạc i ự u cho mọi người giảng thuật một phen nhân gian giới chuyện đã xảy ra mọi người vẫn là lần đầu tiên nghe được thanh phong đi qua không nghĩ hắn đã từng cũng l à như thế phong quang vô hạn thời khắc này nhất thời để mọi người cảm khái không thôi đặc biệt là làm cầm xương nghe được thanh phong dĩ nhiên có mấy cái hồng nhan c h i kỷ trên mặt bao nhiêu có chút cô đơn tâm ý bất quá nàng che giấu rất tốt tất cả mọi người không nhìn thấy h á c tinh mãng nghe thanh phong cố sự không ngừng cảm thán hắn huynh đệ chính là mạnh mẽ cuối cùng nghe tiểu hạc nói đến mấy người kia dĩ nhiên trước sau đều đi tới trong t i ê n giới mọi người đều là không khỏi thổ thức đồng thời đều cảm khái mấy người kia thân phận thật là không đơn giản đặc biệt là dư tử tâm nàng dĩ nhiên nói cho thanh phong muốn gặp mặt nhất định muốn đến chư thiên bên trên mới được nghe được chư thiên bên trên tất cả mọi người là một mặt mê man coi như là tin tức là linh thông nhất thân công báo cũng là lớn dung đầu không biết này chư thiên bên trên đến cùng là địa phương nào nghe vào hình như so với tiên giới còn lợi hại hơn mấy phần đám người lúc này cũng biết vì sao kim mẫu sẽ đối với thanh phong không rời không bỏ nghĩ đến năm đó nàng tất nhiên hối hận không có ra tay giúp đỡ thanh phong vì là trong lòng tự trách thương long không khỏi cảm t h ẳ n nói ân cô gái này cũng thật là một cái đáng được kết giao người chỉ là nàng bị giam tại thiên ngục bên trong t i ể u bằng chúng ta lực lượng cũng không cách nào cứu nàng đi ra a thân công báo nói ân đương nhiên thiên ngục là địa phương nào đây chính là thiên đình canh gác nhất nghiêm một trong những địa phương nghe có đại la kim tiên cấp bậc cao thủ tọa c h ấ n nơi nào coi như là chúng ta đi hết cũng là bị tàn sát hầu như không còn phần cái gì đại la kim tiên cái k i a loại cấp những người khác sẽ ca m nguyện c h ấ n thủ thiên ngục thực sự là khó mà tin nổi một mực yên lặng mặc không nói kim châu mở miệng nói thân công báo hờ hưng nói này có gì không thể có lẽ các ngươi không biết cái kia thiên ngục bên trong có thiên hạ nhất sát khí nồng đậm lệ khí các loại các dạng h mà khí trong thiên đình không thiếu có người lấy này nhập đạo chuyên môn tu luyện loại này vô hình khí lấy cường đại bản thân tu vi hạc tiên tử nghe khó mà tin nổi nói không thể nào dĩ nhiên sẽ có người tu luyện loại công pháp này như vậy công pháp không là tà ma ngoại đạo hả? Trước b ạ c công báo nghe được hạc lắc công h thân nghe không khỏi lắc đầu nói, nếu không, này thiên hạ công pháp nhiều lại nhiều Diện, tiên miệng ngoại nói, lại trong nếu này tử tà báo đạo, đầu ma một khi không cách nào dựa theo thường quy đột phá bản thân vẫn là sẽ nghĩ một ít biện pháp khác mà những các kia loại khí thể đối với những đại năng kia người tới nói hoàn toàn có thể nhờ vào đó tu luyện một phen bọn họ những người kia đều là tâm tính cực kỳ cứng cỏi hàng người căn bản cũng sẽ không bị những thứ đó bị nhiễm bất quá nhưng có thể này phương pháp đặc thủ đột phá từ mình vì lẽ đó cái kia thiên ngục vẫn là một cái rất tốt chỗ tu luyện nghe muốn đi nơi đó c h ấ n thủ cũng phải cần lấy số tất cả mọi người vẫn là lần đầu tiên nghe được loại này tin lạ cũng coi như là mở mang tầm mắt cầm xương giờ khắc này cũng mở miệng nói Chuyện cứu h người, n e sợ ấ trải thời nửa khắc căn bản không thể thực hiện được. ta nghĩ mọi người vẫn là nhắc một phen tình thế bây giờ đi. Muốn biết, t khắc không hiện nghĩ nhắc phen người giờ mọi đi. nửa căn bản vẫn cân Muốn được, bây là qua hơn trăm năm thời gian thiên đình cùng thiên kiếm tông chiến đấu còn chưa kết thúc thật là khiến người ta không tưởng tượng nổi năm đó thiên điệu tông hủy diệt chỉ là sáng chiều tối trong đó mà thôi nhưng là thiên kiếm tông nhưng thành chiến tranh vũng bùn để thiên đình hãm sâu trong đó không thể tự k i ể m chế thân công báo nói h ừ còn chưa phải là thiên đình thái quá tự phụ thiên điệu tông hủy diệt đều bởi vì thiên đ i ệ tông quản lý phương thức thái quá thô thả đệ tử trong môn kết giúp thành đôi đã cùng tông môn nội bộ lục đục đồng thời tông chủ mất tích bí ẩn tông môn bên trong không có người đứng ra quan sát đại cục cho nên mới phải thất bại thảm hại căn cứ thông tính có một nửa thiên địa tông đệ tử gia nhập vào trong thiên đình thực sự là không nghĩ tới một cái lớn như vậy vạn cổ đại tông đệ tử dĩ nhiên sẽ như vậy như vậy không chịu nổi đi mà thiên kiếm tông nhưng không phải như vậy thiên sơn lão tổ vô cùng lợi hại năm đó chàng đại chiến kia dĩ nhiên cùng hạo thiên đại đế đánh ngang sức ngang tài lao tổ bất d i ệ t thiên kiếm tông rất khó bị chân chính tiêu diệt tại thêm vào thiên kiếm tông đã bắt đầu liên hợp vạn tiên minh cùng tinh môn nghe ma thiên tông cũng đang dục ị c h cầm sương nghe đến đó nhưng là nói ra tuy rằng như vậy, đáng tiếc là thiên đình phía sau còn có x ỉ n giáo còn có phật môn này hai đại khủng bố thế lực bọn hắn giờ phút này còn chưa toàn lực ứng phó mọi người đều tại chờ cũng không biết bọn họ cụ thể tại chờ đợi cái gì à h ạ c tiên tử nghe đến đó nhưng là l ạ n h r ê n một tiếng nói nơi đây thiên hạ đại loạn kỳ thực đối với chúng ta nhưng là một cái lớn tốt cơ hội lão đại bị thiên đình truy nã h ã m hại mối thù này chúng ta không thể không báo ta tin chắc lão đại cuối cùng có một ngày sẽ trở lại mà chúng ta liền muốn cựu này cái cơ hội tốt đẹp đem chúng ta thông thiên điện phát triển tốt tiếp tục phát triển muốn biết chúng ta đã lung lạc không ít thiên địa tông còn sót lại đệ tử chắc hẳn có một ngày những thứ này đều là lao đại quật khởi tiền vốn nghe được hạc tiên tử lời nói này tất cả mọi người không khỏi gật đầu thương long nói ân ta cũng tin chắc ngũ đệ sẽ trở lại dựa vào hắn tính cách kiên nghị chúng ta không cần chờ đợi quá lâu hắc tinh mãng đúng đấy lão ngũ tu vi thông thiên chờ xem chờ hắn trở về ngày ấy chúng ta nhất định phải đem này thiên hạ k h u ấ y long trời lở đất không thể để cái kia hạo thiên lão nhi biết biết chúng ta không thể bắt nạt mấy người ánh mắt kiên định trong lòng nhất thời có đi tới lực lượng dường như tiền đồ cũng sẽ không bao giờ mê man mặt khác một chỗ lớn, lớn phía trên ngọn núi luân hồi điện bên trong mang trên mặt mặt nạ đế thiên chính đang nghe bên cạnh bạch diện dâu bạc trắng người kể rõ chỉ thấy trong mắt của hắn vẻ mặt không ngừng biến hóa cuối cùng hắn mở miệng nói ngươi là nói chỗ kia mật điệu bên trong có lẽ có bảo kiếm tuyệt thế xuất hiện người này chính là đế thiên thủ hạ thứ nhất đại quân sư bạch diện chỉ thấy hắn nhẹ lay động trong tay quạt giấy chân thành nói ra đ ú n g căn cứ một ít ghi chép có lẽ nơi đó sẽ xuất hiện đã thất lạc nhiều năm thái ất phân kỳ quang nếu như đại nhân có thể có được kiếm này nhất định là muốn như hổ t h ê m cánh đế thiên hơi gật đầu nói nhìn dán dấp bản tọa nhất định muốn tự mình đi nơi đó một chuyến không thể bạch diện nói ân cái t i ê u mật địa lập tức liền muốn mở ra đại nhân hiện tại đi chính là thời điểm đế thiên ánh mắt hơi đ ộ n g nói tốt ta tức khắc tựu i xuất phát bạch diện lập tức nói ra đại nhân ngài muốn dẫn ai trước đi ta sẽ đi ngay bây giờ tìm người đế thiên nói không ai cũng không cần này một lần chính ta đi là được rồi ta không có ở đây tháng này g mọi chuyện từ ngươi định đoạt tựu i có thể nếu như gặp phải không cách nào định đoạt sự tình tựu i chờ ta lúc trở về đ a n g nói bạch diện kinh sợ nói đại nhân như vậy có phải hay không thái quá liều lĩnh đế thiên dựa vào tu vi của ta bây giờ có cái gì có thể sợ hãi ngươi đừng lo nghe nói như thế bạch diện nhất thời không dám nói gì nhiều đế thiên hơi gật đầu thân thể lóe lên t i ự u biến mất tại đại điện bên trong bạch diện nhìn đế thiên bóng lưng ánh mắt rơi vào vẻ trầm tư lập tức cũng không quay đầu lại đi ra đại điện bên trong không thấy bóng người làm đế thiên thân ảnh thời điểm xuất hiện lần nữa đã ly khai luân hồi điện ngoài và dặm hắn căn cứ bạch diện cho hắn địa đ ồ một đường đi nhanh mà đi ba ngày phía sau trước mắt của hắn xuất hiện một cái sơn cốc to lớn hắn đứng ở chỗ này nhìn t u n g l u n g kia bị sương mù dày bao phủ liền từ bên hông lấy ra một vật vật ấy dài rộng hai tấc một tấc màu xác bít lục bên trên hắn quay về bảo ngọc đánh ra một đạo chỉ quyết trong miệng t i ể u nói ra thiên lang có thể tại rất nhanh ngọc bài t i ể u có âm thanh phát sinh nói lão đại ta tại ngài đã tới đế thiên ân ta tại thung lũng phía trước nhanh tới đón ta rất nhanh một cái thân ảnh cường tráng t i ể u xuất hiện ở thung lũng trước cái kia người nhìn thấy đế thiên nhất thời cao hứng nói ra đại nhân ngài rốt cuộc đã tới chỗ này mật điệu lập tức liền muốn mở ra đế thiên g ậ t gật đầu lập tức nói ra có thể còn có người tới đây thiên lang nói nay mật đ i ệ bên trong vô cùng lợi hại chúng ta kim tiên cảnh giới đều không dám vào bên trong chỉ có ngài loại này thái ớt kim tiên tu giả mới dám thử một lần thắng đến hiện tại nơi nào mới có hai người mà thôi đế thiên hơi gật đầu nói ân thái ất kim tiên cũng không phải rõ ràng món ăn có thể có hai người tới đây tự không ít tốt rồi đằng trước dẫn đường chúng ta hiện tại liền đi qua nhìn nhìn thiên lan gật g đầu cũng sẽ không phí lời mang theo đế thiên liền hướng trước bay nhanh mà đi này x ư ơ n g mù chính là người làm đặc ý bày ra chợ pháp đế thiên tiến nhập trong cốc nhìn đến đây dĩ nhiên đừng có động thiên chỉ thấy thung lũng bên trong dĩ nhiên trồng đầy cây ăn quả trên cây ăn quả mặt giờ khắp này nở đầy màu đỏ màu trắng cùng màu vàng đoá hoa xinh đẹp phi thường có một dòng suối nhỏ từ trong cốc chảy qua làm cho người ta một loại yên t ĩ n h trí viễn cảm giác đế thiên gật đầu nói không sai không sai chỗ này đúng là tu thân dưỡng tính tuyệt giai nơi thiên lan g nói đại nhân cái này phong cảnh tuy đẹp cũng không bằng bảo vật thực tại chỉ là đáng tiếc ta không thể theo ngươi tiến vào bên trong a đế thiên nói không sao có thứ tốt nhất định không thể thiếu ngươi thiên lan g nghe đến lời này lộ ra vẻ cao hứng hai người rơi tại thung lũng bên trong rất nhanh đi tới một chỗ trước sơn đập phương có thể nhìn thấy phía trước còn có luân hồi điện mười mấy đệ tử đứng ở nơi đó đế thiên cùng thiên lang đi tới sơn động trước nhìn đến đây còn có hai nhóm người thiên lang lập tức cùng đế thiên giới thiệu nói đại nhân vị này tần gia tam công tử tên là tần hạo chính là tiếng tam lừng lây thế gia đệ tử tần hạo nhìn thấy đế thiên có chút k ê u căng khó thuần nói ra nguyên lai ngươi chính là luân hồi địa chủ đế thiên gật đầu nói ân chính là ta không biết tần công tử có gì chỉ giáo tần hạo nói chỉ giáo không dám nhận không chờ một lúc cái k i a bảo vật bên trong ta nhưng là thế tại nhất định được nghĩ muốn cùng ta cướp liền muốn nhìn ngươi tu vì có đủ hay không đế thiên liếc mắt nhìn hắn nhưng là không nói gì bất quá trong ánh mắt đều làm miệt thị tâm ý tần hạo trong lòng khó chịu liền muốn mở miệng đế thiên nhưng dành trước nói ra tần công tử không muốn thái quá tự phụ ta nghĩ ngươi khí độ như thế hẳn là dựa vào cái gì tiên đan linh dược mới có tu vi như thế đi tần hạo nghe nói như thế nhất thời tự nổ hắn chỉ vào đế thiên nói ngươi nói cái gì dĩ nhiên dám như vậy đối với ta nói năng lỗ mãng chẳng lẽ hiện tại liền muốn đánh nhau một trận à. đế thiên trong ánh mắt lộ ra băng hàm vẻ khí thế trên người nháy mắt leo trèo lên vô tận b a k h i nháy mắt chống đối ra dĩ nhiên làm cho tất cả mọi người đều sinh ra một luồng khiếp đảm cảm giác mọi người cũng cảm giác trước người, người. dường như huyết đ ổ qua vạn người tuyệt thế đại hùng một loại chính là t ầ n hạo cũng bị hắn khí thế trên người sợ hết h ồ n tuy rằng cùng vì là thái ất kim tiên bất quá thật sự dường như đế thiên từng nói hắn chính là dựa vào trong gia tộc truyền lưu tuyệt thế thần đan một đường đột phá bất luận chân thật công lực và khí thế đều cùng luân hồi điện chủ vô pháp so sánh hắn như vậy tức đến nổ phổi cũng chẳng qua là một loại che giấu chính mình nhu nhược mà thôi chỉ là một lần này không khỏi có chút nâng lên tảng đá đập chân của mình tầm giác chính là phía sau hắn những bọn thủ hạ kia cũng đều không dám nói thêm câu nữa đến chỉ lo đế thiên một cái khó chịu thì đem bọn hắn toàn bộ giết chết. thiên lang nhìn thấy tình cảnh này cũng ở trong lòng cười trộm trong lòng hắn không khỏi nghĩ đến để ngươi trang này một lần đã đến tảng đá đi cho tới nhà ta lão đại vài phút dạy ngươi một lần nữa là người không cần nói ngươi là cái gì con cháu thế ra coi như là của môn phái nào đại năng chúng ta lão đại cũng là nói r ế t liền liền rét không chút do dự lúc này thiên lang lại vì là đế thiên giới thiệu một người khác người này một thân một mình nhìn thấy được một mảnh ôn hòa v ẻ hắn nhìn đế thiên nói ta chính là p h a n phượng đã sớm nghe luân hồi điện chủ đại danh lần này gặp mặt thật là nghe danh không bằng gặp mặt đế thiên nói thất kính thất kính nhìn thấy hai người thân thiện tân hạo nhưng là lạnh rên một tiếng trong lòng không khỏi nghĩ đến chờ đi vào phía sau nhất định phải các người biết của ta lợi hại đế thiên cùng phan phượng hàn huyên chốc lát cựu nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vang phía trước sơn động nơi dĩ nhiên phun ra năm màu ánh sáng tùy theo cái kia cửa động nơi dĩ nhiên xuất hiện một cánh cửa ánh sáng chỉ thấy quan g môn càng ngày càng rõ ràng tùy theo càng có long phượng tiếng từ môn bên trong chuyển tới để người không khỏi cảm thấy kinh ngạc cực kỳ cũng không biết môn kia bên trong đến cùng là tình huống thế nào quan môn càng ngày càng ngưng tụ cựu nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vang chuyển đến bên trong hang núi rốt cuộc lại có vô số hào qu toàn bộ đều bị cái k i a quang môn hấp thụ đi vào t i ể u tại quang môn hoàn toàn ngưng thực một khắc đó toàn bộ trong thiên địa dĩ nhiên đều phát sinh tiếng nổ vang bọn họ trên đầu mây đen c u ầ n c u ộ n mà đến không đợi mọi người phản ứng lại trên đầu t i ể u có một đạo t h i ể m điện phủ đầu b ổ xuống đánh tại cái k i a quang môn bên trên cái k i a quang môn nhất thời tự run g dày nhìn thấy tình cảnh này phan phượng kinh hai nói không tốt này trong ánh sáng có lẽ có cái gì cấm kỵ bị thiên địa không cho chúng ta mau mau đi vào một khi t r ư m có lẽ lôi kiếp liền muốn đem này quang môn cho đánh tan tiếng nói của hắn vừa ra cựu nghe đỉnh đầu ngùng nổ vang chuyển đến l i ê n thấy một cái màu bạc lôi long xô ra hai bên x ư ơ n g mù dày quay về cái kia quan g môn tựu vọt xuống tới cái kia ngân long đeo trên người vô tận hủy diệt lai một lần này có lẽ là có thể đem quan g môn toàn bộ xé rách ra nhìn thấy tình cảnh này phan phượng cùng tần hạo đều biết đại sự k h ô n g ổn liền hướng cái kia quan g môn bên trong bay nhanh mà đi đế thiên lạnh dên một tiếng quay về cái kia lôi long một chỉ điểm ra một đạo quan g lực lượng bản nguyên nháy mắt bắn nhanh ra h ơ anh nó cùng lôi long va đánh đến cùng một chỗ nháy mắt thiên địa một trận chấn động đã thấy cái kia quan bản nguyên dĩ nhiên hóa thành một cái mềm mại dây t h ư n g giống như vậy nháy mắt đem cái kia lôi long quấn quanh. Lôi long vô cùng phẫn nộ. trên người phát sinh trói mắt lôi điện trí lực dĩ nhiên trong lúc nhất thời không cách nào tránh thoát cái kia nhìn thấy được tinh tế không dứt lực lượng lôi long càng ngày càng tức giận toàn bộ thân thể dĩ nhiên cũng bắt đầu bành trướng mà lên đế thiên nhìn thấy tình cảnh này nhất thời không do dự nữa thân thể lóe lên t i ể u tiến vào quang môn bên trong vê anh cũng chính tại thời khắc này cái kia lôi long một cái t i ể u tránh thoát quan g bản nguyên chỉ thấy nó mang theo vô cùng phẫn nộ va tại quang môn bên trên lại là một tiếng nổ van vang quang môn đã bị cái kia lôi long toàn bộ nổ vỡ ra được trong trước mắt lôi long cùng quang môn t i ự u toàn bộ biến mất không thấy ở đây mọi người thấy tình cảnh này không không khiếp sợ không thôi đương nhiên nhất để cho bọn họ khiếp sợ vẫn là đế thiên một ngọn t g ự a i a lợi hại công pháp cũng không biết hắn tranh đấu tu luyện loại nào thần công dĩ nhiên trong nháy mắt t i ự u nhốt lại cái kia lôi long đến trong lúc nhất thời đám người đối với cái kia luân hồi điện chủ càng thêm k i ê n kỵ lại nhìn quang môn bên trong đế thiên trước mắt sáng liền thấy phía trước cảnh sắc biến đảo đã xuất hiện ở một cái bên trong tiểu thế giới có thể nhìn thấy phía trước là từng ngọn núi lớn mỗi một tòa núi lớn đều đen t h i lùi một mảnh bên trên hắc khí lượn lờ nghi ngờ trong lòng không n g t không khỏi nghĩ đến cái kia thái ớt phân kiếm quang chính là bảo vật tuyệt thế tại sao lại ở đây loại địa phương sinh ra nhìn dáng rất bạch diện tin tức có chút không chính xác cá lại nhìn b ộ n phía nơi nào còn có tần hạo cùng phan phượng cái bóng hai người kia đi trước một bước đi vào hiện tại có lẽ đi tìm thứ tốt hắn nhưng là không vội vã dù sao tìm kiếm bảo vật đều muốn dựa vào cơ duyên cơ duyên gây nên bảo vật mới sẽ có được xa xa đạt được không nhất định là bảo ở gần có lẽ cũng có thể tìm tới không tưởng được đồ đâu nhìn nơi này quỷ khí âm trầm tà khí bẩm n h ư mà bất quá nơi như thế này nhưng là nhất thích sinh ra thứ không tầm tưởng vừa nghĩ đến đây hắn tự bay về phía trước đi qua hắn tốc độ không nhanh thần thức thả ra ngược lại là phải nhìn xem có thể hay không tìm tới vật gì tốt giống một tâm hồn tại phía dưới gầm h ế t lên đế thiên nhìn sang liền thấy một đủ có vài chục trượng cao mánh hổ hắn lạnh rên một tiếng cũng không để ý tới tên kia hắn tiếp tục đi về phía trước không lâu phía sau liền thấy phía trước phía trên ngọn núi lớn cẳng có một khối tối tăm vô cùng dày đặc âm khí tụ mà không tiêu tan bay đắng tại nơi giữa sườn núi cái kia âm khí mây mù dĩ nhiên bao phủ mấy chục trượng chu vi nhìn thấy được vô cùng quỷ dị nhìn thấy tình cảnh này đế thiên phân tích nơi nào nhất định dựng dục cái gì vật thần kỳ mang theo hiếu kỳ hắn liền hướng cái kia bay nhanh mà đi bất quá trong chốc lát hắn liền đến cái kia mây đen trước còn không chờ hắn xua tan xương mù dày cái kia trong xương mù dày đặc t i ể u ầm một tiếng nổ v a n g đón lấy lao ra một cái bóng đen to lớn đến Trước 1440, tuổi trẻ khinh cùng. Đế thiên trong lòng kinh sợ, vội vàng lùi về sau, liền thấy một tới, toàn thân với cùng. cái cự 1440, sau, màu khinh kinh vội lùi liền đối khí hắn đánh phủ, chính lòng vàng đen này Đế bao là sợ, về v xà xà âm cự Nhìn thấy vợ ấy, đế thiên trong thấy ấy, vợ đế một khi ô n g loại v ậ tu thành n g mắt người á c l n n g l ở đây lục đại lực lượng b ả n nguyên hợp thành luân hồi đại pháp liền có thể có đóng băng thời gian năng lực hoặc là trực tiếp để thời gian trở về xuyên qua thời gian cùng không gian cho nên nói này c ô n g chính là một bản vô thượng c h i công mà năm đó cho rằng đạt được n à y công đế thiên đều thiếu một chút ngã xuống rơi bất quá này hết thảy ở trong lòng hắn đều là đặc giá không nghĩ cái khác chỉ thấy cái kia âm rắn bay về phía đế thiên hắn dò ra một cái tay đến quay về cái kia hắc xà một điểm trong miệng gọi nói đ ị n h khiến người thần kỳ chính là cái kia hắc xà bên người không gian cùng thời gian nhất thời đông lại hạ xuống nó đã bị định ở giữa không trung từ này có thể thấy được thần công kia đại pháp chỗ lợi hại tuy rằng dựa vào đế thiên lực lượng chỉ có thể n ố t lại này âm rắn trong chốc lát coi như là như vậy cũng đủ rồi chỉ thấy hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút trước người t i u xuất hiện một thanh hào quang lóe lên phi kiếm trong miệng hắn nói、Tật. cái kia kiếm a k i quang lóe lên hắc đầu rắn đã bị đồng loạt chém xuống mà xuống nay hết thể chuyện đã xảy ra bất quá chỉ là trong nháy mắt mà thôi nhanh không thể nhanh hơn nữa có thể nói này âm rắn là bị đế thiên nháy mắt giết hắn thân thể lóe lên đi tới âm rắn trước thi thể chỉ thấy hắn quay về cái k i a âm rắn đánh ra mấy đạo chỉ quyết âm rắn thi thể t i u bắt đầu không ngừng thu nhỏ lên cuối cùng hóa thành một đoàn đầu người lớn nhỏ sền sệt dường như cố thể ưu ám lực lượng hắn lấy ra một cái hộp ngọc đem vật ấy phong ấy ph trong lòng hắn cảm t h ấ n nói nếu có thể thu thập nhiều một ít vợ ấy chính mình ám chi bản nguyên là có thể tiến hơn một bước sau đó hắn nhìn về phía cái kia bị âm v ụ bao phủ nơi hắn thân thể loại lên tự tiến vào trong x ư ơ n g mù dày đặc không nghĩ x ư ơ n g mù này s ề n s ệ t cực kỳ không thể nhìn mắt cái này dĩ nhiên khó không được đế thiên con mắt của hắn dĩ nhiên lừng lánh lên màu trắng hào quang hào quang bên dưới hết thảy đều biến rõ ràng đón lấy hắn liền thấy cái kia trong x ư ơ n g mù dày đặc dĩ nhiên sinh có một đ o á trắng tinh cực kỳ hoa sen đế thiên không khỏi hiếu kỳ cực kỳ hắn nghi ngờ nói ra cũng thật là cổ quái như vậy u ám chẳng lẽ ám cực hạn liền biến thành quang minh hắn nghĩ không ra trong đó then chốt chính là đi lên phía trước nhẹ nhàng đào ra hoa này càng để hắn kinh ngạc chính là làm hắn chạm đến này đoá hoa thời điểm cũng cảm giác được này đoá hoa dĩ nhiên đúng là thuần túy quang minh thuộc tính đồng thời vô cùng thuần túy không mang theo có một tia tạp chất hắn nhìn cái tia đoá hoa trầm mặc chốc lát nhưng trong lòng thì kinh khởi sóng to gió lớn một loại hắn s ắ c mặt bình tĩnh bàn tay nhưng đang phát run thời khắc này hắn bỗng nhiên có tìm hiểu trong lòng nghĩ đến chẳng lẽ quang cùng ám thật sự có thể chuyển đổi quang cực hạn là ám ám cực hạn là quang như vậy như vậy chẳng phải là nói lục đạo lu so với chính mình tưởng tượng còn thâm ảo hơn rất nhiều trong mắt hắn hào quang lấp lóe trong lúc nhất thời tâm tư r ồ n r ậ p cuối cùng hắn thu hồi đ o á hoa trong mắt lại lộ ra một tia không tên ý cười trong miệng hắn khe nói nói thì ra là như vậy thì ra là như vậy Vâng a hắn h trên người uy áp bỗng nhiên khuyết tán ra toàn bộ x ư ơ n g mù dày vỡ ra được phía trước một lần nữa rõ ràng đế thiên đứng dậy lại lần nữa cảm thấy nói chuyến này rất hay tự dựa vào có thể tìm hiểu như vậy lực lượng cũng là không kém chuyến này a nơi cửa xa một đạo màu đen c ủ sáng phóng lên trời bên tia dường như có cái gì bảo vật tuyệt thế muốn xuất hiện t ự như nhìn thấy tình cảnh này đế thiên không tại trần trừ thân thể l ó e lên tựu tại chỗ biến mất bên trong trong khoảnh khắc bóng người của hắn tựu xuất hiện ở một tòa cao tới vạn trượng ngọn núi trước phía trước khói đen c u ầ n c u ộ n ra thiên cái địa một loại từ phía trước bên trong hang núi lăn lộn mà tới trước sơn động phương tần hạo cùng phan phượng đều tại đây phan phượng nhìn thấy đế thiên không khỏi nói ra đạo hữu đến kịp thời nơi này hình như đang dựng dục thứ không tầm t h ư ờ n g bất quá ta có thể cảm giác được một luồng đại hung lực lượng tân hạ o nói hử có thể có cái gì đại hung tại ta thủ hạ bất luận nhiều hung cuối cùng đều sẽ bị ta đánh chết đế thiên không để y đến người này tuổi trẻ khinh c u ầ n mà thôi hắn nói với phan phượng ân ta cũng cảm nhận được một loại bất đồng khí cơ tiếng nói của hắn vừa ra liền thấy trong động dĩ nhiên chuyển đến một luồng to lớn sức hút bên trong đất trời vô số ưu ám khí tức đều bị cái k i a c ỗ to lớn sức hút hướng về bên trong túm đi đế thên i nói chẳng lẽ là có cái gì yêu tà tu luyện thành công sắp sửa có thể tiến thêm một bước nữa phan phượng nhưng mà rất có loại khả năng này bất quá cũng không bài trừ có bảo vật tuyệt thế sắp sửa xuất thế khả năng đế thên nói đã như vậy vẫn là đi vào nhìn nhịn dù sao đáng tin tân hạo nói tự nhiên các ngươi không đi vào ta tự đi trước một bước nói tần hạo liền hướng cái k i a trong động bay nhanh mà đi đế thiên cùng phan phượng nhìn thấy tự nhiên không cam lòng lạc hậu bất luận trong núi này có cái gì bọn họ có thể cũng là muốn kiến thức một phen mới tốt vào s ơ n động có thể thấy được trong động một mảnh đen nhánh bất quá đây đối với mấy người tới nói không đáng kể chút nào bọn họ nhanh chóng đi về phía trước lớn hẹn khoảng trăm t r ư ợ n g phía trước sơn động dĩ nhiên phân ra ba cái lối rẽ ba người đương nhiên không có khả năng cùng đi liền riêng phần mình tìm một con đường đi vào bên trong đi đế thiên dọc theo sơn động các bước có thể cảm giác được một luồng phi thường tạ ác u ám lực lượng cái tia u ám lực lượng càng ngày càng trở nên mạnh mẽ giống t i ể u tại hắn suy nghĩ trong đó bên trong hang núi bỗng nhiên có một tấm lẫn nhau xấu xí vô cùng cương thi xuất hiện này cương thi cả người màu vàng một thân cự lực vô cùng hắn định thần nhìn lại nguyên lai đây là một nắm giữ thiên tiên thực lực thiên cương chỉ xem nó quay về đế thiên đập tới trong miệng còn phun ra màu xanh nhạt thi khí lớn thối cực kỳ đế thiên mau nhanh niêm phong lại miệng mũi trong mắt như vậy vẻ mặt chắn ghét sau đó liền thấy hắn dọ ra bàn tay nơi lòng bàn tay dĩ nhiên kết thành một cái phật ấn cái kia phật ấn hoàn toàn do quang bản nguyên ngưng kết mặt h à n h bên trên mang theo vô cùng hủy diện khí cơ hắn một trường đầy ra một cái ph thiên cương đương nhiên không quản rất nhiều quay về hắn tiếp tục bật tới vê anh t r ó i mắt hào quang vang vọng mà lên cái kia thiên cương trong miệng một tiếng hét thảm truyền đến chờ hào quang tàn đi liền thấy thiên cương dĩ nhiên nằm ngửa trên đất trong mắt tràn đầy vẻ thống khổ thân thể của nó thể lại bị nóng bỏng hào quang đốt hầu như chừng khô đi được gọi là cứng rắn không thể phá vỡ thân thể dĩ nhiên cũng chống đỡ bất quá cái kia nho nhỏ phật tấn có thể thấy được này quan g bản nguyên lực lượng đến cùng khủng bố đến mức nào đế thiên đi đến thân thể của nó bên trong miệng hư lạnh nói quan bản nguyên khắc chế hết thể ưu ám lực lượng ngươi bất quá một cái thiên cương mà th đúng là khó được đây c h ư một nghìn bốn trăm bốn mươi mốt vĩnh hằng lực lượng đế thiên lời nói vừa ra cái k i a thiên cương dĩ nhiên giấy ruột phải đứng lên đáng tiếc đế thiên đương nhiên sẽ không cho nó này cái cơ hội liền thấy hắn quay về cái k i a thiên cương đầu một cước dấm đi xuống phốc phốc một tiếng thiên cương đầu đã bị hắn thế đại lực trầm một cước dấm vỡ ra đến có thể thấy được đỏ trắng nổ tung một chỗ thiên cương chết không thể chết lại đế thiên chán ghét nhìn nó nhìn một chút lập tức quay về cái k i a đầu nơi lấy tay hút một cái một viên trứng gà lớn nhỏ hạt trâu màu vàng nóng đã bị hắn thu hút trong lòng bàn tay chỉ thấy hạt trâu vàng trói lọi bên trong ẩ n ch chính là cái kia thiên cương thi châu hắn nhìn hạt châu hơi gật đầu nói không sai phẩm cấp rất h o à n mỹ mang về phía sau luyện chế thiên châu đan thật là một vật đại bổ nói tới chỗ này hắn t ự đem kim châu phong ấn tại hộp ngọc bên trong thả lên tiếp tục hướng phía trước thỉnh thoảng có thiên cương xuất hiện này để hắn rất bất ngờ này thiên cương nhưng là cùng thiên tiên cấp bậc cương thi cũng thuộc về phi thường hiếm hoi đồ vật nhưng là nho nhỏ này một tòa bên trong ngọn núi lớn dĩ nhiên lục tục xuất hiện bảy tám con t ự có chút ý vị sâu xa thế nhưng này không ảnh hưởng hắn đem chúng nó toàn bộ giết chết lấy ra thiên châu đi qua đường hầm phía trước sáng tỏ thông su lúc này hắn nhìn thấy phía trước xuất hiện một cái chu vi hơn mười t r ư ợ n g lớn thạch thất lớn trong nhà đá trống rỗng bất quá ở thạch thất nơi cuối cùng càng có một cao tới ba mươi bốn mươi triệu tảng đá điêu tượng này điêu tượng ba đầu s á u tay dĩ nhiên là một bức ma thần gián g dấp hắn đi tới điêu tượng trước không minh bạch là ai điêu khắc vật ấy có thể thấy được này ma thần sinh động như thật tướng mạo dữ tợn dường như một bộ m u ố n ăn thịt người khuôn mặt hắn nghi ngờ trong lòng chẳng lẽ đây là một con đường chết hắn chính suy nghĩ cái kêu ma thần điêu tượng dĩ nhiên phát ra âm thanh nói t xông loạn thần ma cấm địa thật là thật là to gan nghe lời ấy đế thiên hơi xứng sờ lập tức nói ra h ừ cái gì người giả t h ầ n giả quỷ có can đảm đi ra cái k i a thần ma điêu tượng bên trái đầu lâu bỗng nhiên trong mắt hào quang lấp lóe liền thấy nó dĩ nhiên hé miệng đến phun ra một cái màu đen đống thịt đế thiên vội vàng lùi lại hai bước bởi vì hắn cảm thấy một luồng phi thường tạ ác lực lượng cái k i a đống thịt bất quá một trượng chu vi lớn nhỏ nó rơi trên mặt đất phía sau bề ngoài tựu bắt đầu không ngừng nhô lên bọc lớn đồng thời trên người nó dĩ nhiên không ngừng sáng lên màu đỏ hào quang đống thịt đón lấy bắt đầu không ngừng nhấn động bất quá trong chốc lát liền biến thành một cái ma đầu thân này ma đầu cao tới một trượng khuôn mặt hung ác dĩ nhiên cùng cái kia điêu tượng dáng dấp gần như giống nhau đế thiên cảm thụ một phen vật này dĩ nhiên có huyền tiên thực lực cũng thật là không thể khinh thường bất quá hắn hiện tại nhưng là thái ớt kim tiên tu vi tự nhiên không sợ vật ấy làm sao ma đầu rốt cục hoàn toàn thành hình sau một khắc nó mở ra huyết con mắt màu đỏ nhìn về phía đế thiên cái kia trong mắt tất cả đều là bạo n u nhiệt g vô cùng khí tức đón lấy ngay nó gào thét một tiếng quay về đế thiên tự vọt tới đế thiên lạnh dên một tiếng một thanh phi kiếm tại trước người của hắn ngưng tụ mà ra trong miệng hắn quát nhảy mắt dựng lên một đạo trăm trượng anh kiếm quay về cái kia ma đầu tự chém rét đi、tới. ma đầu hung ác nhưng là không đốc chỉ thấy nó thân thể l ó e lên tốc độ cực nhanh tránh né mở kinh khủng một đòn bất quá trong né mắt nó liền đi tới đế thiên trước người đế thiên khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói người cho rằng như vậy là có thể tổn thương ta sao nho nhỏ ma vợ quả thực chính là c ù n g dại vào tường l i ê n thấy trong bàn tay hắn l ó e lên trói mắt bạch quang trong miệng hắn quát nhẹ nói quang bản nguyên tinh chế một cột sáng bị hắn đánh mà ra cái k i a ma đầu gần ngay trước mắt nghĩ muốn tránh né đã là không có khả năng nó dò ra to lớn m ó n nuốt tự cùng cái tia hào quang đánh vào nhau gạo một tiếng hét thảm tiếng tản mắt ra lại nhìn cái tia ma đầu một cánh tay lại bị cái tia nóng bỏng hào quang trực tiếp cho khí hóa rơi mất ma đầu bị đau trong mắt hào quang càng thêm hung hăng nó ngựa đầu rít gào một tiếng tốc độ càng nhanh hơn đối với đế thiên phát khởi công kích chỉ nghe trong miệng nó phát sinh mơ hồ âm t i ế t nói thiên ma cực chém đón lấy bóng người của nó giống như quỷ mị giống như vậy nhanh để người không thấy rõ bóng người của nó t i ê u hình như biến mất không còn tăm hơi một loại đế thiên trên mặt không có chút nào ý sợ hãi hắn hơi lắc đầu nói trò mèo vào thời khắc này hắn một tay dò ra trong miệng nói không bàn nguyên linh n ự c chỉ nghe phịch một tiếng trước người hắn nguyên bản không một vật địa phương cái kêu ma đầu lại lần nữa hiện ra bóng người có thể thấy được nó chiếc kêu biến mất cánh tay sinh trưởng mà ra dĩ nhiên hóa thành một thanh to lớn liêm đ a o hình cái kêu liêm đ a o giờ khắc này vung chém mà ra khoảng cách đế thiên đầu bất quá chỉ có nửa thước khoảng cách nhưng chính là này nửa thước khoảng cách cái kêu ma đầu thân thể dĩ nhiên không cách nào tại động đậy một cái nguyên lai、like、nó lại bị đế thiên nứt lại bất luận nó d â y dụi như thế nào dĩ nhiên đều là phi công t i ê u hình như thân thể của nó thể bị mấy trăm tòa núi lớn để ép cùng nhau m ộ dạng căn bản không cách nào động đậy một cái đế thiên lúc này lại nói ra tuy rằng ta chỉ có thể khống chế ngươi từng chút một thời gian nhưng là cái này là đủ rồi đón lấy liền thấy kiếm quang loại lên ma đầu đầu phóng lên trời ma đầu trong mắt mang theo không cam lòng cùng bất khả tư nghị vẽ dâm một tiếng đầu của nó rơi vào trên đất nhưng là nó chính là ma đương nhiên sẽ không cựu chết đi như thế đầu của nó rốt cuộc lại bay lên hướng về cái kia trên thân thể mặt bay qua chỉ cần nó đến trên thân thể vẫn là có thể tiếp tục lên đây chính là ma chô đáng sợ thế nhưng đế thiên đương nhiên sẽ không để nó như vậy hắn lần nữa dọ ra tay đến trong miệng có nói gió bản nguyên huyền nhất thời vô số đao gió ở giữa không trung sinh ra những đau gió kia dĩ nhiên hóa thành mắt trần có thể thấy loan đau giống như lập lòe ưu ám hào quang Bá. vô số đau gió chém qua cái kia ma đầu thi thể nó thi thể nháy mắt tự bị phong nhận chém thành vô số khởi đến dường như thịt nát một loại ma đầu giận dữ nhưng là hiện tại thân thể đã không có hắn chỉ có thể chạy nhưng không chờ nó ly khai một đạo bạch quang sẽ qua đầu của nó liền biến thành cho bụi rơi xuống đất đón lấy trong mắt của nó liền thấy một chân giấm rơi xuống thổi phu một tiếng đầu của nó vỡ ra được đế thiên đưa tay hút một cái một viên đen thui vẻ ma châu bị hắn hút tại trong lòng bàn tay hắn khẽ thở dài một tiếng nói có yếu cái k i a điêu tượng trong mắt hào quan càng ngày càng trói mắt lên pho tượng bên phải giờ k h ắ c này há mồm đến lại hộp ra một vật vật ấy đỏ chót dường như một bãi máu đen cái k i a máu đen rất sắc hóa thành một người nữ tử sinh đẹp đến có thể thấy được cô gái k i a khuynh quốc khuynh thành một mặt kiểu mị g á n g dấp nữ tử nhìn về phía đế thiên trong miệng phát sinh tiếng cười như chôn bật nói vị đạo hữu này hà tất đánh đánh g i ế t g i ế t ta chính là vô tướng chân ma chỉ cần ngươi theo ta hợp thể là có thể thu được được vô thượng ma công thành cựu chân ma thể bất tử bất diện thành cựu vĩnh hằng lực lượng đế thiên nhìn nàng chốc lắc nói hợp thể thực sự là cười nhạo ngươi một đoàn máu đen mà thôi. dĩ nhiên cùng ta nói chuyện gì chân m a thể thực sự là thật là tức cười a Đế thiên, giận, nói ra, đây tiểu biết, máu, đen. Ai, lời nói, nói của đối đến ai, đến Đế biết, thế biết biết Thiên, tức tiểu ta ta thể ta thân ta, tiểu mặt gạt Thiên thú, không hề chỗ không nhưng chân Khả không chờ phận hay không nhìn nhưng hứng giận, nói ngươi lại ngươi ai, mới miệng lời nói, nói ngươi ngươi ai, ngươi. gợi lên cũng nào năng còn này cùng cùng cùng nàng, nàng có có của có có mà ma máu, máu là là là là là là lửa ra, ra ra bị nữ tử cười ha ha nói tốt vậy ngươi tựu i rất tốt thế gian này có ma nhưng không biết ma bản nguyên cùng căn cơ đến cùng ở nơi nào cái kêu ta sẽ nói cho ngươi biết ma lực lượng bản nguyên toàn bộ bắt nguồn từ ở hỗn độn của ma cũng chính là ma tổ hết thẻ ma tổ nguyên vạn ma ma ma tổ ma tổ ngã xuống phía sau thân hóa vạn ngàn ma nghiệm rơi xuống tại quảng đại thế giới trong vũ trụ sao trời chúng nó c á c có cơ duyên độ hóa vô số từ đây phía sau liền có chân ma ma ta chính là ma tổ còn để lại một g ọ t chân huyết đế thiên nghe đến đó nhưng là khịt mũi con thường nói nếu như đúng là như vậy tu vi của ngươi có lẽ đã siêu thoát vô thượng như thế nào lại bị vây ở chỗ này ngươi không cảm giác rất buồn cười không nữ tử này một lần vẫn chưa tại cười mà là nói ra n à y hết thể đương nhiên tự có nhân quả ta mặc dù là hỗn độn ma tổ chân huyết làm sao bởi vì đặc thù nguyên nhân bị khốn ở chỗ này nếu như ngươi hợp tác với ta ngày sau tất nhiên có thể tái hiện vô thượng chân ma thể đồng thời ta còn có thể nói cho ngươi một bí mật lớn đế thiên nói hợp tác hợp tác ra sao để ngươi ký sinh trên người ta tùy thời có thể phòng bị sự phản công của ngươi ạ nữ tử nói đương nhiên sẽ không ngươi chỉ cần cho ta tại ngươi trong thân thể lưu lại từng chút một địa phương tự có thể hoặc là ngươi cũng có thể mang ta rời đi nơi này đi ra ngoài phía sau chúng ta chia tay ta có thể cái kêu bí mật của ta cùng ngươi trao đổi đế thiên nhìn về phía nữ tử nhưng là lắc đầu nói đúng là đánh một tay giỏi tính toán đáng tiếc là ngươi cho rằng ta thật sự sẽ tin tưởng ngươi sao nữ tử nói vì sao không tin đây đế thiên bởi vì ngươi là ma mà ta không là tin tưởng ngươi không bằng tin tưởng ta chính mình hiện tại ta cho ngươi hai cái lựa chọn một là quy hàng ở ta ta có thể tha cho ngươi bất tử còn có thể mang ngươi đi ra ngoài hai chính là cái chết ta có thể đem ngươi triệt để phai mở bất tử bất diệt chỉ là hư huyễn m à thôi t i ể u liền ma tổ đều chết hết ngươi lại tính là cái gì đây nữ tử trong mắt hào quang lấp lóe trong miệng âm thanh bỗng nhiên biến tức giận nói thực sự là không thể nói lý có lẽ ngươi còn không biết sự lợi hại của ta chỗ đế thiên nói đã như vậy vậy chúng ta t i ể u tranh tài một phen đi nữ tử lạnh rên một tiếng trong mắt phong mang hết h i ệ n ngươi sẽ không coi chính mình là thái ớt kim tiên t i ể u vô địch khắp thiên hạ đi nói cho ngươi tuy rằng ta tu vi bất quá kim tiên nhưng là một thân thần thông bảo thuật không phải là ngươi có thể sánh được đế thiên ừ ngươi như vậy kéo dài thời gian e sợ mục đích không chỉ dừng lại tại đây đi ít nói nhảm lấy ra ngươi bản lĩnh thật sự để ta nhìn nhìn nữ tử đông nhiên cười ha ha nói lại bị ngươi nhìn ra rồi tốt đã như vậy thì đừng trách ta tâm ngoan t h ủ lạc nhìn chiêu nàng âm thanh dừng lại thân thể t r ợ t bắt đầu không ngừng bắt đầu biến hóa đ ạ o mắt tựu i hóa thân thành một cái cao ba trượng huyết ma đến huyết ma gào thét một tiếng quay về hắn rít g à o mà tới đế thiên hai mắt hiếp lại trong mắt sát cơ hết hiện vào thời khắc này huyết ma đã quay về hắn một trưởng đánh tới đế thiên giơ tay lên chia tay nhất thời xuất hiện một mặt quán thuẫn so với hắn tưởng tượng còn lớn hơn mấy phần để hắn không khỏi rầm rầm rầm lùi về sau ba bước huyết ma trên mặt lộ ra khát máu ý cười lập tức nhảy một cái mà đi quay về hắn lại đánh mà tới đế thiên lại một lần dò ra tay đến một đạo quan g bản nguyên nháy mắt đánh trên người huyết ma lệnh hắn bất ngờ chính là mọi việc đều thuận lợi quan g bản nguyên dĩ nhiên trực tiếp bị huyết ma huyết thể hấp thu đi huyết ma cười ha h a nói không nghĩ tới sao hết thể pháp thuật đối với ta đều không cách nào sản sinh tổn thương ta với ngươi phí lợi nửng à y chính là vì kích hoạt vô thượng huyết thể huyết thể vừa ra vô địch thiên h ạ hôm nay ngươi gặp phải ta hết thể đều có thể chung kết nói nàng thân thể loay lên sẽ đến đế thiên bên người quay về hắn một quyền đ á n h hạ đế thiên cũng không nói chuyện chỉ thấy hắn giơ tay lên nắm trưởng thành quyền quay về cái kia đánh tới nắm đâm đấm ra một q u y ề n vê anh dường như trời long đất lở âm thanh vang lên giống như vậy toàn bộ nhà đã đều đung đưa đế thiên đứng tại chỗ không nhúc n í c h huyết ma nhưng là bị này cường lực đấm ra một q u y ề n xa mười mấy trượng khoảng cách rơi trên mặt đất nàng kinh ngạc nói ra ồ cái này không thể nào ngươi làm sao sẽ nắm giữ lớn như vậy lực lượng đế thiên hừ lạnh nói ngươi cũng quá coi thường ta quên nói cho ngươi kỳ thực ta chủ tu lực lượng chính là một không, hơn không kém lực tu đây huyết ma trong mắt có vẻ khó tin chật loé lên lập tức nàng nói ra thực sự là không nghĩ tới ngươi ẩn giấu thật sâu à dĩ nhiên là pháp thể song tu đế thiên hiện tại ngươi biết cũng không chậm lấy ra ngươi bản lĩnh thật sự đi ta ngược lại muốn nhìn nhìn ngươi lợi hại bao nhiêu coi như là ngươi có thể miễn dịch pháp thuật thương tổn còn có thể không sợ lực lượng công kích sao huyết ma giận nói chết huyết ma tốc độ cực nhanh chỉ bất quá đế thiên tốc độ càng thêm nhanh chóng hai người kịch liệt tranh đấu lên đế thiên không nghĩ tới này huyết ma mặc dù chỉ là kim tiên tu vi nhưng là một thân lực lượng nhưng là vô cùng dựa vào này to lớn lực lượng hoàn toàn có thể cùng thái ớt kim tiên sánh ngang bất quá đáng tiếc là hắn gặp đế thiên loại này kinh khủng tồn tại p h á p thể song tu đế thiên mỗi nhất kích đều có vô cùng cự lực hai người kịch đấu bên dưới huyết ma lại bị không ngừng áp chế đáng tiếc coi như là nó dùng xuất hồn thân lực lượng cũng không cách nào chiến thắng đế thiên trong n y mắt liền thấy hai người đánh khó bỏ khó phân Vậy a n huyết h ma bị đánh bay ra ngoài nàng tức giận nói ta sẽ không bị đánh chết chẳng qua ta tựu cùng ngươi hao tổn ta tựu không tin ngươi cũng có vô tận lực lượng có thể tiêu hao ha ha ha ha ha ha h u y ế t hải thao tiên nàng hét lớn một tiếng nhất thời thân hóa một mảnh huyết hải quay về đế thiên bay qua đế thiên hơi suy nghĩ trên tay dĩ nhiên xuất hiện một tòa linh lung bảo tháp này bảo tháp có chín tầng bên trên dĩ nhiên có chín loại màu sắc tạo thành trong miệng hắn nói tới thật đúng lúc để ngươi nhìn ta một chút tiên thiên trí bảo c ử u trọng h u y ễ n thiên lợi hại hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút cái tiêu c ử u trọng h u y ễ n thiên bảo tháp xoay tròn nhất chuyển nháy mắt b i ế n lớn đón lấy cái tiêu bảo tháp bên trên phát sinh chín loại hào quang bao phủ mà xuống liền thấy bảo tháp tầng thấp nhất bỗng nhiên xuất hiện một cánh cửa ánh sáng vô cùng lực lượng từ bên trong tảng ra quay về cái tiêu mảnh huyết hải huyết hải nhất thời kinh sợ lập tức bắt đầu rằng có đế thiên như nói ta gọi ngươi một tiếng huyết ma ngươi dám đáp ứng không huyết ma nói không muốn ỉ vào ngươi có bảo vật này liền cho rằng có thể muốn làm gì thì làm ta huyết ma không sợ trời không sợ đất dựa vào bảo vật này nghĩ muốn thu ta ngươi quả thực chính là vào n tượng. Trước 1443, Kim thiên kết giới. Đế thiên lệnh rên tiếng nói, ngươi ứng không. Huyết ma nói, ngươi hẳn g giới. Trước một huyết Huyết Kim cái ma, dám ma ha ha ha, Đế đáp l tường a ma huyết đây, ở n g ơ i lại thì h làm sao. k nhớ hắn huyết ma bị này cỗ thần nghiệm lực lượng bọn chúng chỉ cảm thấy đại não nổ vang không ngừng trước mắt trời đất quay cuồng cả người pháp lực ngưng lại đón l ấy đã bị một luồng to lớn lực lượng hút tiến vào bảo tháp bên trong đế thiên nhìn thấy tình cảnh này cười lạnh một tiếng nói h ừ bằng ngươi chính là đại la kim tiên cũng phải bị ta này cựu trọng nguyễn thiên hàng p h ụ một cái nho nhỏ kim tiên dĩ nhiên để ta điều động bảo vật này ngươi cũng coi như là người thứ nhất bảo tháp bên trong nhất thời truyền đến huyết ma không cam lòng âm thanh nói thả ta đi ra thả ta đi ra đón lấy bảo tháp bên trong cựu truyền đến tiếng nổ vang đế thiên hai mắt h í lại trong miệm nói ra vật ấy bất tưởng hay là trước giết chết tuyệt、vời. nói hắn thân thể l o ạ lên t i u tiến vào trong tháp lại nhìn này tháp t r u n g thế giới khiến người ngạc nhiên không thôi nơi này tự thành một giới quảng đại cực kỳ nơi này có núi có nước phong cảnh tú lệ vô biên nồng nặc vô cùng tiên linh k h í tước t i u hình như đặt mình trong tại tiên mạch bên trên một loại chân thực một phái tiên ra cảnh tượng huyết ma thần tình tức giận nhìn đế thiên nói thử ngươi cho rằng đem ta khốn ở nơi này tựu i thắng sao ngươi quả thực nghĩ tới thái quá đơn giản đế thiên nói dĩ nhiên không phải cái tên nhà ngươi thái quá khó chơi bất quá ngươi nếu đã tới ta chỗ này ta tự có mười nghìn loại phương pháp xử lý tiêu diệt ngươi huyết ma cười to nói ha ha ha nói chuyện viền vông ta bất tử bất d i ệ t làm sao sẽ chết ngươi tuy rằng có thể vây n ố t ta ta cũng như thế có thể ở tại đây sống khỏe mạnh ta nhìn ngươi nơi này tiên khí nồng nặc cực kỳ đúng là một cái tốt tu hành địa phương đế thiên cười lạnh một tiếng nói ngươi nghĩ thì hay lắm đón lấy hắn thần n i ệ m hơi động đâu tới bầu trời bỗng nhiên nứt ra một luồng to lớn sức hút kéo tới huyết ma cùng đế thiên t i ự u đều bị hút đi tới trong n y mắt trước mắt hai người cảnh sắc biến đổi lớn nơi này có thể thấy được đâu đâu cũng có kim quang lấp lóe núi lớn thụ địa cây cối chim m n g đều là vàng làm giống như vậy tản ra vô tận màu vàng hạ quang huyết ma biến sắp nói đây là nơi nào ngươi đem ta dẫn tới nơi nào đế thiên nói nay phải thì phải cựu trọng h u y ễ n thiên tầng thứ hai kim thiên kết giới ngươi không là bất tử bất diệt sao hôm nay ta ngược lại muốn nhìn nhìn ngươi có thể không tiếp nhận được nơi này kim lực l ư ợ n g lượng, lượng. quên nói cho ngươi ở tại đây ta chính là vô t h ư ợ n g thần hết thể đều đã ý niệm của ta làm chuẩn thì lại đến nơi này bên trong ngươi sinh tử đều có ta tới năm giữ huyết ma ngâm c u ầ n thực sự là ngâm c u ầ n ta huyết ma món đồ gì không có từng thấy không cần nói ngươi này tiên tiên trí bảo chính là hỗn độn trí bảo ta cũng không sợ Đế như vậy n đao gió hình thành gió xoáy phô thiên cái địa mà đến quay về cái kia huyết ma tựu vọt tới đế thiên nói ở tại đây ta ngôn xuất phát t ủy hết thảy đều là thật tồn tại chịu chết đi huyết ma tức giận nhưng là một bộ không sợ vẻ mà nói tuất ta đổ muốn xem thử một phen lập tức hắn dĩ nhiên không chút nào sợ hãi quay về cái kia báo tác vọt tới、à. cơ thể hắn nháy mắt đã bị cái k i a báo táp cắn nát đi hóa thành vô số bọt máu bất quá trong miệng hắn nhưng nói ừ z ta không có như vậy dễ dàng hắn hóa thân huyết h ả i cùng báo táp dĩ nhiên v ắ t cùng nhau màu vàng bao táp nháy mắt đã biến thành huyết màu đỏ đế thiên hai mắt hít lại khoe miệng nhưng là lộ ra một nụ cười lạnh lùng liền thấy hắn đơn tay vẫy một cái cái k i a báo táp đ ố n g nhiên biến ả o nháy mắt hóa thành một cái màu vàng lao tủ huyết ma không nghĩ tới đế thiên bỗng nhiên biến chiều giờ khác này bị khốn tại trong lồng giam nàng cực kỳ tức giận nói ra ừ ngươi cho rằng nuốt lại ta tịu có thể z ta sao chỉ cần cho ta thời gian trong a nhất h đ lòng nàng tinh hại nói ngươi đây là công pháp gì tại sao lại như vậy đế thiên nói đây cũng không phải là ngươi quan tâm thật sự coi chính mình bất tử bất diện tự vô địch khắp thiên hạ vậy ngươi bất quá là ánh mắt thiện cận mà thôi một giọt máu cũng nghĩ độc bộ thiên hạ ngươi cũng quá xem thường thiên hạ tu giả huyết ma giờ khắp này chân tâm hoảng loạn lên nàng cầu xin nói tha ta một mạng đi ta đồng ý thần phục với ngươi đế thiên như nói thử loại người như ngươi ta cũng không dám lưu tại bên người như vậy dày đặc huyết lực vừa vặn trợ ta tu vi lại lên một tầng nữa huyết ma sẽ không sẽ không ta nhất định sẽ nghe lệnh của ngươi đồng thời có thể nói cho ngươi một bí mật lớn tha ta một mạng đi ta khổ sở chờ đợi vô số năm ta không muốn chết đồng thời ta có thể cùng ngươi tiếp nhận kinh khủng nhất huyết kế h thuật chỉ cần ngươi một cái ý nghĩ ta cũng sẽ bị chết ngươi yên tâm ta nhất định sẽ đối với ngươi trung thành cảnh nghe đến cô gái này lời này trong lòng hắn hơi động suy nghĩ lợi và hại một loại trong miệng hắn nói ra ngươi nói bí mật là cái gì ta ngược lại thật ra muốn nhìn nhìn bí mật này có đáng giá hay không được ta thả ngươi huyết ma nói nhất định đáng được ta không ngại nói cho ngươi ta biết ma tổ tu luyện lục cực chân ma công ở nơi nào đồng thời ta còn biết hắn lưu lại một tia ma hồn đang ẩn n h ư ỡ n g bên trong cái tia tia ma hồn dự định vận dụng thái âm thuật hóa hình mà ra nghĩ đến nó ẩn n h ư ỡ n g nhiều năm tính toán thời gian có lẽ liền muốn xuất thế nếu như ngươi cướp tại nó xuất thế trước đem hắn kế ước ngày sau ngươi lại sẽ thêm ra một lớn lực cánh tay nghe đến mấy câu này đế thiên hơi xứng sở không nghĩ ma nữ này dĩ nhiên sẽ t r i ệ u ra nhiều như vậy sự tình thái âm hóa hình thế gian thật có loại này kỳ công đế thiên nghi hoặc nói huyết ma nói đương nhiên này công tu thành vô cùng lợi hại đồng thời ngươi m u ố n biết đây chính là ma tổ tàn hồn vô cùng lợi hại ngươi nếu như có thể n ắ m trong tay hắn này thiên hạ còn có ai dám đối địch với ngươi đế thiên suy nghĩ chốc lát trong lòng không khỏi nghĩ đến ma tổ công pháp tự nhiên không cần nói nhiều tuyệt đối là cái kia loại tuyệt thế chi công có lẽ muốn so với này lục đạo luân hồi phương pháp còn lợi hại hơn mấy phần thái âm hóa hình đồ vật càng là thế gian khó cầu đây nếu là thu phục như vậy ngày sau chính mình thật sự là thêm một cái vô cùng lợi hại giúp đỡ mà ma nữ này tuy rằng âm hiểm xảo trá bất quá nhưng cũng có điểm để lợi dụng chỉ muốn h ả o h ả o hấn đạo một phen ngày sau cũng có thể lưu làm tác dụng lớn suy tư như thế nhiều trong mắt hắn h ả o quang lấp lóe nhìn về phía huyết ma nữ nói đã như vậy ta t u cho ngươi một cái cơ hội bưng ngươi ra thức hải ta muốn vì là ngươi t r ồ n g xuống luyện hồn thuật thông t i ê n huyết khế cái kêu huyết ma thân hình biến đổi lần nữa khôi phục đến rồi diêm dúa ma nữ gián dấp giờ khác này nàng một mặt bi ai nói ra không nghĩ ta tổ ma chân huyết sau cùng lại rơi vào kết c u c này một nghìn bốn trăm bốn mươi bốn thiên đ ệ u bờ u chơi y ma nữ thả ra thần thức đế thiên đối với nàng t r ồ n g xuống lợi hại nhất thần hồn huyết khế thuật từ đây phía sau chỉ cần ma nữ này dám to gan phản bội cùng hắn chỉ cần hắn một cái ý nghĩ huyết khế thuật c ử u sẽ trực tiếp để nàng hình thần đều diệt đế thiên thả ra song thuật này phía sau nhìn về phía nàng nói ra ma nữ ngày sau cùng tại ta bên người không thể g i ế t lung tung vô tội nếu không thì hậu quả người biết ma nữ gật đầu nói thuộc h ạ biết tất nhiên sẽ không làm trái đại nhân ý chỉ đế thiên hơi gật đầu rất là thỏa mãn cô gái này thái độ lập tức liền thấy hắn vung tay lên hai người một lần nữa xuất hiện tại động thất bên trong đế thiên thần nghiệm hơi động cái k i ê u c ử u trọng nguyễn thiên tiểu tháp xoay tròn nhất c h u y ể n lại lần nữa bị hắn cất vào đến v và ẩ n n h ư u n g tại tử phụ bên trong lúc này đế thiên nói tiếp đó chúng ta phải nên làm như thế nào đi trước tìm cái gì ma nữ nói đại nhân chúng ta muốn đi trước tìm tới thái âm hóa hình chỉ có ta cùng hắn triển khai bí pháp mới có thể tìm được lục t ự c chân ma công vị trí đế thiên gật gật đầu nói đã như vậy, vậy chúng ta trước hết đi tìm hắn ma nữ nghe lời ấy tự đi về phía trước đi đến nàng đi tới cái kia thần ma điều tượng trước chỉ thấy nàng đánh ra vô số ảo diệu pháp quyết trong miệng nói ra đại nhân chúng ta muốn thông qua này mà chủ điều tượng tiến về phía trước vô cực nơi tìm tới thái âm hóa hình nàng lời mới vừa vừa nói xong liền thấy nàng quay về thần ma điều tượng điểm ra một chỉ một đạo huyết quang bắn nhanh tại thần ma điều tượng ở giữa nhất cái đầu kia bên trên đón lấy liền thấy đầu lâu kia phía trên dĩ nhiên xuất hiện một chiếc mắt nằm dọc nó trong mắt bắn ra một cột sáng quay về ma nữ bao phủ mà tới ma nữ đuổi vội và nói đại nhân mau tới đế thiên thân thể l o a lên cựu đứng ở ma nữ bên người đón lấy hắn cự cảm nhận được một luồng cực lớn sức hút chuyển、đến. nơi này dường như tinh không giống như vậy khắp trời đều là đại tinh ma nữ nói cái kia thiên âm hóa hình ở nơi này chút đại tinh bên trong bất quá cụ thể ở nơi nào ta cũng không biết còn muốn cần chúng ta đi tìm một chút đế thiên cười khổ một tiếng nói này vô số đại tinh phải nên làm như thế nào tìm được không có cách nào hai người chỉ có thể bay nhanh mà đi hướng phía trước tìm kiếm nay trong tinh không tinh thần đủ mọi màu sắc mỗi một viên phía trên dĩ nhiên đều có thuộc tính khác nhau đế thiên không khỏi hiếu kỳ hỏi g i nơi này đến cùng là địa phương nào ma nữ nói nơi này chính là là năm đó ma tổ tự tay tạo hóa nơi nơi này tinh thần mỗi một viên đều có thuộc tính của mình đều là vô cùng thứ chân thật t ỷ như viên kia kim sao chính là thuần kim lực lượng biến thành kỳ trọng cực kỳ viên kia thổ sao cũng là tìm kiếm vực ngoại thiên thạch chế thành đế thiên nghe nói như thế trong mắt không khỏi tinh mang lấp lóe thanh âm hắn có chút kích động nói ra những thứ đồ này có thể hay không mang đi ma nữ xứng sở tiếp nhi nói ra mang đi n g ư ơ i muốn mang đi nơi nào này đại tinh mỗi một viên đều vô cùng trầm trọng cần đặc thù không gian mới có thể trôi nổi mà lên đế thiên nói này chút ngươi không cần bận tâm chỉ là nói cho ta có thể hay không mang đi ma nữ gật đầu nói cũng có thể dù sao những thứ này đều là đến sau luyện chế đ ồ vật không có vấn đề chứ đế thiên trong mắt hưng phấn như thế vẻ lập tức liền lấy ra cựu trọng n g u y ê n thiên đến ma nữ thoải mái nói ngươi lai、like, ngươi n g h ĩ vận dụng vật ấy nhưng là không gian của nó đủ lớn sao đồng thời ở nơi này đã có kim thế giới không cần muốn này màu vàng đại tinh đây Đế tầng h chô không h i nói, người tiểu biết. ê n có đây ấy Vật t diệu phi h t ư ờ n thứ á p này tầng t h n hai ấ t tuyệt thế chỗ thu hành, bên trong tiên linh khí rồi rào cực kỳ, diễn biến tiểu thế、giới. Tầng thứ chính chỗ cực hành, linh khí bên diễn biến là rào rồi giới. kỳ, chính là kim thế giới diễn biến kim chi bản nguyên lực lượng tầng thứ bốn chính, chính là nước thế giới diễn biến thủy tri bản, bản nguyên lực lượng thứ sáu tầng chính là thổ thế giới diễn biến thổ c h i bản nguyên lực lượng nay mấy tầng địa phương chính là tu luyện ngũ hành thuật vô thượng nơi mà tầng thứ bảy nhưng là một mảnh vô tận thê lương nơi nơi nào không có thứ gì cùng nơi này rất tưởng tượng ta xưng là thiên địa bầu trời trong đó ngươi có thể minh tưởng tu luyện vô thượng thần niệm lực lượng tầng thứ tám ta xưng là thời không bản nguyên trong đó thời gian có thể biến được vô cùng chậm rãi ngoại giới một ngày trong đó nhưng là một năm nghe nói như thế ma nữ không khỏi thay đổi sắc mặt nói cái gì lại vẫn có gì bảo như vậy này đây quả thực là thái quá nghịch thiên rồi chắc hẳn nếu như mở ra vật ấy cũng không phải đơn giản như vậy đi đế thiên nói đương nhiên cần trả giá rất lớn bất quá hết thệ đều đăng giá b à n g không ngươi cho rằng tu vi của ta tại sao lại tiến triển nhanh như vậy ma nữ hơi gật đầu nhưng trong lòng thì hừng hực một mảnh nàng không khỏi nghĩ đến nếu như như thế theo người này ngày sau chính mình chẳng phải là cũng có tiện nghi thể kiếm đương nhiên nàng sẽ không biểu lộ ra ý tưởng như vậy nàng tò mò nói ra vẫn ấy tám vị trí đầu tầng đều lợi hại như vậy tầng thứ chín chẳng phải là càng thêm lịch t i ê n rồi đế thiên than thở một tiếng nói đáng tiếc là tầng thứ chín còn không bị mở ra đồng thời tạm thời ta cũng không có làm minh bạch mở ra phương pháp này một tầng xác thực đáng được mong đợi ấy nói tới chỗ này hắn liếc mắt nhìn ma nữ nói nếu như đem những này loại cỡ lớn chuyển tới tầng thứ bảy bên trong có lẽ có thể cho nơi nào mang đến không bình thường thay đổi có thể càng thêm để nhân thể sẽ thiên nhân hợp nhất cảm giác đi ma nữ nói vậy trước tiên đem này đại tinh làm đi vào một viên cũng tốt thí nghiệm một phen đế thiên điều khiển cựu trọng h u y ễ n tiên h chỉ thấy tiểu tháp tầng thứ bảy trên một cái cửa nhỏ bị mở ra bên trên tỏa ra vô cùng sức hút quay về một cái màu vàng đại tinh tự hút tới chỉ thấy cái kia đại tinh bị hào quang thu hút nháy mắt đã bị hóa thành hạt gạo lớn nhỏ kéo gần lại trong tháp lập tức đế thiên tiến nhập n g ễ n thiên bên trong hắn nhìn thấy hắc cám trong tinh h ô n g một viên màu vàng đại tinh trôi nổi trong đó bên trên có nhàn n h ạ t hào quang lấp lóe vì làn à y ưu ám không gian tăng thêm một phen s á t thái hắn khoanh chân mã ngồi cảm thụ một phen dĩ nhiên cảm giác nơi này so với trước đây càng có thể tăng cường m ì n h t ư ở n g lực lượng xem ra này chút đại tinh thật vẫn không bình thường hắn thay đổi sắc mặt trên mặt khó được lộ ra vẽ cao hứng lập tức hắn thân thể lóe lên lại xuất hiện ở trong t i n h không ma nữ nhìn đế thiên nói như thế nào có thể không đế thiên hoàn toàn có thể những thứ đồ này không đơn giản nhìn dáng dấp ma tổ luyện chế những thứ đồ này đều muốn tiện nghĩ ta nói hắn tế lên cựu trọng nước thiên triển khai vô thượng đại pháp b a y về trong tinh không vô số tinh thần hút một cái mà đi ma nữ kinh ngạc nói đại nhân ngài muốn đem nơi này tinh thần toàn bộ hút vào trong đó à đế thiên nói đương nhiên như bảo vật này không tốt tốt lợi dụng chẳng phải là lãng phí những thứ đồ này không chỉ có thể trang sức t ầ n g thứ bảy còn có thể để nơi đó minh tưởng lực lượng biến càng thêm dày đặc Trước 1445, Thái thiên thành, trọng tiên tỏa tận ra cựu 1445, hóa hình. pháp sinh huyên ánh sáng, khắp sáng, đại âm Đế vô lại nhìn cựu trọng h u y ễ n thiên bên trên hảo quang lấp lóe càng có từng cái từng cái h ảo diệu phủ văn trôi nổi mà ra đế thiên vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy tình huống như thế chỉ bất quá phủ văn kia chưa từng nhìn thấy hắn cũng không biết đại diện cho cái gì cuối cùng những phủ văn kia hóa thành lưu quang giống như vậy bay vào trong tầng thứ chín biến mất không thấy hình bóng thời khắc này đế thiên nhưng nhìn thấy tầng thứ chín xung quanh một mảnh trống không nơi dĩ nhiên nhiều một cánh cửa nhìn thấy tình cảnh này hắn trong lòng không tin nhảy lên một cái trong lòng nghĩ đến thì ra là như vậy như vậy hắn thần n i ệ m hơi động tự nghĩ từ môn hộ đi vào làm sao hắn phát hiện c á n h cửa này chỉ là đồ có biểu m à t h ô i căn bản là không cách nào mở ra bất quá này cũng để hắn nhìn thấy một ít hy vọng đồng thời minh bạch cái gì xem ra nghị muốn mở ra tầng thứ chín cửa lớn nhất định muốn mượn ngoại lực dẫn vào đồ vật đến cựu trọng nguyễn tiên bên trong mới được biết rồi nguyên do thì dễ làm hắn chính nghĩ đ ỗ n g nhiên viễn không chỗ một đạo màu đen cổ sáng phóng lên trời cũng có tiếng nổ vang nối liền không dứt hai người kinh sợ ma nữ lập tức nói ra đại nhân nơi đó sẽ không phải là thái âm hóa hình nơi ở đế thiên khanh nhữ mày nói chúng ta đi nhìn, nhìn nói tới chỗ này hắn lập tức trước tiên đem cựu trọng nguyễn tiên cất vào đến đón lấy hắn nói ra chúng ta đi nói hắn thân thể loay lên tiểu biến mất ngay tại chỗ ma nữ kiên trì cũng là thân thể hóa thành một đoàn hồng qua n g hướng về xa xa bay nhanh mà đi bên ngoài một triệu dặm một cái chu vi đủ có mấy trăm ngàn trượng màu đen núi lớn trôi nổi trong tinh không ngọn núi này dĩ nhiên cùng xung quanh tinh không có loại hoàn toàn không hợp cảm giác núi lớn trên cùng toàn bộ ngọn núi thật giống như bị đao cắt qua một loại bằng phẳng cực kỳ chỗ đỉnh núi một đoàn ngưng như màu đen dịch thể giống như viên cầu đang trầm trầm chuyển động giờ khác này có một người chính đứng ở chỗ này trong mắt hắn tràn đầy vẻ vui mừng người này không là người khác chính là tần hạo c ũ nghĩ k ô n g b i tới đây hắn không đang do dự nhất thời vận chuyển thần công đại pháp quay về đoạn kia màu đen cầu thể lấy ra huyết kế thuật có thể không nghĩ giờ khác này cái kia trong quang cầu dĩ nhiên có một vệ đen bắn nhanh ra âm một tiếng nổ vàng cái k i a huyết tế thuật đã bị phá hủy rơi tần hạo trên mặt xuất hiện vẻ nổi nóng trong miệng hắn nói nhỏ nói tốt một cái thai âm c h i lực dĩ nhiên như vậy bá đạo nhìn dáng dấp không cần chút thủ đoạn là thu phục không được ngươi nói hắn dĩ nhiên thân thể hơi động xông vào cái kia thai âm c h i lực bên trong nếu như bị, bị người nhìn thấy tình cảnh này định kinh ngạc hơn cực kỳ bất quá này tần hạo ỉ vào một thân tu vi thông thiên công pháp tự nhiên không sợ chờ hắn nhảy vào trong đó đầu tiên là phát sinh ổ âm thanh đón lấy lại đúng đấy âm thanh bất quá chốc lát thanh em hắn có chút kinh khủng nói cái gì tại sao sẽ là như vậy、Và、anh tùy i theo một tiếng vô cùng thê thảm âm thanh từ cái kia viên cầu bên trong truyền ra tân hạ âm thanh tại bên trong hét tò nói không có khả năng cái này không thể nào ta nhưng là thái ất kim tiên ngươi điên rồi ngươi điên rồi sao tân hạ mặt bỗng nhiên từ cái kia viên cầu bên trong giỏ xét đi ra có thể thấy được trên mặt hắn tất cả đều là vẻ dữ tợn dường như trên người đang chịu đựng thống khổ to lớn một loại cùng lúc đó nơi đây một bóng người hiện rõ mà ra chính là đế thiên hắn nhìn thấy tần hạo dáng dấp như thế vẻ mặt nghi hoặc vẻ tần hạo nhìn thấy đế thiên đến nơi lập tức vô cùng kích động gọi nói cứu ta cứu ta ta có thể dành cho ngươi vô tận báo lại nói một cái tay của hắn dĩ nhiên cũng từ cái kia viên cầu bên trong dò r a dùng sức hướng phía trước d ò tới ý k ê u n g h ị muốn đế thiên cứu hắn đế thiên khẽ nhũ mày nhưng không n ú ố n í c h tay vào thời khắc này một luồng to lớn lực lượng kéo tới liền thấy tần hạo kêu thả một tiếng lại bị đẩy vào đến rồi viên cầu bên trong giang giác, giang giác âm thanh tiểu hình như g ặ m nhấm đầu khớp xương âm thanh giống như vậy để người có loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy a tiếng kêu thảm thiết vang lên theo không cần đoán cũng biết là t ầ n hạo cứu ta cứu tiếng nói của hắn càng ngày càng nhỏ cái kia viên cầu lại bắt đầu không ngừng nhấn động ma nữ cũng vào đúng lúc này tới chỗ này nàng nhìn thấy trước mắt một màn cũng là bị sợ hết hồn lập tức nàng nói ra đại nhân chuyện gì xảy ra nơi này tỉnh hình như có người tại bên trong tựa như đế thiên gật đầu nói ân ngươi nói không sai vừa rồi có một cái thái ớt kim tiên lại bị vật ấy ăn hết thật là khiến người ta không nghĩ tới So、như vậy như vậy, c không không tiếng t này nói ê n của hắn vừa ra liền nghe được một cái cực kỳ thanh nhầm tăng thương nói ra nghị muốn thu phục ta thực sự là cùng dại vọng tưởng không biết tự lượng sức mình đón lấy một bóng người từ cái kia viên cầu bên trong đi ra chính là thân hạo chỉ bất quá bây giờ hắn hai mắt đen t u i vẻ đã cũng không tiếp tục là bản thân của hắn chỉ là đã biến thành một cỗ khôi lỗi giống như nhân vật đế thiên nhìn hắn chân mày cao lại không nghĩ tới thai âm c h i lực như vậy cường đại hắn lạnh giọng nói ra ừ ngươi lợi hại đến đâu hiện tại cũng là một mảnh hỗn độn đừng tưởng rằng t ắ n nuốt một cái t h á i ớt kim tiên thì ngon người này cũng bất quá chỉ là một phế vật mà thôi Thái tộc, ta trợ ta ta nhân không chúng dịch, nhanh chóng hình phía cái giao ngươi âm, làm mà bằng luyện ra, sau sẽ chỉ cần ngươi c a n nguyện thần phục với ta ta tự nhiên có thể giúp ngươi một tay thái âm vô liêm sỉ không biết cái gọi là ngươi một cái nho nhỏ nhân tộc dĩ nhiên vọng tưởng ngự sử ma tổ quả thực trợ ư thiên t hạ lớn kê đế thiên không cho là đúng nói n à y có cái gì không được ta bên người vị này vẫn là ma tổ chân huyết đây dù vậy lại có thể thế nào ngươi bất quá là một tia tàn hồn mà thôi thật vẫn coi chính mình là ma tổ bản thân à một tia ưu hồn vọng muốn mượn thái âm chi lực thành t i ể u vô thượng thực sự là thật là tức cười Tr ngươi dĩ nhiên là ma tổ chân huyết ta nói làm sao cùng ngươi có loại thân cận cảm giác mau tới dung nhập vào trong cơ thể của ta chỉ cần chúng ta hợp làm một thể có lẽ có thể một lần nữa thành tựu bản ngã ma nữ nhưng lắc lắc đầu nói làm sao có khả năng ta chính là ta tuy rằng chúng ta vốn là một thể đáng tiếc là bây giờ chúng ta đều sinh ra suy nghĩ của mình ta vì sao phải từ bỏ chính mình đi tắt thành ngươi đây không bằng ngươi nghe đại nhân chúng ta đồng thời nâng đỡ đại nhân ngày sau dựa vào đại nhân lực lượng sẽ để cho chúng ta được í t lợi không nhỏ thái âm nghe nói như thế âm thanh nhất thời tức giận vô cùng nói ra ừ thực sự là không nghĩ tới ngươi đường đường ma tổ chân huyết dĩ nhiên sẽ lưu lạc tới mức như thế thực sự là có nhục ma tổ tôn nghiêm ma nữ nhưng là đối trọi tương đối nói tôn nghiêm ha ha ha ngươi thật vẫn đem mình làm ma tổ không thành năm đó ma tổ ngã xuống không biết có bao nhiêu tàn hồn sụp đổ ngươi bất quá chỉ là một tia mà thôi tu phải ở chỗ này cho ta nói cái gì đại đạo lý ta chỉ là biết làm sao sống tiếp đồng thời sống càng tốt hơn từ hôm nay phía sau vì là chính mình mà không sống là rất tốt sao tựu để ma tổ gặp quỷ đi thôi thái ô u nói ngươi quả thực chính là đại nịch bất đạo thực sự là há có này lý chờ ta hóa hình thời gian định muốn giết ngươi mà nữ ha ha ha cười ha hà nói dết ta ngươi hay là trước bảo vệ chính mình đang nói đi đại nhân nhà ta không phải là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy đây thái âm nói coi như ngươi lợi hại đến đâu thì lại làm sao ta có thái âm thể hộ thân nhìn ngươi có thể làm khó dễ được ta hắn vừa dứt lời tần hạo liền xoay người tiến vào cầu thể bên trong đế thiên mắt lạnh nhìn cầu thể quay về quả bóng kia thể đánh ra một đạo hảo quang cầu thể bên trong lập tức liền có một đạo hát quang bắn nhanh ra đem cái kia hảo quang yên diệt đi xuống thanh em hắn hờ hưng nói cũng thật là một khối khó gặm xương cốt bất quá ta tựu không tin ngươi không có nhược điểm thái âm chi đ ư sa ma nữ đi tới hắn bên người nói đại nhân hắn hiện tại vẫn chưa thành hình chỉ là đang ở trong thành nén chỉ cần chúng ta không tiến vào bên trong nó là bắt chúng ta không có cách nào ma này thái âm tri lực sợ nhất trí dương trí cương công pháp ngài không là có quang lực lượng bản nguyên sao vừa vặn có thể đối phó nó đế thiên liếc mắt nhìn ma nữ đ ỗ n g nhiên mở miệng hỏi nói hắn cùng ngươi làm sao cũng coi như là trên người một người đồ vật không biết ngươi vì là sao như thế giúp ta đối phó hắn đây ma nữ ha ha nói đại nhân này t i ể u có chỗ không biết này hồn tuy rằng cùng ta một thể nhưng là hiện tại sao hắn đã đứng thẳng tại ta mặt đối lập nếu như không phải này thu phục hắn chờ hắn thật sự thành hình ta nhưng là sợ sệt hắn trả thù đây không bằng hoặc là không làm trực tiếp đem hắn cũng kéo xuống nước nhìn hắn có cái gì có thể nói đế thiên không nói gì trong lòng không khỏi nghĩ đến ma nữ này cũng thật là tâm tư ác độc ca bất quá mà đề nghị của nàng vẫn rất tốt hắn nhất thời dùng ra lục đạo luân hồi công trong miệng quát nhẹ nói quan g bản nguyên cái thế vô biên hắn chỉ quyết biến đổi trên lòng bàn tay tự xuất hiện một đoàn cực kỳ sáng ngời chung sáng nay chung sáng bất quá năm đấm lớn nhỏ bên trên nhưng là có thêm vô cùng trí dương lực lượng hắn nâng lên c h u n sáng quay về hắn một chỉ điểm ra cái tia chùm sáng nháy m ắ t hóa thành vạn ngàn năng lượng b a y về cái tia thái âm cầu thể tự bao vây mà đi chỉ bất quá thoáng qua trong đó cái tia thái âm chi lực sự ngưng tụ cầu thể bên trên giống như cùng sôi trào giống như vậy không ngừng bước lên b ọ n nước a một tiếng hét thảm từ thái âm chi lực bên trong truyền đến nhìn thấy này chiêu tốt d ủ n g đế thiên lập tức tăng thêm tu vi cái tia hào quang càng ngày càng trói mắt lên có thể nhìn thấy cái tia hào quang cực nóng cực kỳ so với thiên hỏa đều muốn mạnh hơn mấy phần này có thể là thuần phí quang minh lực lượng bản nguyên lực lượng ma nữ đều bị này cổ nhật lưu kinh hãi trốn được rất xa trong lòng nàng thái phục đại nhân cũng thật là không bình thường có lẽ chính mình theo hắn cũng có hưởng thụ không hết chỗ tốt đây quan g bản nguyên trong gói hàng thái âm chi lực t r ậ n bắt đầu vung phát ra lớn nóng năng lượng không ngừng hướng về cầu thể trung tâm lan tràn mà đi khiến cho toàn bộ cầu thể cũng bắt đầu trở nên đỏ chót lên giống như bị vứt tại trên lửa quay nướng đồ ăn một loại n à y quan g bản nguyên làm thật vô cùng lợi hại lực lượng bản nguyên chính là đại nhật lực lượng cho nên mới phải như vậy kỳ nóng cực kỳ mà n à y lục đạo luân hồi công đế thiên chỉ là tu luyện thành hơn nửa bộ nghe hạ nửa bộ càng thêm lợi hại cực kỳ tu luyện tới nơi sâu xa nhất có thể trực tiếp phá vỡ thời gian không gian khiến cho thời gian đi ngược dòng nước thật là kinh thế hãi tục cũng không biết năm đó là ai sáng lập như vậy vô thợ pháp lại nhìn thái âm chi lực bị này hào q u a n g quay nướng không ngừng phát ra tiếng têu thảm tiếng tựu i ở một khắc tiếp theo t â n hạo thân ảnh từ cầu thể bên trong vọt ra quay về đế thiên t i u vọt tới ma nữ lạnh lên một tiếng ngăn cản tại trước người của hắn hai cái đánh qua chốc lát tựu i nghe ma nữ nói ra mượn thể mà ra ngươi lực lượng đã bị suy yếu vô số căn bản là là phí công mà thôi cũng là chỉ có cái này đầu đất mới có thể đi vào ngươi bản nguyên bên trong tìm chết thực sự là không biết cái gọi là quá hung tàn nghiêm lần nói ngươi tên phản đồ thực sự là thẹn đối với ma huyết hai chữ ma nữ ha ha ha nói ta nhìn ngươi cũng rất ngủ nếu như ta đổi thành ngươi i ể u sẽ bé ngoan đầu hàng tổng so với bị nhân sinh sinh luyện hóa mạnh có lẽ ngươi không biết đại nhân có một tiên tiên trí bảo tên là cựu trọng h u y ế t thiên bên trong có thời gian chậm lại năng lực ngoại giới một ngày bên trong một năm nếu như chúng ta đều đi nơi nào tu hành không biết muốn tiết kiệm bao nhiêu vạn năm thời gian tin tưởng ta chỉ cần chúng ta đều theo đại nhân có lẽ có một ngày chúng ta cũng có thể phi thăng c h ư thiên bên trên ma nữ dần dần hướng dẫn lên âm thanh mê hoặc cực kỳ ta không a đế thiên âm thanh lãnh không nói nếu như ngươi nghĩ hủy diệt ta có thể tắc thành ngươi nghĩ đến đem ngươi luyện hóa phía sau tất nhiên mười phần đại bù đáng ghét đáng tiếc ta chỉ thiếu chút nữa chút thời gian liền có thể hóa hình mà ra khi đó t i ể u bằng c á p ngươi hai cái tại ta thủ hạ chắc chắn phải chết đế thiên hết thể đều là của ngươi viễn tưởng mà thôi chỉ sợ ngươi còn không biết thực lực của ta đến cùng có nhiều cường đại đ ừ n g vội r u n g dài đi c h ế t đi đế thiên một lần nữa gia tăng lực lượng nghĩ đến lấy này đi xuống nhất định phải luyện hóa người này ma nữ cũng toàn lực ứng phó tần hạo rất nhanh lại bị nàng đánh trở lại ma nữ giờ khác này vừa khổ tâm k u y nói thái âm thật muốn u mê không tỉnh đi xuống sao n g ư ơ i cuối cùng chỉ có chết hiện tại ta cần phải khẩn cầu đại nhân cho ngươi một lần cơ hội hà tất phí công giấy r u a n g tự bằng ngươi như vậy rằng dấp e là cho dù là hóa hình ra đi cũng không cách nào tại tiên giới đặt chân tất nhiên phải bị vô số người công kích thiên hạ mặc dù lớn nhưng là không nhất định có ngươi đất dung thân muốn biết ngươi nhưng là tuyệt tâm thể không nói ngươi trí âm trí t à sẽ bị rất nhiều tu giả chính là đối nghịch tà ác tồn tại chính là ngươi này bản thể cũng là vô thượng đại dược không biết có bao nhiêu đại năng sẽ nhìn chằm chằm ngươi đây như vậy tìm một chỗ dựa chẳng phải là rất tốt ngươi thời đại đã tổng kết đều đã trở thành đi qua n g ư ơ i bất quá là mới chính mình không cần cố chấp như thế đây Trước 1447, tư ít ý ý ngừng lại, ngừng lại. Thái rốt cục xin tha nói đáng tiếc là đế thiên vẫn chưa ngừng tay, trong miệng hắn nói ra, làm sao, người nghĩ thông suốt. Thái nói, tốt, ta nghĩ thông suốt, cái gì ma tổ tàn hồn, cái gì vương đổ bá nghiệp đều tan thành từng ta ta, ta Ta thuận thiên rưu riêng. ra, người chưa ngươi vương như ngươi. cục cái cái chính chính có cũng chính cùng nở mang ngừng ngừng xin nói đáng vẫn ngừng miệng hắn nói nghĩ nói, nghĩ hồn, nghiệp nữ nói, mình sống. đồng không dê gê gì gì lại, lại. khói đi, phải âm làm âm ma mây ma mà sao, phía sau ý ý đều quy À là là lẽ bá đế đổ Đế vì nói thật n h là k đế thiên cũng không nghĩ tới người này vừa rồi miệng rất cứng rắn nhanh như vậy tự rồi, khuất phục trong lúc nhất thời hắn còn có chút sợ sệt cái tên này muốn chơi âm như quỷ cái gì hắn lập tức liền nói ra nếu như thế vì là mọi người trong đó tín nhiệm ngươi thả ra thần thức ta muốn đối với ngươi tiến hành hết khế thuật thái âm than thở một tiếng chỉ có thể như vậy đế thiên rất nhanh t ự u cùng hắn kết huyết kế h thuật cũng chính tại thời khắc này hắn mới xem như là hoàn toàn yên lòng thái âm giờ k h ắ c này lại nói ra đại nhân nếu ta nhận ngươi làm chủ nhân vẫn cần ngươi trợ ta một chút sức lực hoàn thành hóa hình c h i công đế thiên cười khổ một tiếng lòng nghĩ này cũng chuyện gì chính mình còn chưa dùng tới hắn đã bị hắn trước tiên lợi dụng bất quá cái tên này không thể hóa hình mà ra chính mình thật vẫn không dễ đi a liền hắn liền nói ra được rồi không biết ngươi muốn ta giúp thế nào ngươi thái âm ta cần đại lượng năng lượng tốt nhất là thuộc tính âm đế thiên nói thái ồ n tình, c ù âm c nhìn nhìn. Âm, âm, âm, âm thanh kích động nói g ư nghe được vật ấy tốt dụng đế thiên lập tức liền lấy ra hơn một m h ơ i khối hồn tinh cùng cực âm thạch ném cho hắn thái âm lấy được những thứ đ ồ này cao h ứ n g cực kỳ chỉ nghe hắn nói ra tốt rất tốt có vật này lời không bao lâu nữa ta t i ể u sẽ đột phá đế thiên nói chúng ta thời gian có hạn hy vọng tốc độ của ngươi có thể rất nhanh một ít thái âm nói có lẽ không bao lâu nữa đế thiên tốt nếu như thế ngươi trước đột phá ta cũng tốt thừa dịp cái này thời gian đem nơi này tinh thần toàn bộ hốt thu đi rồi hắn để ma nữ ở lại chỗ này liền độc thân mà đi ma nữ nhìn thấy đế thiên ly khai nhìn về phía thái âm nói h ử thái âm chắc hẳn ngươi sẽ không như thế dễ dàng đi vào khuôn phép đi nói mau ngươi đến cùng có mục đích gì thái âm âm thanh âm lanh nói mục đích còn có thể có mục đích gì mục đích của ta rất đơn giản đột nhiên đã nghĩ thông suốt hà tất chính mình lừa gạt mình ta có một tia ma tổ tàn hồn không giả thế nhưng ta không nghĩ tại vì là hắn mà sống có lẽ như lời ngươi nói làm ta mình không phải là rất tốt sao mà cái k i a ma tổ tàn hồn nhiều năm tới nay đối với ta ảnh hưởng đã nhỏ bé không đáng kể tuy rằng ta phải cảm tạ hắn vì là ta khai linh trí bất quá cuối cùng ta vẫn là ta ai chẳng qua là ta nhìn ngươi như vậy tích cực chỉ sợ là mang có cái gì không thể cho người biết bí mật đi ma nữ ngừ lạnh nói ta sao đương nhiên là nghĩ cựu này cơ hội ly khai nơi quỷ quái này ngươi nên biết và mượn chính chúng ta lực lượng căn bản không cách nào trốn đi nơi đây chỉ có mượn n g o ạ i lực mới có thể rời đi nơi này ta có thể không nghĩ bị vây ở chỗ này cả đời ta t i ể u không tin ngươi không có ý nghĩ như thế ở trong đó ta nhìn ngươi chống cự thời điểm rõ ràng không có toàn lực ứng phó lại gọi rất thảm chân tâm không biết ngươi đến cùng trong lòng mang có ý kiến gì thế nhưng ta cho ngươi biết chúng ta người chủ nhân này thật không đơn giản đây ngươi tốt nhất vẫn là không muốn động cái gì méo suy nghĩ đừng kiếm được sau cùng rơi cái thân từ đạo tiêu hạ tràn đây thái âm nghe nói như thế nhưng là nghi hoặc nói nghe ngươi ý tứ t i u hình như ngươi biết hắn đã lâu giống như vậy ngươi có dựa vào cái gì nói hắn bất đồng đây ma nữ nói thiên tiên h trí bảo đó là người bình thường có thể có sao đồng thời ta có thể cảm giác được hắn trên người một loại đặc thù khí tước có lẽ chỉ là một loại cảm giác ta cảm giác hắn rất bất đồng bằng không ngươi cho rằng ta sẽ dễ dàng nhận hắn làm chủ thái âm trầm mặc chốc lát cuối cùng nói ra tốt ta tin tưởng ngươi một hồi hy vọng suy đoán của ngươi không để cho ta thất vọng làm hộ pháp cho ta đi thời khắc mấu chốt trợ ta một chút sức lực có lẽ không tốn thời gian dài ta tự sẽ hóa hình thành công đến thời điểm tu vi của ta sẽ trực tiếp đột phá đến thái ớt kim tiên hậu kỳ mà nữ hơi xứng sở chốc lát nói làm sao có khả năng tu vi của ngươi tại sao lại như vậy cao thâm chẳng lẽ này thái âm c h i lực lợi hại như vậy thái âm nếu không còn cần cảm ơn thằng n ố c kia d ừ a ta cũng không nghĩ tới hắn là nghĩ như thế nào dĩ nhiên nghĩ muốn đi vào trực tiếp thu phục thần hồn của ta hắn nơi nào biết này quá trong âm có vô cùng vô tận huyền âm lực lượng nếu không phải là bằng này ta thì lại làm sao có thể giết hắn bất quá cái tên này tuy rằng chính là thái ớt kim tiên thân thế nhưng ta cảm giác hắn cùng đại nhân kem xa quả thực chính là không thể giống nhau đây thật là hết sức kỳ quái đương nhiên những thứ này đều là việc nhỏ quan trọng là cái tên này không chỉ cung cấp cho ta một thân vô cùng thái ớt kim tiên lực lượng hắn pháp khí chứa đồ bên trong cũng không có thiếu vô cùng lợi hại đang dược những đan dược kia kinh lực đầu đều rất lớn thế nhưng ta cảm giác ta hình như giết một cái người không đơn giản từ hắn một ít nát loạn trong ký ức ta cảm nhận được một luồng khí cơ dĩ nhiên khóa chặt ta e sợ phía sau hắn có một cái vô cùng lợi hại chỗ d ự a không quản được rất nhiều ta còn là trước tiên thành tựu vô thượng thể lại nói cho tới những nguy hiểm kia không là có đại nhân đó sao nói tới chỗ này hắn không khỏi lộ ra một tia quỷ dị tiêu dung ma nữ lúc này mới biết nguyên lai người này còn có lớn như vậy bí mật chẳng thể trách hắn cuối cùng xin tha nghĩ đến cùng chuyện này cũng thoát không khai quan hệ đây mặt khác một bên đế thiên lấy ra cựu trọng h u y ê n thiên bắt đầu không ngừng hấp thu trên bầu trời những tinh thần kia này chút tinh thần chính là ma tổ năm đó dùng vô thượng đại pháp luyện chế m à t h à n h lấy kim mục thủy hỏa đất tinh hoa lực lượng cổ động m à t h à n h không nói cái khác giá trị chính là những tài liệu này cũng phi thường có được cựu trọng huyễn thiên tầm thứ bảy không gian lớn vô cùng hoàn toàn có thể đem này khắp trời tinh thần thu vào trong đó đồng thời hắn còn phát hiện này chút tinh thần tiến vào bên trong sau dĩ nhiên lấy một loại phương thức đặc thù bắt đầu sắp hàng cũng có một ít thần bí ký tự không ngừng sinh thành cuối cùng đều tràn vào đến rồi trong tầng thứ chín cái này phát hiện đương nhiên để hắn cao hứng cực kỳ cứ như vậy thời gian nhanh chóng lưu chuyển sau ba tháng toàn bộ thế giới bên trong tinh thần toàn bộ đều bị hắn thu vào trong đó để nhất để hắn kích động vẫn là tầng thứ bảy bên trong cái kia trên trời cao dĩ nhiên phát sinh biến hóa long trời lở đất đồng thời trống chân như thế nào hát cám tinh không hiện tại đã biến sáng ngời cực kỳ t h ư n g viên một tinh thần dựa theo đặc định quy luật sắp hàng cuối cùng lại bị một luồng năng lượng đặc thù tác động toàn bộ đều tỏa ra sáng ngời hà quang nơi này vô cùng h ắ t cám nơi giờ khác này đã biến được sáng ngời cực kỳ cùng trước có cách nhau một trời một vực lợi hại n hạ hạ một, là một, một, một tiếng này lực l vang càng ngày thật lớn chuyển cần tỏa t hạ l u lập tức đến đế thiên mới từ trầm tư tỉnh lại hắn nhìn về phía phương xa nay trong tinh không duy nhất còn để lại núi lớn thái âm nơi ở nơi nào lúc này phát sinh động tĩnh có lẽ là cái kia thái âm muốn hóa hình mà ra vật ấy không phải chuyện nhỏ vận dụng tốt rồi tất nhiên là bên người hắn một sự giúp đỡ lớn nghĩ đến chỗ này hắn lập tức liền quay về nơi nào bay nhanh mà đi cũng tốt giúp hắn một tay rất nhanh hắn sẽ đến núi lớn trước có thể thấy được giờ khắc này cái kia thiên âm lực lượng hội tụ thành màu đen của sáng phóng lên trời phu n ra màu đen kia cầu thể run dậy không ngừng lên bên trên không ngừng n g ọ n g ngoại tựu i tốt giống món đồ gì sắp sửa đi ra một dạng ma nữ nhìn thấy đế thiên đi tới lập tức bay đến hắn bên người nói ra đại nhân cái tên này lập tức liền muốn xuất thế bất quá hình như gặp một ít k h ô khó nghĩ đến chúng ta phải giúp hắn một cái mới được đế thì nói chúng ta nên làm như thế nào ma nữ nói chúng ta chỉ cần vận chuyển công pháp đối với hắn rót vào năng lượng liền có thể thế nhưng dễ sử dụng nhất dùng ư ám một chút năng lượng nghe đến việc này đơn giản như vậy hắn lập tức tự đồng ý đón lấy hai người tách ra tả hưu phân biệt vận chuyển công pháp đối với cái kia thái âm cầu thể rót vào mà đi vô cùng lực lượng nháy mắt đánh tại bên trên a thái âm quát to một tiếng tùy theo quả bóng k i a thể càng ngày càng bắt đầu ngoạ nghệ lợi hại lên sau một khắc trong cả trời sao v u tận huyền âm lực lượng bắt đầu bị nó hấp dẫn mà đến trên bầu trời bỗng nhiên vang lên sấm r ê n tiếng trên bầu trời dĩ nhiên có mấy đen dường như từ trong hư không đến một loại bất quá trong chốc lát trên trời tựu mây đen nằm dậy đặc ép xuống tới giống một tiếng to lớn tiếng quát tháo từ cầu thể bên trong phát sinh đón lấy toàn bộ cầu thể cũng bắt đầu hướng về bên trong s ụ p xuống mà đi bất quá trong n g á y mắt to lớn cầu thể biến thành cao mấy trượt lùn đồng thời còn tại không ngừng thu nhỏ mà trên bầu trời lôi vân nhưng càng thêm dày đặc lên theo cầu thể càng ngày càng nhỏ cuối cùng toàn bộ sự ngưng tụ thành thực chất giống như vậy thành chỉ có một người hình dạng thời khắc này thai n é n vô số năm thái âm trí lực rốt cục hóa hình mà ra c h í n h thái âm luyện hình thiên hạ là luyện âm song. vô c h thấy ỉ người này cao m ộ trần t ư ưng, ợ n lùn, thon hắn cũng từ từ hiện hiện ra, mùi đừng, lôi công g lôi lô thứ Mặt từ từ truy, một hai cái, lô thai rất chi của cái dài. mùi hai dài, ra, đ y t ư ớ g mạo này có trụi h hơi dọa người không、đớt. Hắn cả người chân ể nói người nớt. người là dọa t cả da rẻ chính là cổ đồng màu sắc hắn vừa ra tới nhất thời ngựa đầu gầm lên đế thiên nhìn thấy hắn hóa hình mà ra trong lòng đương nhiên cao hứng bất quá giờ khắp này lôi k i ế p đi tới cũng không biết nó có thể hay không sống quá này lôi tiếp lực lượng trên bầu trời ầm ầm nổ vang chuyển đến cái kia mây đen bắt đầu bắt đầu biến hóa đảo mắt liền biến thành năm màu màu sắc ma nữ nhìn đến đây không khỏi kinh ngạc nói không thể nào lại muốn rơi xuống ngũ hành thần lôi cái tên này có thể hay không chống đỡ à? đế thiên nói thiên uy khó lường quả thật có chút khủng bố thiên lôi chưa tới huy hoàng thiên uy nhưng là đã ép rơi xuống để người có một loại cảm giác thợ không nổi vào thời khắc này năm hậu đám mây bắt đầu quay cùng lên cuối cùng dung hợp lại cùng nhau v â n h một tiếng vang thật lớn chuyển đến một đạo ngũ s ắ c thần lôi từ trên trời giáng xuống chỉ thấy cái kia thần lôi thông thiên t r i ệ địa trói mắt cực kỳ huy hoàng thiên uy bên dưới còn giống như diện thế bi lực kinh khủng k h o n khắc mà xuống nhìn thấy loại này lôi điện chi lực chính là đế thiên trong lòng cũng cảm khái vô hạn lên hắn thấp giọng nói ra này thái âm luyện hình mà ra chẳng lẽ thực sự là phạm vào thiên uy k i ế n kỵ lại muốn trải qua kinh khủng như vậy lôi k i ế p lực lượng quả nhiên sợ hắn ở đây lôi k i ế p bên dưới hóa thành cho bụi a nếu như như vậy thực sự là trắng trắng hao phí hắn như vậy nhiều tu vi a kỳ thực trong lòng hắn càng thêm lo lắng người này một chết chính mình chẳng phải là thiếu một sự giúp đỡ lớn dù sao cái tên này tu vi cao siêu dĩ nhiên so với mình còn cao hơn một chút chính mình những thủ hạ kia có thể không có một người nắm giữ lợi hại như vậy tu vi đây m a nữ giờ khắc này càng là kinh hãi phi thường nàng thẳng lắc đầu nói hỏng rồi như vậy thần lôi bên dưới e sợ mặc dù thái âm luyện hình mà ra cũng phải nuốt hận tại chỗ a lại nhìn giữa trường thái âm càng là hết chỗ nói hắn không nghĩ tới vừa ra đời tự phải tiếp nhận kinh khủng như vậy thiên huy chi t i ế p đáng tiếc giờ khắc này không cho được hắn nhiều suy nghĩ gì cái kia vi hoàng thiên huy lôi đã rơi xuống hắn chỉ có thể giơ tay lên trong miệng q u á t l ớ n nói ta k h ô n g phục nói một đạo ngưng tụ như thật thái âm chi lực hóa thành cột sáng phóng lên trời ngũ hành thần lôi lúc này dĩ nhiên từ chủ lôi bên trên phân ra kim mục thủy hỏa t h ổ ngũ hành lực lượng này năm loại lực lượng giờ khắc này phân liệt ra dĩ nhiên vòng qua cột sáng b a y về thái âm đánh mà xuống nhìn thấy tình cảnh này không chỉ thái âm một mặt choáng váng chính là đế thiên cũng là lần thứ nhất nhìn thấy tình cảnh như thế như vậy như vậy này thiên uy đúng là muốn đem này thái âm vào chỗ chết làm a thái âm giờ khắc này căn bản không cách nào dành tay để ngăn cản thần lôi dù sao chỉ cần hắn vừa để tay xuống trên đầu ngũ hành sắp nhập thần lôi rơi xuống hắn chắc chắn phải chết như vậy như vậy tự nghe trong miệng hắn nói ra mạng ta xong rồi、vâng. năm đạo mảnh khảnh ngũ hành lôi điện dĩ nhiên cùng đánh trên người t h á i âm hắn chỉ cảm thấy cả người nhất thời nên đón năm loại không bình thường đau khổ mỗi một loại đau khổ đều để hắn có loại r ụ t tiên r ụ t từ cảm giác giờ khác này tựu i là muốn kêu t h ả m một tiếng dĩ nhiên đều không phát ra được hắn thân thể càng bị này năm đạo thần lôi nổ tung ra biến tàn tạ không lướt thế nhưng người này r ụ t vọng cầu sinh thực sự là cường đại tức đã là như thế hắn vẫn kiên trì chống lại ngũ hành chủ lôi bởi vì chỉ cần cái kia chủ lôi một khi rơi xuống hắn tựu thật sự chắc chắn phải chết lệnh đế thiên đều có chút bất ngờ chính là cả người tàn t ạ vô cùng thái âm thật sự cứng rắn dùng thân thể tiếp nhận cái k i a ngũ hành lực lượng không thể không nói hắn rất ngoan cường chỉ bất quá thái âm bị cái k i a ngũ hành lực lượng phá hủy thân thể hắn chỉ cảm thấy cả người đau nhức cực kỳ đồng thời đầu cũng bắt đầu mơ màng trầm trầm tốt ở trong lòng hắn một luồng chấp nghiệm đang kiên trì trên tay hắn hảo quan g cũng bắt đầu yếu bớt lên bất quá cái k i a thần lôi dĩ nhiên cũng lập tức sẽ tiêu hao sạch hiện tại chính là một hồi đánh rằng co xem ai có thể kiên trì đến sau cùng thời khắc này trong cơ thể hắn ngũ hành lực lượng rốt cục bị tiêu hao hầu như không còn chỉ bất quá hắn đã bị này lực lượng dằn vặt không thành hình người chỉ có một hơi treo còn đang kiên trì rốt cục tại hắn bền lòng cùng nghị lực bên dưới thần lôi tiêu tàn t a n hết hắn trên người thái âm chi lực cũng bị tiêu hao sạch sẽ thời khắc này hắn như ngửa đầu nhìn về phía bầu trời lộ ra một k i a vẻ trào phúng hắn miễn cưỡng dơ lên một cái tay đến trong miệng có nói thiên đạo nghĩ muốn giết ta không có như vậy dễ dàng ta thái âm bất tử bất diệt thể ngươi làm khó dễ được ta ha ha ha ha thời khắc này hắn cho là mình thắng hắn nhẫn nhịn đau nhức âm thanh khản, khản cười lên cái nào nghĩ sau m ộ khắc b ả n đã ảm đạm lôi vân đ ố n g nhiên lại quay c u n g lên huy hoàng thiên uy dĩ nhiên so với một lần trước còn muốn lớn vô cùng vô số lôi vân t ố i lui đám mây lăn lộn bên dưới dĩ nhiên đã biến thành đen t h u i vẻ một lần này lôi kiếp cũng không biết là cái gì kiếp dĩ nhiên so với ngũ hành thần lôi uy áp còn lợi hại hơn mấy phần tựa như nhìn thấy tình cảnh này thái âm nhất thời trận tròn mắt chính là đế thiên cũng là lộ ra vẻ không hiểu trong lòng hắn than thở một tiếng nói nhìn dáng rất kia lao thiên cần phải đem nó chém giết ở tại đây a hàng này cũng là vì sao nhất định phải tìm đường chết đi mạo phạm thiên uy đây cần phải biết thiên uy không thể xúc phạm đảm giá mạo phạm người đơn giản như vậy đạo lý nó không hiểu sao nhất định phải đi khiêu chiến thiên đạo uy nghiêm thực sự là đáng chết ta thái âm nhìn thấy tình cảnh này há hốc mồm chốc lát phía sau dĩ nhiên r ầ m một tiếng quỳ xuống trong miệng hắn quát lớn nói thiên uy không thể xúc phạm kính xin thiên đạo cho ta một con đường sống ta biết sai rồi n i ệ m tình ta tu hành không dễ kính xin tha ta một mạng ngày sau ta cũng không dám nữa nói xong hàng này dĩ nhiên loảng xoảng dầm b a y về kiếp vân không ngừng dập đầu ngầm đầu lên trong lúc nhất thời đại địa đều bị dập đầu không k ô n vang có thể tưởng tượng được này lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu khiến người kỳ quái lạ bản đã nhao nhao muốn thử lôi điện sau một khắc lôi vân phung trào dĩ nhiên không có rơi xuống lôi kiếp mà là sắc thái một lần nữa biến hóa hóa thành thuần trắng vẻ đế thiên trong lòng đã triệt để hết chỗ nói rồi trong lòng hắn nghĩ đến chẳng lẽ thiên đạo thật sự bị người này thành ý đánh động dĩ nhiên thả hắn một con ngựa không thành trong lòng hắn không khỏi nghĩ đến thực sự là thiên hạ lớn không có gì lạ không có này thiên uy dĩ nhiên cũng có như vậy như vậy trò đùa tình huống thật sự là thái quá quỷ gì đi cái k i a lôi điện đã đến trước mắt làm sao hắn đã không có lực lượng đang chống cự này cố lôi điện、Phúc. chỉ là một tiếng vang nhỏ chuyển đến khiến người bất ngờ chính là thái âm không như trong tưởng tượng bạo nổ thể bỏ mình mà là toàn thân vết thương đều đang nhanh chóng khép lại thái âm cũng cảm nhận được vô cùng lực lượng ở trong thân thể sinh thành mà ra hắn thân thể không ngừng biến nhỏ cuối cùng hóa thành một chàng thanh niên răng dấp dài hơi x o á i khí trong mắt nhưng có một tia tối t ă m vẻ giống hắn vô cùng sảng khoái gọi hô một tiếng trong mắt nhất thời có ba thước hào quang lóe lên mà ra lập tức lại có quay mắt bên trong cảm giác thật là thoải mái ta thái âm rốt cục xuất thế ha, ha, ha. ha ha ha ma nữ giờ khắc này đi tới hắn bên người nói chúc mừng đạo hữu chúc mừng đạo hữu thái âm nhìn về phía nàng ánh mắt xẹt qua một tia sắc bén vẻ bất quá lập tức ánh mắt kia bến i nào cuối cùng tu lại mà đi trong miệng hắn nói ân ma nữ ngươi chính là ma tổ chân huyết dựa theo đạo lý đến đến rằng giờ khắc này tu vi cần phải cùng ta không kém chẳng lẽ ngươi dâu dếm thực lực ma nữ không nghĩ tới người này sẽ ngay trước mặt đế thiên nói những thứ đồ này nàng lạnh rên một tiếng nói h ử việc này t i ể u không cần ngươi đang nghĩ rồi ngày sau hai người chúng ta tốt đẹp phụ tá đại nhân mới là vương đạo thái âm cười lạnh một tiếng vẫn chưa dây dưa chuyện này mà là nhìn về phía đế thiên đến hắn quay về đế thiên nói vừa rồi đa tạ đại nhân giúp đỡ thái âm vô cùng cảm kích đế thiên nói không sao chỉ là người rất để ta bất ngờ như vậy thiên lôi bên dưới còn có thể kiên trì ở thật là khiến người ta khâm phục không thôi thái âm nói đều là khí v ậ n gây ra m à t h ô i ma nữ nhìn thấy cái tên này dĩ nhiên không có nửa phần xấu hổ tâm ý cũng thực sự là bội phục ra mặt hắn đủ dày vừa rồi cũng không biết là ai đem núi lớn đều hận không được dập đầu ra mấy đạo khe nứt đến đương nhiên trước mặt không làm mất mặt ma nữ nếu như vào lúc này nói ra thái âm tất nhiên muốn cùng với nàng trở mặt nàng chỉ là ở trong lòng cười n ạ o một phen mà thôi đế thiên lập tức nói ra ta nghe nghe năm đó ma tổ lưu lại một bản tuyệt thế ma công tên là lục cực chân ma công ta đối với cái kêu bản công pháp rất có hứng thú vì lẽ đó ta muốn ngươi giúp ta tìm ra thái âm nghe nói như thế không khỏi nhìn về phía ma nữ không cần nhiều lời hắn cũng biết là ma nữ nói cho đế thiên như vậy như vậy hắn lập tức nói ra đúng xác thực có như vậy tuyệt thế ma công bất quá nghĩ đến đại nhân cần phải biết nếu muốn tìm được này công còn cần ta cùng ma nữ hai người phối hợp vận chuyển bí pháp mới có thể tìm được tung tích của nó năm đó này công bị ma tổ hận giấu đi bây giờ qua vô số năm thật sự không biết vật ấy có không có bị thời gian phai mở à. đế thiên không sao các ngươi nhìn lên một chút thần công đại pháp tự có tạo hóa nghĩ đến sẽ không như vậy dễ dàng tiểu biến mất thái ô m gật gật đầu nói đã như vậy ta tiểu cùng ma nữ cùng diễn biến một phen ma nữ cũng gật đầu nói ân giờ khác này hai người mặt ngồi đối diện nhau hai tay đối với hướng mà ra hai người trên tay đều không ngừng đánh ra hảo diệu pháp quyết một đạo hào quang từ hai người bọn họ trên tay thai ngén mà ra cuối cùng kết hợp với nhau hào quang đan dệt bên trong chậm rãi dĩ nhiên hiện, hiện ra một vài bức địa đổ đến bản đồ kia diễn biến vạn ngàn cuối cùng khóa chặt tại một địa phương khoảnh khắc hai người mở mắt ra ma nữ sắc mặt thích thú nói tìm được đế thiên lập tức hỏi thăm ở nơi nào ma nữ tại vạn trượng trên núi đế thiên vạn trượng núi ồ nghe danh tự này vì sao có chút quen thai cảm giác ma nữ nói nơi nào đã từng được gọi là kiếm trùng thật sự không nghĩ tới ma chủ dĩ nhiên sẽ đem này công g i ấ u trong đó đúng là một tay giỏi tính toán có lẽ chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất sao vẫn là ma tổ nghĩ muốn vì làn này công tìm tới một cái nhân vật tuyệt thế tu lần đây thái ô n nói ma tổ thông thiên tạo hóa ý nghĩ a ở đâu là chúng ta có thể suy đoán nói ma nữ không phục nói h ử chúng ta đã từng cũng là ma tổ một bộ phận hà tất tự ti đây c h ư n một nghìn bốn trăm năm mươi con đường phía trước thái âm há miệng cuối cùng vẫn là thầm hận một tiếng nói miệng lưỡi bén nhọn đế thiên nhìn thấy hai người như vậy đấu võ mồm lập tức nói ra tốt rồi chúng ta vẫn là làm chính sự quan trọng nhanh tìm kiếm chúng đi thái âm nói kiếm chúng tại chỗ này mật địa ở ngoài ta trước tiên lấy bí pháp mở ra ly khai nơi này kết giới thông đạo l i ê n thấy hắn vận chuyển đại pháp quay về trong hư không nhất thời đánh ra vô số ảo diệu pháp quyết trên tay hắn một cổ sáng đánh mà ra một tiếng nổ ầm ầm tiếng vang lên trên bầu trời tự xuất hiện một to lớn xoay tròn quan g muốn đến lúc này hắn quay đầu lại quay về màu đen kia núi lớn lại đánh ra vô số ảo diệu pháp quyết cái kia núi lớn bắt đầu không ngừng co rút lại cuối cùng lại bị luyện hóa thành một thanh lập lòe ngăm đen sáng bóng lớn thương đến đế thiên kinh ngạc không có nghĩ tới tên này dĩ nhiên dùng vũ khí như vậy thái âm liếc mắt nhìn đế thiên nói vật ấy cùng ta nhiều năm đã lấy dính ta khí tức cũng coi như là cùng ta tâm ý tương thông ta luyện hóa nó trở thành pháp bảo của ta dùng phi thường thuận lợi đế thiên gật đầu không nói thêm gì chỉ là hơi cảm khái này t h a n h vũ k h í không sai đón lấy ba người tự bay về phía kết giới cánh cửa bất quá trong chốc lát đế thiên tất nhiên lại đi tới một mảnh xa lạ nơi phía trước dĩ nhiên không phải là cái kia loại hắc cám s á t điệu biến sinh cơ bừng bừng lên q u o n sơn cây rừng xanh lùm sơn thủy như vẽ tốt một phái tiên gia phúc điệu tình cảnh đế thiên ồ nơi này còn thực là không t ồ i nơi này tên vì là nơi nào thái ông nói cái này ta cũng không biết ta chỉ biết kiếm chủng chính là ở tại đây mà thôi đế thiên kiếm chủng có rất nhiều thanh kiếm sao này một lần ta vừa vặn nghĩ muốn tiến vào đến tìm kiếm một thanh tuyệt thế tiên kiếm tên là thái ất phân k i ế m quang hai người các ngươi có thể hay không nghe qua kiếm này thái âm cùng ma nữ đều là lắc đầu không biết cái kia là vật gì đế thiên nhìn thấy hai người đều không biết hơi suy nghĩ một phen nói không sao chúng ta đi trước cái kia kiếm trùng nhìn lên một chút đám người nói xong liền hướng cái kia kiếm trùng mà đi nơi này không gian rất lớn mấy người bay một ngày phía sau phía trước liền thấy một tòa vô cùng lớn núi cao có thể thấy được cái kia trên núi cao một mảnh t r ố n g không đâu đâu cũng có ưu ám vẻ bên trên lại vẫn dần hiện ra đủ loại hào quang vô số kiếm khí vởn quanh trong đó một thanh đem tàn phá kiếm cùng kiếm còn nguyên chưa bị sức mẹ xuyên tại bên trên để người nhìn thấy được cả tòa núi lớn càng có một luồng n g ú t trời kiếm khí đông lại phóng lên trời từng luồng từng luồng điêu tàn khí tức không ngừng khuyết trương triển khai thời khắc này có một con chim nhỏ từ đằng xa bay tới nghĩ muốn ngang qua ngọn núi này cái nào nghĩ vào lúc này cái kia vô cùng kiếm khí nháy mắt i ự u đem chim chóc kia xoắn thành m ộ t m i ệ n g chết không thể chết lại mấy người không khỏi kinh sợ thái â n nói ồ đúng là rất mạnh kiếm khí a ma nữ ân không hổ là kiếm chúng nơi quả nhiên không tầm thường đế thiên hai mắt h i p lại nói ân đây chính là kiếm c h ủ vô số tiên kiếm hồn về nơi t hai ự sự c là k người n tượng n g này c gật đầu thái lâu tới. t âm nói ra căn cứ chúng ta biết đến tình huống cái tia chân ma công ở nơi này kiếm trùng bên dưới đế thiên nhập khẩu ở nơi nào thái âm chờ ta cùng ma nữ triển khai đại pháp mở ra nhập khẩu liền thấy hai người lại bắt đầu vận chuyển thần công trên bầu trời một vòng ánh sáng tái hiện ra cái kia vầng sáng bên trong bắn ra một cột sáng b a y về núi xung quanh bắt đầu bắn phá m à đi cột sáng kia chầm c h ầ m s ẹ t qua những địa phương kia khoảng t r ừ n g nửa khắc đồng hồ thời gian thái âm trên mặt này mới có vẻ cao hứng nói ra các ngươi nhìn nơi nào hắn chỉ vào trong núi một chỗ nói đế thiên theo chỉ thị của hắn nhìn sang liền thấy cột sáng kia nơi có một hư không nơi nếu như không có này cột sáng chiếu rọi căn bản là không thấy được đế thiên ồ ảo trận thật là tinh diệu ma nữ không là ảo trận mà là nơi đây bị người bậy lên vô thượng phương pháp mà thôi mấy người cũng không dài dòng nữa t i ể u bay vào bên trong đi đi tới chỗ kia địa phương thái âm cái thứ nhất t i ể u đi vào cái kia nhìn như sơn thể nơi dĩ nhiên là một chỗ hữu hiệu rất thoải mái t i ể u tiến vào đế thiên cùng ma nữ nhìn đến đây đương nhiên cũng không có chút gì do dự tiến vào sơn thể bên trong phía trước là đen như mực đường hầm ba người dọc theo sơn động một đi thẳng về phía trước đi thẳng đến ngàn trượng xa phía trước sáng tỏ thông suốt một luồng cực kỳ máu tanh khí tức chuyển đến có thể thấy phía trước chính là một cái chu vi trăm trượng bể nước bể nước bên trong dĩ nhiên là l a n lộn nhiệt khí máu loãng nhìn thấy tình cảnh này mấy người đều là xưng sở lập tức ma nữ vui vẻ nói thì ra là như vậy thật là nồng đậm chân ma máu nghĩ đến này là năm đó ma tổ lưu lại hậu chiêu vừa vặn làm việc cho ta hắn nhìn về phía đế thiên nói đại nhân ta muốn ở lại chỗ này đem những n à y chân ma máu hút sạch sẽ như vậy lời nói tu vi của ta có lẽ sẽ trực tiếp vượt qua một cảnh giới lớn đế thiên kinh ngạc nói lợi hại như vậy sao ma n ữ nói ngươi đây t i ể u có chỗ không biết này chút máu l o a n g thật không đơn giản đều là chân ma để lại trong đó có hay không tận thật ma lực sinh sinh không ngừng đây quả thực là đặc ý chuẩn bị cho ta chỉ cần luyện hóa này chút máu loãng chỗ tốt bất tận a đế thiên gật đầu nói đã như vậy, vậy ngươi tự ở lại chỗ này đi t hai người h n n thấy h tới trước mắt mới phát hiện thế này sao lại là cái gì sương mù ổn thỏa chân ma khí a thái âm nói ồ thực sự là kỳ quái này chút ma khí phi thường dày đặc cũng không biết chúng nó từ nơi nào đến đế thiên nói ân ta cảm giác được phía trước ma khí càng ngày càng nặng có lẽ là có cái gì dị bảo cũng không nhớ rõ hai người tiếp tục hướng phía trước phía trước ma khí ngưng giống như thực chất dĩ nhiên nào h ả o bắt đầu rơi xuống mưa p h ù n một loại thái âm thán phục nói này này cũng quá mức bất khả tư nghị đi ma khí dĩ nhiên ngưng hóa thành mưa tích trước đây mới vừa tới đ ấ y có vật gì nói thật đế thiên cũng là lần thứ nhất nhìn thấy tình huống như thế trong lòng cũng rất buồn b ự c rất nhanh hai người liền thấy phía trước một khối đá t ả n g sừng sững trong đó có thể thấy được khối này đá tạng cả người ngâm đen cao tới vài chục trượng có thể có mười mấy người ôm hết độ lớn phía trên có mấy cái dòng bay phượng múa chữ lớn càng ô n tạo hóa chỉ có ma vĩnh buông xuống b ấ thiên, lắc lắc thiên, thiên, nói nói, thiên địa cùng pháp ở lâu ở đời pháp bất diệt vạn vật thay mới ma v ậ n thiên hạ duy ta chân ma phương pháp ngọn nguồn truyền lưu được ta pháp giả phải là tuyệt thế vô song người cần trải qua cựu t ử nhất sinh thử thách mới có thể chuyển cho ta phương pháp nhìn thấy những văn tự này đế thiên không khỏi khe nói nói nhìn rằng d ố c muốn có được này tuyệt thế đại pháp còn thật chuyện không phải dễ dàng như vậy à thái âm cũng nói đúng đấy ma tổ pháp pháp ở thiên địa chính là nhất quán pháp làm sao sẽ để người dễ dàng phải đi bất quá có thể có được n à y công có lẽ từ đây phía sau tự có thể vượt qua vô tận độc bộ tại cao hơn địa phương đế thiên rất tán thành nói â thật sự tốt mong đợi đấy giờ khác này hắn đi lên phía trước thò tay ra nghĩ muốn cảm thụ một phen tảng đá kia chỗ khác thường đồng thời phải nghiên cứu một chút làm sao mới có thể tiếp thu thử thách t i u tại hắn tay dựng tại trên tảng đá mực khắc cả viên tảng đá dĩ nhiên đều run rẩy sau đó một lồn u g kỳ dị lực lượng truyền mà đến đế tiên h soạt một cái đã bị h ú t vào thái âm s ư n g sở lập tức nghĩ tới một khả năng nói thì ra là như vậy nhìn dáng dấp đại nhân là bị kéo vào đi tiếp thu khảo nghiệm nơi này ma khí đậm đà như vậy nhưng là không muốn lãng phí đón lấy hắn tự i khoanh chân mà ngồi quay về những ma khí kia bắt đầu hấp thu lên tảng đá bên trong đế tiên cảm giác trời đất quay cùng chốc lát lập tức dưới chân mới ngưng tụ lúc này hắn nhìn về phía trước phát hiện nơi này toàn bộ đều là một mảnh màu vàng cách đó không xa một cái đầu đội nón lá người cầm kiếm mà lập thân ảnh kia cao ngạo cực kỳ chỉ là người này trên đấu l à mặt có một lớp vải đen buông xuống hạ căn bản là không thấy do hắn khuôn mặt đế thiên ngươi là ai cái tia người âm thanh phi thường khàn khàn nói ra ngươi không cần biết ta là ai biết tên của ta người đều chết hết rồi ngươi cần phải làm là giết ta chỉ đến thế mà thôi đế thiên vẫn là lần thứ nhất gặp phải cổ quáy như vậy người hắn lại một lần mở miệng hỏi nói tốt bất quá có thể không nói cho ta đây là nơi nào cái kêu nhân đạo nơi này sao nơi này là chính là khí sát phạt hội tụ kim sát nơi người tới nơi này cuối cùng đều sẽ hóa thành nơi này sát khí trở thành bên trong một bộ phận đế thiên những người kia đều bị ngươi giết cái kêu nhân đạo đúng tại trước ngươi đã từng có mười hai người đã tới nơi này ngươi là thứ mười ba cái đế thiên dò ra một cái tay đến một thanh trắng như tuyết phi kiếm tựu i trên tay hắn hiện rõ mà ra đế thiên nói nếu ngươi như vậy tự phụ ta ngược lại muốn nhìn nhìn ngươi đến cùng có cái gì chỗ bất đồng cái kêu nhân đạo ít nói nhảm xem kiếm tùy theo hắn một, kiếm chém ra, bên trong đất trời một tiếng vang lên ầm ầm liền thấy một đạo lập lòe màu vàng k i a sáng lưỡi kiếm quay về đế thiên chém giết mà tới đế thiên đồng dạng vung lên kiếm một đạo cao tới trăm trượng lưỡi kiếm cũng bay ra ngoài hai đạo to lớn lưỡi kiếm nháy mắt đánh vào nhau nhấc lên vô cùng kinh khủng báo t á p đế thiên vận chuyển thông thiên kiếm quyết cái kia người cũng không cam chịu yếu thế hai người nháy mắt tự u đánh long trời lở đất lên đế thiên khẽ nhũ mày không nghĩ tới người này vẫn là rất lợi hại hắn hơi suy nghĩ bảo kiếm hóa thành một cái thanh long quay về cái kia người đánh mà đi cái kia người cười lạnh một tiếng nói trò mẹo chỉ thấy hắn vận chuyển vô thượng kiếm pháp tự nhìn phi kiế hai cái nháy mắt i ể u bắt đầu dây dưa không nớt đánh vô cùng kịch liệt đế thiên không nghĩ tới người này vẫn là rất lợi hại cái kêu nhân đạo ta có thể vận chuyển kim chi thần lực để ngươi kiến thức một phen hắn vừa dứt lời quay về mánh hổ kia một chỉ mánh hổ thân thể đột nhiên biến lớn toàn thân vàng trói lọi một mảnh đế thiên hơi xứng sở không nghĩ tới kim chi thần lực còn có thể như vậy sử dụng không khỏi rất là cảm khái bất quá hắn có thể không nghĩ đem thời gian đều lãng phí ở tại đây liền thấy hắn thần miệng hơi đậu thanh long nháy mắt lại chia ra làm vô số k i ảnh q a y về mánh hổ kia chém xuống mà xuống vàng một tiếng v manh h ổ lại bị vô cùng kiếm ảnh xé rách ra cái tia người không khỏi kinh sợ nói ồ thực sự là không tưởng tượng nổi ngươi lại vẫn có như vậy kinh diễm kiếm quyết bất quá ngươi cho rằng như vậy thì có thể thông qua sao đó chỉ là vọng tưởng mà thôi sau một khắc liền thấy trong bàn tay hắn ngưng tụ một viên màu vàng viên cầu đế thiên không rõ ý nghĩa hơi nghi hoặc một chút hắn muốn làm gì liền thấy cái tia người hét lớn một tiếng toàn bộ bên trong đất trời dĩ nhiên hiện ra vô số màu vàng viên cầu đến trên mặt người kia lộ ra một tia quỷ dị tiếu dung nói kim lực lượng không gì không xuyên thủng không có gì không phá nhìn ngươi có thể đủ tiếp hạ ta mấy đưa tới hắn vừa dứt lời Quay về đế trong h đưa t miệng hắn có nói không bản nguyên linh ngực trong khoảnh khắc một luồng cầm cố này được tràn ngập tại trong không gian vô số màu vàng tiểu kiếm giống như cùng lâm vào bùn nhau bên trong dạng không cách nào tại tấp tiến một bước lúc này vô số màu vàng tiểu kiếm dĩ nhiên không nhận người kia không chế bắt đầu thay đổi thân kiếm quay về cái tia người bắn nhanh ra cái tia người kinh hãi đến biến sắc trong miệng nói ra này cái này không thể nào cái k i a người vội vàng vận chuyển đại pháp ngươi đến cùng làm cái gì tùy theo hắn vung tay lên nhất thời có một tầng màu vàng hộ thuẫn chống lại lên đế thiên l ạ i nói vạn kiếm x u y ê n tim vô số màu vàng tiểu kiếm đ ỗ n g nhiên rơi xuống vê anh những tiểu kiếm k i a nháy mắt t i ê u ép xuống tại màu vàng hộ thuẫn bên trên trên bầu trời nhất thời một luồng cường đại yên diệt chi lực rơi xuống vô cùng lực lượng khuyết t á n ra có thể thấy được một mảnh màu vàng rậm rạp chẳng chịt ép xuống tại cái kia người phía trên thời khắc này căn bản là không nhìn thấy bên trong đến cùng chuyện gì x ả ra đế thiên lạnh dên một tiếng quay về cái kia vô cùng phi kiếm vung tia tự phân hóa hai bên nhường ra một con đường Cái tùy người người i kiếm. thiên, miệng Hắn nhìn đế thiên, trong miệng lộ ra tự thực chính bị thương Người người theo hắn nhất nghiệm hơi động vô số màu vàng tiểu kiếm bay tán loạn mà đi nháy mắt tựu đem kim lan cắt thành m ả n h vỡ Trước 1452, thiên ưu địa bờ phía trước dĩ nhiên lại xuất hiện kim lan thân ảnh đến hắn nhìn đế thiên nói t ố t ngươi rất tốt thực sự là để ta không nghĩ tới này thiên hạ còn ngươi nữa lợi hại như vậy người đế thiên đối với hắn xuất hiện vẫn chưa hiện ra kinh ngạc chỉ là hờ hưng nói thiên hạ anh hào vô số chỉ là ngươi kiến thức quá ít mà thôi kim lan hơi xứng sở lập tức nói ra ân ngươi nói rất đúng ta còn thực sự là xem nhẹ này anh hùng thiên hạ chúc mừng ngươi thông qua ta thử thách hiện tại ngươi có thể đi hạ vừa ra thử thách nơi nói hắn quay về cái kia phía trước một chỉ phía trước tự xuất hiện một cánh cửa ánh sáng đế thiên đi đến quang môn trước nhưng là âm thanh lanh khóc nói vừa rồi đối phó công pháp của ngươi tên là lục đạo luân hồi kim lan trong miệng khẽ nói nói lục đạo luân hồi lục đạo luân hồi tiếng nói của hắn càng ngày càng kích động nói nguyên lai là này đại pháp bất quá đế thiên nhưng không có nghe nói hắn đã vừa bước một bước vào nói quang môn bên trong kim lan nhìn đế thiên bóng lưng sắc mặt càng ngày càng vô cùng kích động nói ma tổ thực sự là thần cơ diệu toán dĩ nhiên tại vô số vạn năm trước coi như đến này một ngày a càng nhớ được ma tổ lưu lại bốn câu tiên nữ thiên địa bầu trời từ ta cầm kiếm lục đạo luân hồi thế mà đ ỉ người h hắn chính chờ Có lẽ, là muốn n ma tổ muốn chờ đợi người kia sao? Một cái sao? sửa sắp Một lật đ ổ thế gian hết thẻ gian người sao? đến t h i ê đương n h i ê n k h ô n g biết Kim l a n n là ó i cái Tiên gì. d ư ơ n g của h ắ n c ả n h s ắ t b i ế n đổi, l i ề n thấy phía trước phía một người m ặ c quần á o màu xanh l ụ c nữ tử nhân h nói nữ tử rất đẹp, nàng chuyện một loại lanh lành em thay người đã đến rồi nàng lời dường như tại cùng một cái cố nhân nói chuyện một loại lanh lành em thay n g người n ã đến g rồi nếu như ngươi có thể lưu lại ở tại đây theo ta tiếp tục chờ đợi ta tự nhiên về càng thêm cao hứng ta thật cô đơn à. nói nàng quay về đế thiên mê hoặc nợ nụ cười dáng dấp kia thật là khinh quốc khinh thành để người nhìn mê ly không nớt đáng tiếc là nàng quá xem nhẹ đế thiên chỉ nghe đế thiên hử lạnh nói hồng phấn khô lâu mà thôi ngươi dáng dấp như vậy t i ể u muốn câu dẫn ta thật sự là quá coi thường ta ta đế thiên không biết đã trải qua bao n h i ê u sự tình tại sao lại sẽ bị ngươi điểm này sắc đẹp hấp dẫn đây nữ tử nghe được lời nói của đế thiên biến sát mặt nói tử không biết có bao nhiêu quý mến ta dung nhan cho ngươi cơ hội ngươi không quý trọng cái k i a ta cũng chỉ có thể động chút thủ đoạn đến đế thiên t ố t ta ngược lại muốn nhìn nhìn ngươi có thủ đoạn là gì nữ tử hai mắt hiếp lại trong miệng quát quát nói thiên địa vô cực thần mục trấn áp liền thấy bên trong đất trời một viên đại thụ từ trong hư không đến quay về đế thiên trấn áp mà xuống đế thiên không nghĩ tới nữ tử này dĩ nhiên có như công p h á p này hắn dò ra một cái tay đến quay về cái tiêu cự một một chỉ điểm ra nhất thời một đạo quan g bản nguyên bắn nhanh ra vơi anh ó i mắt hào quang vang lên bất quá chỉ là chốc lát hào quang tản đi phía sau đế thiên nhìn thấy chính mình quan bản nguyên dĩ nhiên đối với cái tiêu cự mộc cũng không có tạo thành tổn thương quá lớn nó còn tại hạ rơi quay về hắn chân áp mà tới nữ tử nói h ử cho rằng ta thần m ụ c thật sự tốt như vậy bị đánh nát à. nàng pháp quyết biến đổi cái k i a thần m ụ c bên trên dĩ nhiên dựng lên màu xanh lục hào quang đem thần m ụ c chiếu sáng hào quang lưu chuyển càng thêm trói lọi lên đế thiên khẽ như mày mắt nhìn cái tiêu cự mộc liền muốn đập xuống tại trên đầu hắn hắn hai mắt híp lại nói ta ngược lại muốn nhìn nhìn này thần mục đến cùng lợi hại bao nhiêu vây anh sau một khắc hắn đấm ra một quyền tự cùng cái tiêu cự mộc đánh vào nhau vô cùng trong ánh sáng đế thiên hét lớn một tiếng một nguồn sức mạnh từ trên người hắn t u ô n ra lại là ầm ầm một tiếng vang thật lớn cái kia thần mục lại bị đế thiên một quyền lực lượng đánh vỡ vụn ra hóa thành vô số cánh hoa bay múa đầy trời nữ tử kinh ngạc nói này thực sự là không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên sẽ có lớn như vậy lực lượng đế thiên nói quên nói cho ngươi ta chính là đạo thể song tu nữ tử than thở một tiếng nói thôi thôi hà tất ngươi và ta liều cái ngươi chết ta sống nếu ta không lọt nổi mắt xanh của ngươi cự thả ngươi đi đi bất quá ngươi cần phải biết phía trước càng ngày càng hiểm ác nơi nào có ta này ôn nhu hương bên trong tới tiêu sái tự tại đế thiên nói so với n g ư ơ i này ôn nhu hương ta càng thêm yêu thích bá thiên tuyệt địa cảm giác nữ tử đôi mắt đẹp s a n g nói t ố t như ngươi vậy nam tử ta thích nhất chỉ là đáng tiếc ngươi và ta có duyên không phận lúc này nàng bay về phía trước một chỉ điểm ra trước bên t u lộ ra một cánh cửa á n h sáng đến thanh âm của nàng dễ nghe nói đi thôi ta ngược lại thật ra muốn nhìn nhìn ngươi có thể đi bao xa đi bao lâu nói nàng cười một tiếng liền biến thành một đạo lục quang bay đẳng ở đây trong không gian đế thiên không nói thêm gì một bước bước vào cái tia trong ánh sáng nữ tử nhìn đế thiên bóng lưng âm thanh thản nhiên chuyển ra nói còn thật không phải là một cái đơn giản ra hỏa đây mấy người kia có lẽ m u ố n con nếm mùi đau khổ ha ha ha ha ha đế thiên phía trước nước trời một mảnh nơi này dĩ nhiên là một cái nước thế giới đợi n g ư ờ i đã lâu rốt cuộc đã tới đây là thanh âm của một nam tử đế thiên ngẩng đầu một nhìn phía trước trong nước càng có một cái thuyền đánh cá bay đạm trong đó thuyền đánh cá bên trong một ông già đang cầm trong tay cần câu rơi cá đế thiên nhìn ông lão không khỏi nói ra lại còn là câu nói này nói được lắm giống các n g ư ờ i đều đang chờ ta tựa như ông lão nghe được lời nói của thanh phong nhưng là cười ha hà nói đương nhiên chúng ta xác thực đều đang chờ ngươi chỉ bất quá chúng ta chờ đợi phương thức bất đồng mà thôi làm sao đi theo ta l ã o đầu rơi xe cá v ừ a vặn đế thiên lắc đầu nói ta còn có rất nhiều chuyện trọng yếu phải làm thực tại không cách nào phục hồi l ã o đầu người trẻ tuổi hà tất như vậy phập phồng thấp t h ỏ n g ngươi tới ta trên thuyền này ta cũng không cùng ngươi giao đấu dù sao ta này tay chân lầm c h ẩ m ở đâu là các ngươi những người trẻ tuổi này đối thủ ta chỉ cần ngươi vì là ta câu đi lên một con cá liền có thể đế thiên nghi hoặc nói đơn giản như vậy lao đầu nói đúng đấy chính là đơn giản như vậy đế thiên có chút trần trừ bay đến trên thuyền thuyên nhỏ không lớn bất quá chỉ có dài hai t r ư ợ n g ngắn mà thôi ông lao cầm trong tay một căn bóng loáng vô cùng một côn cho rằng cần câu hắn tiện tay trả một cái tự ở trong hư không lấy ra một cần câu ném cho đế thiên đế thiên tiếp nhận nhìn thấy này cần câu bất quá dài ba thước ngắn bên trên có một căn màu đen dây câu dây câu tận đầu bảng một căn l ư ớ i câu l ư ớ i câu rất sắp bén đáng tiếc bên trên dĩ nhiên không có m ù i câu hắn nhìn ông lao nói vì sao không có nhị liêu ông lao nói nhị liêu sao có lẽ ngươi không biết ta muốn rơi cái này ca có chút đặc biệt tên của nó gọi là đế bá như thế nào nghe danh từ này tự rất cao cấp đại khí trên cấp bậc、đi. nghe đến lao giả khôi hài hài hước đế thiên không khỏi cười n h ạ t một tiếng nói đây là cái gì cá tên s á c thực đủ thô bạo Trước mắt nhìn đế thiên, tiểu từ bên hông cầm lấy một tiểu một luồng tinh khiết và thơm mùi rượu bay mà ra, một tiểu biết vật trong thận trọng uống một miếng nhỏ, trên mặt thỏa tiểu tức hắn mới nói ra, này thiên hạ ta lao đầu chỉ thích ra rượu ra, rượu ra ra, được liếc cầm cái có cái chính cá, chỉ việc, đế đế đáng đồ đầu bá. bên bình, bay bên Ông hông lô. không nhìn Hắn nắp luồng nhìn ngon. Hắn uống miệng nhỏ, mãn dung. hắn nói này lao lấy là lộ Lập lao kia hai mùi mới mở mà hồ hạ và cái tên này rất rào h o ở đây cho tới hắn vì sao gọi là đế bá thì thực việc này còn có một cái truyền thuyết chuyên môn thái cổ hồng hoang thời gian có một đại nhân vật ỉ vào chính mình vô cùng lợi hại t i ể u muốn xưng bá thái cổ hồng hoang tự xưng là đế bá cái nào nghĩ hắn này một vừa rồi tên gọi t i ể u có vô số đại năng sĩ khiêu chiến cùng hắn đầy đủ cùng người đấu mấy vài năm cái k i a đế bá lại bị đám người cho tươi sống mẹ chết đáng tiếc cái k i a đế bá không t â m lòng nghĩ muốn xoay chuyển trở về tiếp tục hoàn thành hắn chưa xong bá nghiệp chỉ là những đại năng kia sĩ làm sao sẽ để hắn thuận nguyện tự tại hắn luân hồi thời gian động chân động tay để nó đã biến thành một con cá. không biết có phải hay không là hắn chấp m i ệ m q u á sâu này ngư sinh hạ xuống t i ự u sẽ miệng nôn tiếng người trong miệng không ngừng hô đế bá đế bá nghe đến đó đế thiên không khỏi hiếu kỳ nói còn có như vậy quái ngư thực sự là hiếm thấy thế nhưng ngươi không có nói cho ta vì sao không cần nhị liêu đây lão đầu kha kha một vui mừng mà nói bởi vì nó căn bản không ăn bất luận là đồ vật gì nó chỉ ăn người còn chính là cái kia loại trên người mang có hay không tận bá khí người người này bá khí càng nặng cái k i a cá lại càng cảm thấy hứng thú ăn thịt người cá này nho nhỏ cần câu lại có thể thế nào câu đi lên đế thiên có chút không nói gì chỉ cảm thấy này lão đầu là đang treo chính mình lão đầu nhìn thấy đế thiên hơi thay đổi sắc mặt nói lập tức giải thích nói t i ể u tử không nên nóng ruột thượng thiện nội thủy thủy lợi vạn vật mà không tranh trong lòng ngươi sóng lớn táo bạo ngày sau làm sao mới có thể thành tựu vô thượng bá ngơ đây cái gọi là n h ấ t mộng và hỗn độn khói lửa v à tinh thần đồng thời vừa rơi xuống trong đó đều là tạo hóa ngươi nóng lòng cầu thành có thể biết ngươi đạo tâm đã bất ổn như vậy đi xuống đối với ngươi mà nói cũng không phải là có ích cuối cùng có một ngày hoặc rơi vào trong bóng tối không thể tự kiềm chế lão đầu cũng không nhìn đế thiên trên mặt thời khắp này biểu tình chỉ là an tâm câu cá đế thiên sắc mặt biến đổi liên tục kỳ thực hắn làm sao không biết những năm gần đây sự kiên nhẫn của mình càng ngày càng ít đây chỉ là trong lòng hắn lo lắng quá nhiều t h a i quá nóng lòng cầu xong rồi thời khắc này nghe được lời nói của lão đầu hắn tâm còn thật hơi vững vàng cuối cùng hắn cầm lấy cần câu cũng không nói chuyện tự đem cái kia lưới câu ném vào trong nước lão đầu nhìn về phía hắn cười nhạt một tiếng nói vậy thì đúng rồi sao ngươi tâm sẽ là của ngươi ý làm ngươi tâm loạn thời điểm tự nhiên hết thể đều dối loạn tu vi của ngươi thông thiên kỳ thực có lúc cũng cần dừng lại một cái tốt đẹp cảm nộ một phen này thiên cơ khó lường đại đạo trí viễn nói có rất nhiều loại mỗi người đều có chính mình nói nhưng là người người nhưng không biết nói đến cùng cái gì nó là mờ ảo nó là vô thượng có người cuối cùng một đời vẫn là không tìm được chính mình nói không có chính mình nói coi như là n g ư ờ i thật sự tại công pháp tu vi trên thành tựu vô hạn cuối cùng cũng bất quá là kính hoa thủy nguyện công giá trảng ảo ảnh trong mơ đúng như mậu nhất nghiệm hoa nở nhất nghiệm hoa rơi có người chờ m ư a b ụ i có người quái m ư a g ố c hết thầy hết thầy đều cần bình tĩnh lại tâm tình chậm rãi thưởng thức một phen đế thiên lại lần nữa nhìn về phía ông lão trong mắt hào quang lấp lóe hắn không nghĩ tới ông lão này cũng thật là không bình thường hắn nhẹ g i ọ n g mở miệng nói thế gian này tất cả tốt tổng kết lại bất quá được toại nguyện bốn chữ mà thôi nhưng là ta nhưng không được vì lẽ đó ta muốn nỗ lực ông lão nhưng là lắc đầu nói nhân gian s ớ m tối lá dụng sợ thu làm ngươi bừng tỉnh thời gian có lẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ cũng không nhớ rõ a hay là tan này ngồi nhìn mây tụ mây tan yên lặng nghe hoa nở hoa tan tốt đế thiên tâm có cảm giác giống như vậy không nói chuyện hắn nhìn về phía cái kia trong nước chỉ thấy nơi nào có mấy cái đủ mọi màu sắc con cá nhỏ quay t r u n g quanh này lưỡi câu chuyển loạn nhưng là không có mùi câu chúng nó cũng chỉ là tỏ mọi nhìn, nhìn thời gian tại thời khắc này dường như đông lại hạ xuống Đế t h i ê nhưng n mặt n ư là sau mực khác ư trong lòng hắn lại có dậy sóng bởi vì hắn thấy được một con cá cái kia cá cả người vàng lóng ánh thân dài bất quá bảy thước lớn nhỏ trong mắt dĩ nhiên mang theo vô tận bà khí nó không ngừng bơi tới trực tiếp đi tới thuyền nhỏ bên người có thể để đế thiên kinh ngạc vô cùng là sau một khắc nó ngẩng đầu lên đầu cá dĩ nhiên không ngừng biến hóa cuối cùng nhưng là hóa thành dáng dấp của hắn hắn c a o mày không rõ vì sao trong lòng nghĩ đến chẳng lẽ này cá sẽ biến hóa thuật lao đầu nhìn thấy cái kia cá kinh ngạc nói ra nhìn nhìn thực sự là không bình thường ta lao đầu chờ thật lâu thời gian nó đều không đi ra ngươi đến lúc này nó đã tới rồi nhìn dáng dấp trên người ngươi bá đạo khí tức phi thường cường thịnh đối với nó hấp dẫn rất lớn ạ đế thiên không nói gì chỉ là nhìn cái kia cá chốc lát hắn càng nhìn này cá càng kỳ quái bởi vì con cá này dĩ nhiên đang trầm trầm biến hóa cuối cùng nửa người trên dĩ nhiên cùng dáng dấp của hắn gần như giống nhau đế thiên suy nghĩ chốc lát nói lao đầu chuyện này rốt cuộc lại như thế nào đây lao đầu cười ha ha nói cái này sao q u ê n nói cho ngươi biết này cá lợi hại nhất chính là này mô phỏng theo thuật hắn biến thành dáng dấp của ngươi đồng thời còn có thể học tập ngươi pháp một lúc hắn t i ự u sẽ biến thành một cái khác ngươi ngươi cũng nên cẩn thận nó thật là lợi hại đế thiên hơi nhướng mày có cảm giác bị lừa gạt hắn quay đầu đi nhìn về phía ông lão ông lão kia dường như biết hắn muốn làm cái gì giống như vậy chỉ là đối với hắn cười ha ha nói tiểu hữu không cần lớn như vậy hòa khí ngươi chỉ cần đánh bại nó cựu đánh bại chính ng hết thể đều sẽ đạt được giải thoát. Không phải chút khai chuyến. hắn thân thể hướng phía phen, thiên nhìn thấy hắn dĩ nhiên hóa thành một xanh lưng ô quy, cấp tốc hướng về trong nước chạy như đến đế tiểu đạt tạ ta, ta trước tiên một một tức trong một tốc trong giải việc, Nói, liền đều sau quy, được về sẽ nước lưng nước cảm còn có cấp vào ô lăn lập ly dĩ bất a y mà đi. b quá thoáng qua trong đó nó bỏ chạy đã không có t â m hơi đế thiên hơi lắc đầu trong lòng có chút b u ồ n c ư ờ i không nghĩ chính mình lại bị một chị ô quy lựa bất quá sao cái tên này đổ là làm một chuyện tốt chí ít để cho mình tâm không tại cái kia giống như t á bạo vào thời khắc này cái kia dưới nước bọn nước l a l ộ t đảo mắt t ự u có một cái nửa cá nửa người dài cũng giống như mình đồ vật nổi lên mặt nước cái kia người đồng dạng mang theo mặt nạ nhìn về phía đế thiên hai người đối với mắt nhìn nhau cái kia nhân ngư trong miệng có nói ta đế bá hận nhất không có bản lĩnh người giả vờ giả vịt hôm nay t ự u để cho ta tới nhìn nhìn ngươi đến cùng có gì cất lượng có thể không chịu đựng ta đế bá cơn giận Trước 1454, ta nguyện đổ ngươi thành ma. Đế thiên lạnh một tiếng rên ngươi con cá ma. nguyện lạnh nói, nhỏ nhỏ đổ Đế đế bá l ệ n h rên một tiếng thực sự là nói khoác không biết ngượng nói hắn tay v â y một cái vô số nước b i ể n nhất thời b ư ớ c lên ngưng đ ộ n g cuối cùng hóa thành một thanh dài bẫy thức thương đón lấy tựu i nghe hắn nói ra nhóc con miệng còn hôi sữa nhìn thương chỉ thấy cái kia tiếng súng như lôi nhanh chóng mà tới đế thiên dỏ ra một cái tay đến chính là đấm ra một quyển to lớn quyền ảnh cùng trường thương đụng vào nhau nhất thời nhấc lên ngập trời sóng sóng cái kia nhân ngư hung mãnh nhất thời cùng đế thiên đánh khó bỏ khó phân bất quá đế thiên một thân tu vi vô tận cái kia nhân ngư ở đâu là đối thủ của hắn nguyên bản mấy lần tựu giải quyết rồi nhân ngư lệnh hắn bất ngờ chính là cái tiêu nhân ngư thật sự dường như có phòng chế công năng rất nhanh hắn ra dạng gì chiêu số nhân ngư cũng lập tức học được không ngừng cùng hắn đánh ra một dạng chiêu thức trong lòng hắn kinh ngạc không biết nhân ngư là làm sao làm được mang theo thăm dò một phen tâm tình hắn tự không tin chính mình tất cả mọi thứ hắn đều có thể phục chế lại đánh chốc lát hắn mới phát hiện nguyên lai、like、cái tên này chỉ là đồ có biểu m à t h ô i chính mình tu vi bên trong tại không phải là nó có thể mô phỏng theo tới l i ê n hắn cũng không dài dòng nữa vận chuyển lục đạo luân hồi công không bản nguyên trực tiếp đem hắn ổn định giết chết cái tiêu nhân ngư một chết dĩ nhiên hóa thành một cái dài nửa thước màu vàng cá nhỏ rơi xuống tại trên thuyền nhỏ đế thiên dò ra tay đến đem cái k i a cá thu hút trong lòng bàn tay này mới phát hiện vật ấy dĩ nhiên cả người cứng rắn như sắt phản p h ấ t hoàng kim chế tạo một loại bên này chiến đấu lắng lại chiếc k i a xanh quy cũng không biết từ nơi nào chạy tới sau một khắc nó b ò lên thuyền thân thể run lên rốt cuộc lại hóa thành cái kia lao đầu đế thiên nhìn thấy hắn lại trở về hơi thay đổi sắc m ặ t nói ngươi sẽ không sợ ta giận dữ bên dưới đem ngươi cũng chém g i ế t rơi lao đầu cười ha ha nói làm sao sẽ ta cũng chưa hại ngươi chỉ là để ngươi bắt cá mà thôi bây giờ ngươi cho ta trộp được này để bán này cá ta đương nhiên phải cảm tạ ngươi một phen hắn nói tới chỗ này quay về đế thiên đưa tay nói nhanh lên một chút nhanh lên một chút cho ta con cá này ta nhưng là trông mà thèm rất lâu rồi đế thiên liếc mắt nhìn hắn lập tức tựu đem cái k i a cá nem tới lao quy cao hứng đưa tay tiếp tới liền không chút do dự ném vào trong miệng giáp g i á p ngay với nhai trong miệng hắn một bên nói ra ân không t ồ i không t ồ i mùi vị thật tốt không hổ là đế bá một thân bá khí vô cùng ăn dứt khoát rất có nhai đầu hạ đế thiên đứng tại đầu thuyền nhìn về phía xa xa lập tức chóc lát phía sau nói ra cá ngươi cũng ăn xong rồi bây giờ có thể mở ra thông đạo để ta tiếp tục trước được chưa lao đầu nói ân người trẻ tuổi chính là hỏa lực vượt thịnh nhớ kỹ ta nói với ngươi lời đối với ngươi tất nhiên c ó hay không tận chỗ tốt ta lão quy nếu chịu chỗ tốt của ngươi tự nhiên sẽ thả ngươi đi nói tới chỗ này hắn quay về trong nước đánh ra một đạo chỉ quyết cái kia trong nước t i ể u có một cánh cửa ánh sáng hiện rõ mà ra lao đầu nói đi thôi phía trước đường xá có bất đồng riêng cũng thật là hy vọng ngươi có thể đột phá này tám đạo quán khẩu này g sau chúng ta cũng là có thể trời cao mặc chi bay b i ể n r ộ n g mặc cá nhảy đế thiên đi tới quan môn trước bỗng nhiên dừng bước lại hắn quay đầu lại nhìn lao đầu nhìn một chút nói tâm như bất động g i lại làm sao lão đầu nhìn ta, h g đế thiên náo bóng lưng thời khắc này hắn ánh mắt cực kỳ thâm thúy nhưng là than thở một tiếng nói tâm là lớn nhất tên lừa đảo người khác có thể lừa ngươi nhất thời mà hắn nhưng có thể lừa ngươi cả đời một số thời khắc coi như là ngươi lợi hại đến đâu có lẽ cũng không qua được tâm một chòng quan a mọi việc đều là có định số không thể cưỡng cầu a ba ngày phía sau đế thiên đứng tại một mảnh màu xám trong không gian nơi này không hề có thứ gì chỉ là mở mịt một mảnh trải qua mấy ngày này vừa t ạ i hắn đã tới sau cùng một tầng môn bên trong hắn nhìn trống rông không gian không biết cuối cùng này một tầng môn bên trong đến cùng sẽ xuất hiện cái gì rất nhanh một cái thanh â m mở hảo truyền tới nói ngươi đã đến, đến rồi đợi ngươi vô số và năm ngươi rốt cuộc xuất hiện chỉ cần ngươi có thể vượt qua cửa ải của ta tự có thể thu được ma tổ còn để lại tuyệt thế đại pháp đế thiên nói ngươi là ai thanh nhâm kia nói ta sao ngươi có thể gọi ta là tâm ma đế thiên hơi kinh ngạc Hắn lúc tâm r r ư ớ c đã t ả ma nói thử thách rất đơn giản nhìn thấy phía trước khối này tảng đá sao chỉ cần ngươi có thể đủ tại phía trên ngồi trên b ả n h này ngươi thiệu có thể thông qua khảo nghiệm đế thiên hướng phía trước nhìn lại phía trước cách đó không xa có một khối màu sắc hát cám tảng đá tảng đá không lớn bất quá chu vì khoảng ba thước trình hình trọn bên trên bóng loáng cực kỳ dường như kính diện một loại hắn nhìn tảng đá cảm giác rất phổ thông vẫn chưa cảm giác được vật gì đặc biệt tâm ma tới ngồi lên đi chỉ phải kiên trì lên thần công đại pháp đang ở trước mắt đế thiên vẫn chưa nghĩ nhiều t i ể u nhảy lên khoanh chân mà ngồi đùa giỡn hắn làm sao sẽ sợ một khối tảng đá chỉ là chờ hắn vừa rồi ngồi xong cái kia trên tảng đá mặt t i ể u tỏa ra mông lung hào quang chốc lát hắn cảnh vật trước mắt biến đổi dĩ nhiên đi tới một mảnh phía trên chiến trường có thể nhìn đến đây có vô số thần ma chính đang chiến đấu tâm ma âm thanh giờ khắc này chuyển đến nói nhất n i ệ m thành phật nhất n i ệ m thành ma thành ma người cần phải núi thây biển máu bên trong rèn luyện mới có thể đi giết quan bọn họ để ta độ ngươi thành ma đế thiên hơi xứng sở không nghĩ tới tâm ma dĩ nhiên sẽ cho hắn loại nhiệm vụ này hắn cũng không phải điên cùng giết người ma chân tâm không biết vì sao muốn thành ma nhất định phải giết đâm vạn ngàn không thể chẳng lẽ thật sự phải dựa vào này vô cùng sắc khí nghiệm chứng thần ma không thành hắn đối với này tự nhiên là xem thường thế nhưng không thể tùy theo hắn nghĩ nhiều phía trước vô số con mắt nhìn lại thần cùng ma đều ngừng tay đến không biết là ai hô to một tiếng nói lại tới một cái giết hắn những người kia dĩ nhiên rất an ý quay về đế thiên liều chết sung phong này chút nhân thân tài cao lớn từng cái đều có cao hơn một t r ư ợ n g trên tay bọn họ vũ khí khác nhau đao thương kiếm côn đều mà cũng có bọn họ liều chết xung phong từng luồng từng luồng khí thế mạnh mẽ nháy mắt dải đầy bên trong đất trời đế thiên hơi sức sở bất đắc dĩ bên dưới chỉ có thể lấy ra phi kiếm cầm kiếm mà trên sắt kinh thiên động địa tiếng gào thét truyền tới những thần ma kia đầy mặt vẻ dữ tợn cơ vũ khí đối với đế thiên t i ể u đánh tới bây giờ lúc này không phải là bị giết chính là giết người đế thiên cũng không cách nào lựa chọn hắn cũng chỉ có thể sắt sắt sát sát đế thiên còn giống như đao phủ thủ lâm vào vô tận điên c u ồ n g tàn sát bên trong rất nhanh trong mắt của hắn cũng chỉ có giết một chữ này đã lâu không có như vậy đại khai xa giới thời khắc này trong lòng hắn dĩ nhiên không tên xuất hiện một luồng vẻ sảng khoái mỗi giết chết một người hắn đều có một loại to lớn cảm giác thỏa mãn cảm thấy chỉ là đáng tiếc hắn đến không kịp cẩn thận lĩnh hội t i ự u sẽ tiếp tục giết chết cái tiếp theo người chính là như vậy phía trước thần ma dường như vô cùng vô tận giống như vậy hắn không ngừng giết giết dần dần thần cùng ma đều bị hắn giết giới mất hắn cũng không biết mình đến cùng giết bao nhiêu người thời khắc này tiền phương của hắn thật sự có thể dùng núi thây b i ể n máu hải cốt khắp nơi để hình dung đâu đâu cũng có thi thể máu tươi chân tay cụt hắn cũng không biết giết giết nhiều người giết bao lâu chỉ là cảm giác giết vô tận người làm cái cuối cùng thần ma bị hắn chém thành hai khúc thời điểm xa xa đại địa nổ vang một cái cao tới trăm trượng cự nhân xuất hiện người khổng lồ kia cầm trong tay đại kiếm b a y về đế thiên nói ra hừ lại có thể giết ta vô số người hôm nay ta cần phải đem ngươi chém xuống ở đây không chờ cự nhân nói xong lại có một cái cao tới trăm trượng cự ma cũng xuất hiện đến hắn trợn tròn đôi mắt nói hào hào hào giết chóc vạn người liền như vậy thành ma nếu như ngươi có thể đem ta cũng giết thành cựu vạn ma ma ở trong tầm tay ta đã thân ta là ngươi tăng tăng thêm vô tận m a n i ệ m hai người nói xong dĩ nhiên cùng bay về đế thiên công kích mà tới một hồi tuyệt thế đại chiến liền như vậy kéo lên màn mở đầu hai người kia vô cùng lợi hại đế thiên cũng là bá đạo phi thường ba người hôn chiến một chỗ nhất thời đánh kinh động thiên hạ một loại vây anh tiếng nổ thật to vang lên bên trong đất trời một cột sáng phóng lên trời vô cùng lực lượng hủy diệt khuyết tàn ra không gian đều đang không ngừng tan vỡ lên trói mắt trong ánh sáng đế thiên còn vẫn duy trì chém kiếm tư thế cự nhân cùng cự ma trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ hai người trong mắt có vẻ khó tin cự nhân trong miệng nói ngươi thật sự để ta mở mang tầm mắt không nghĩ tới ngươi sẽ mạnh như vậy cự ma cũng nói t ố t không sai ngươi rất mạnh ngươi hôm nay giết ta lấy chính ma nói ngày sau ngươi thành tựu vô thượng t i ê n ma ở trong tầm tay hắn vừa dứt lời tựu i cùng người khổng lồ kia thân thể song song vỡ ra được hóa thành vô số huyết lục bay múa lời trời n g u y ê n lai tựu i tại vừa rồi một khắc đó ba người đồng thời sử dụng đòn mạnh nhất đế thiên tự nhiên vận lên vô thượng kiếp quyết một kiếm mà thôi hủy thiên diết điện cũng không khỏi bị thương nặng dù sao hai người kia tu vì thông thiên vô cùng lợi hại nếu không phải là hắn thực lực cường đại thật sự liền muốn gặp kiếp nạn đây bây giờ sát thân thành ma hắn thật đúng là ma ả t i ể u tại hắn suy tính thời điểm bên trong đất trời dĩ nhiên lừng lánh ra vô cùng hào quang đem toàn bộ không gian chiếu sáng sáng ngời không n ứ t o a n h o a n h o a n h một cái đỉnh thiên lập điệu bóng người xuất hiện ở trước mặt của hắn đó là một cái to lớn ma nó cúi xuống xem bầu trời giống như nhìn về phía đế thiên tùy theo trong miệng hắn nói ra ồ tiểu tử cựu bằng ngươi cũng nghĩ kế thừa ma tổ y bát tập luyện vô thượng đại pháp ả đế thiên nh nhưng là không có vẻ sợ h ã i chút nào nói vì sao không thể tuy rằng thái cổ phương pháp vô cùng lợi hại đáng tiếc đã sớm là đi qua ai biết bị các ngươi tôn sùng là thánh đ i ể n một dạng đồ vật đến rồi hôm nay thật sự sẽ lợi hại như vậy hả m à、mà、không vui không buồn nói ra hết thể có vi pháp đều bắt nguồn từ bên trong đất trời tạo hóa tìm hiểu mà đến bất luận là nay pháp vẫn là cổ pháp đều có đại đạo chi công mặc dù bất tận tương đồng nhưng đều có ưu điểm mà ma tổ phương pháp càng là bác đại tinh thâm bắt nguồn từ hồng hoang thiên địa t h n hóa ở thiên địa bầu trời hán pháp chính là vô thượng pháp không thể dễ dàng truyền nhân cho nên mới phải bố trí xuống này tám tầng bí cảnh đã từng không biết có bao nhiêu vô thượng đại năng dòng phượng trong loài người hào kiệt muốn có được phương pháp này đáng tiếc là loại này vô thượng pháp nếu như ngươi tâm tính không đủ thực lực không được có lẽ chưa chờ đọc xong cái kia pháp đã bị pháp lực lượng phản p h ệ mà chết rồi vì lẽ đó ta mới k h u y ê n ngươi không nên cao h ứ n g quá sớm đế thiên nhìn cái kia ma đạo có đúng không vậy tốt nhất ta thích nhất thứ này càng tối nghĩa khó hiểu càng khó có thể tu luyện ta lại càng tăng yêu thích như lời ngươi nói ta hiện tại có thể hay không là thông qua thử thách đây ngươi chính là cái kia tâm ma, ma ạ ta đã bị n g ư ơ i đ ó n được ta chính là tâm ma trong lòng mỗi một người đều có tâm ma chính là ma tổ cũng không ngoại lệ chỉ bất quá ngươi nhưng để ta rất bất ngờ bởi vì ta dĩ nhiên nhìn không thấu được ngươi cổ quái nhất là ngươi thật rất hiếu kỳ quái a ta thấy phía sau ngươi một mảnh hư vô ngươi dĩ nhiên từ trong hư vô đến ngươi tu luyện dĩ nhiên không có bình cảnh cùng công s i ề n g kỳ quái thực sự là kỳ quái ngươi đến cùng là ai đế thiên nói chuyện này t i ể u không cần ngươi lo lắng mang ta đi nhìn nhìn cái kia mà không đi ta ngược lại thật ra rất nghĩ nhìn, nhìn bị các ngươi như vậy bảo vệ đồ vật rốt cuộc là có phải hay không có tiếng không có miếng đây tâm ma liếc mắt nhìn đế thiên thân thể trợn bắt đầu hư hóa đồng thời bắt đầu thu nhỏ lên toàn bộ không gian hảo quang bắt đầu ảm đạm xuống cuối cùng nó hóa thành một người đầu lớn nhỏ trùng sáng bay đến đế thiên trước người nó nhìn đế thiên âm thanh lành lạnh nói đi theo ta đi đế thiên không chậm trễ chút nào nghi cùng sau lưng cái tên này tâm h ma bay nhanh mà đi đế thiên kiên nhẫn vùng không gian này hình như vô cùng lớn rất nhanh bọn họ sẽ đến một chỗ quang môn kết giới trước tâm h ma không có c h â n trừ tự bay vào đế thiên đương nhiên cũng sẽ không hàng hồ theo sát mà trên lướt qua kết giới phía trước lại xuất hiện một vùng không gian nơi này rất rộng lớn cũng rất sáng lời chỉ bất quá không gian to lớn như vậy bên trong ngoài ra không vật gì khác chỉ có một khối đá tảng sừng sững ở phía trước có thể thấy được đá tảng cao tới vài chục trượng dĩ nhiên cùng mình lúc đi vào nhìn thấy khối này đá tảng rất tương tự chỉ bất quá này trên tảng đã lớn mặt nhưng có vô số màu vàng dường như nòng độc giống như ký tự vây quanh nó không ngừng xoay tròn ra đế thiên kinh ngạc nói đây chính là ma tổ pháp hà tâm ma hơi gật đầu nói đúng ta có thể cho ngươi bảy ngày thời gian đến nhớ phương pháp này bất luận ngươi nhớ bao nhiêu đến rồi thời gian ngươi đều sẽ bị truyền t ố n g đi ra ngoài thời gian có hạn còn hy vọng ngươi tốt đẹp quý trọng a đế thiên hai mắt hiếp lại nói bảy ngày sau có lẽ không cần dùng lâu như vậy đi tâm ma nhưng nói tiểu tử không nên ngông cùng như thế ngươi còn không biết này pháp chỗ lợi hại chờ đến thời gian ngươi thì sẽ không tại đã nói như vậy nó nói tới chỗ này thân thể l o a lên tiểu biến mất ngay tại chỗ không biết tung tích bất quá thanh âm của nó lại chậm rãi đến nói quên nói cho ngươi biết hiện tại t i ể u bắt đầu tính toán thời gian ngươi tự lo lấy đế thiên không để ý đến cái thanh âm kia mà là nhìn về phía khối này đã t ă n đến. Hàn Long. Đế thiên nhìn trên g tảng Đế đá Trước Tiểu 1456, cái kia U lớn m ặ t vòng quanh khoa đến ầ đầu u qua chốc lát, đầu nói, văn văn vì hắn nói, nhiên hồng hoang tên này không phải vì làm khó người khác sao. không tiếp thu được chữ, chốc lắc cổ Cái khác hơi thái thời phải khó xem điểm làm ai, sao, lát, là tự. t i dĩ p thu chữ được à làm nào y phải như thế nào nhớ kia bất quá. Nó nhất định không nghĩ tới. Ta tìm hiểu kia tới, nên nó tìm bất ta tạo quá, nói tới chỗ này liền thấy hắn trong hai mắt dần hiện ra màu vàng hà o quang lập tức hai đạo màu vàng cổ sáng liền quét nhìn tại lớn trên đá những khoa đầu văn k i a chữ tuy rằng hắn không tiếp thu được nhưng là ở đây thần hóa ánh sáng bên trong hắn toàn bộ bị lý giải đi qua chỉ thấy trên đó văn tự ý tứ vì là thiên đ ị a huyền hoàng vũ trụ h ư n g hoàng tạo hóa lực lượng vì là ở pháp vì là ở tâm vạn vật sinh linh cố đến nơi lên trốn thiên đ ị a sơ khai ở không bắt đầu bên trong bắt đầu nhất viết pháp nhị viết thuật thế gian vạn vật đều là âm dương âm dương người hỗ trợ lẫn nhau thiên đ i ệ bất hỏa thì lại không thể sinh vạn vật một âm một dương vị trí nói cô âm bất trưởng độc dương không sinh nhất niệm thành ma nhất niệm thành phật phật vốn là đạo nói vốn là ma lục cực người tu luyện người khí cực huyết cực gân cực cơ bắc cực q u ố t cực tinh cực lục cực thành âm dương sinh vừa có thể lấy này tu luyện chân ma c h i công thành t ự u vô thượng phương pháp luyện thành bất tử bất diệt thân có thể chống đỡ vạn kiếp chân ngã pháp thể nhìn đến đây đế thiên trong lòng ngạc nhiên không nghĩ này pháp dĩ nhiên là như vậy như vậy không cần nói nhiều này công cũng là lấy luyện thể làm chủ cũng coi đây là căn cơ tu luyện vô thượng phương pháp cuối cùng hàm nghĩa chính là tu luyện thành cái tia bất tử bất diệt pháp thể bất quá này c ô n g so với thông thường phép luyện thể thật là không biết muốn mạnh hơn bao nhiêu lần thật là vô cùng ảo diệu a hắn tiếp tục xem tiếp càng xem càng cảm giác công pháp này thực sự là không đơn giản hắn có thể đủ cảm giác được càng hướng xuống dưới nhìn lại bên trên dĩ nhiên có một luồng cường đại phản vệ lực lượng sinh thành mà ra phản vệ lực lượng càng ngày càng vô cùng lợi hại chợt bắt đầu để hắn đại não kịch đau đế thiên cảm nhận được loại năng lượng này nhưng là lạnh gen một tiếng nói thì ra là như vậy bất quá chốc lát hắn thần n i ệ m nhất thời tăng thêm vô số quay về cái kia cố phản vệ lực lượng chống đỡ lên cái kia phản vệ lực lượng tuy rằng cường hãn đáng tiếc nhưng vẫn là chống đỡ bất quá đế thiên cái kia cường đại thần nghiệm lực lượng tâm ma cảm nhận được đế thiên cường đại thần nghiệm khẽ ồ lên một tiếng lộ ra vẻ kinh ngạc lập tức nhưng lại cũng không âm thanh chuyển ra đế thiên nhìn những văn tự kia càng xem càng cảm giác kinh này bác đại tinh thâm không hổ làm a tổ tập luyện phương pháp quả thực tinh diệu cực kỳ nghĩ tu luyện này công nhất định có thể luyện tụ một thân tuyệt thế t h ầ n thông hắn càng xem càng mê ly rất nhanh cựu mê ộ i trong đó đáng tiếc là hắn thời gian cấp bách không thể ở đây tốt đẹp tìm hiểu này công bằng không hắn thật sự nghĩ muốn hiện tại c ự tu luyện một phen cuối cùng hắn chỉ dùng sáu ngày thời gian t i ể u đem cái kia tất cả văn tự đều ghi t ạ c trong lòng chỉ nghe hắn khẽ nói nói thần công như vậy tạo hóa thật là thế gian ít có ngày khác ta tập luyện này công tất nhiên có thể bằng này phách tuyệt thiên hạ tùy theo hắn trên mặt lộ ra t i ể u dung trong ánh mắt bá khí vô song hắn còn có thời gian một ngày nhưng không gấp rời đi chờ đợi nơi này nghĩ muốn t i ự u này cơ hội tiếp tục tại nhìn nhìn thời gian trôi qua rất nhanh đảo mắt lại là một ngày thời gian ngày thứ tám thời điểm tâm ma xuất hiện hắn nói cho đế thiên nói ngươi thời gian đã đến không biết ngươi có hay không có nhớ kỹ phía trên tia công pháp đế thiên hờ hưng nói ta đã toàn bộ nhớ kỹ không biết này có phải là toàn bộ công pháp nơi tâm ma hơi kinh hãi lập tức nói ra không t ồ i không t ồ i có thể thông qua tám đạo quan khẩu người cũng thật là không đơn giản tồn tại đây đã là toàn bộ công pháp nơi ngươi nếu đã đoạt được này sách ngày sau tất nhiên tu vi vô hạn chỉ là hy vọng ngươi nhớ kỹ đây là ma tổ truyền thừa ngươi truyền thừa của hắn ngày sau nhất định phải Phải lấy hắn đệ tử tự xưng ngươi có thể không làm được đế thiên không giải nói ma tổ đã sớm hóa thành m ụ c nát hà tất lại lưu ý chuyện như vậy đây tâm ma nói ngươi đây tự có chỗ không biết nếu như ngươi được này truyền thừa tương lai tu vô thượng tự sẽ có nhân quả lực lượng rơi xuống luân hồi chuyển thế ma tổ cũng sẽ nhờ đó mà được lợi vô cùng đế thiên mỹ mắt giật lên không nghĩ tới lại vẫn sẽ như vậy hắn suy nghĩ một phen gật gật đầu nói cũng được đã như vậy ta cần phải tự nhận là ma tổ đệ tử thế nhưng nếu làm nhân gia đệ tử có hay không cũng phải thừa kế một cái sư phụ lưu lại đồ vật đi ta có thể không tin tưởng đường đường ma tổ cũng chỉ lưu lại một bộ công pháp lại không vật gì khác tâm ma hơi xứng sở đông nhiên bắt đầu cười ha hả nói thực sự là không nghĩ tới ngươi đúng là thông minh năm đó ma tổ ngã xuống vô số pháp bảo đều theo v ẫ vụn bất quá sao nhưng chỉ có còn sót lại hạ một thanh hắn trí bảo bảo vật này tên là cựu hữu hàn long kích nặng đến tám mươi tám ước cân chính là một thanh vô thượng tiên t i ê n pháp bảo vũ khí này kích vô cùng lợi hại có thể c h ả m thiên diệt điện này kích mặc dù tại nhưng không biết ngươi có thể không thu phục nó muốn biết loại cấp bậc này bảo vật không phải là tùy tùy tiện tiện cái gì người cũng có thể sử dụng bằng vũ khí bản thể v a i cựu đã không thấp hơn đại la kim tiên nghĩ muốn điều khiển bảo vật này không có nhất định năng lực chỉ có thể hoàn toàn ngược lại n g h e xong lời nói của tâm a đế thiên đương nhiên càng thêm có hứng thú này có thể so với hắn đi tìm thái ất phân kiếm quan mê hoặc càng lớn hơn rất nhiều hắn nổi vội và nói tốt chính là nó nếu quả như thật nắm giữ bảo vật này ta mới xem như là hoàn toàn thừa kế ma tổ y bát ngày sau thì sẽ đối với hắn thầy trò tương xứng hiện tại ngươi có thể nói cho ta nó ở nơi nào tâm ma nhìn đế thiên chốc lát trở nên trầm mặc qua một hồi lâu thời gian hắn mới nói ra tốt đã như vậy cái k i a ta sẽ nói cho ngươi biết nó nơi chỉ bất quá ngươi có thể không đạt được nó tán thành thu phục ở nó chính là chuyện của ngươi đế thiên gật đầu nói đương nhiên tâm ma nói vật ấy tựu tại cái k i a kiếm trùng bên trong cao nhất phong nơi muốn đi nơi nào còn muốn nhìn nhìn ngươi có thể không tiếp nhận được tia nơi nào lực lượng mới được c đế thiên cao mày nói nguyên lai là nơi nào vốn là định t i ự u là muốn đi nơi đó nếu như thế chẳng phải là vừa vặn tâm ma âm thanh lãnh gốc nói có lẽ ngươi còn không biết k i ế m t r ù n g đến cùng khủng bố đến mức nào cái kia đỉnh phong nơi càng là chỗ cao lạnh leo vô cùng a tốt rồi ngươi thời gian đã đến ngươi và ta duyên phận đã hết tính xin rời đi luôn đi nhớ kỹ ngươi hứa hẹn một khi đạt được cái kia cựu hữu hàn long kích cần phải thừa nhận ma tổ cùng ngươi thầy trò quan hệ đế thiên nói tốt ta nhất định sẽ thực hiện cam kết tiếng nói của hắn vừa ra liền thấy cái kia tâm ma quay về hắn vung tay lên một đạo hào quang sẽ qua hắn thân thể tự bắt đầu hư hóa lên đảo mắt t i u biến mất tại bên trong vùng không gian này nhìn hắn biến mất cái bóng cái t i ê u tâm ma trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng tâm y nói ma tổ ta chỉ có thể vì ngươi làm nhiều như vậy hết thảy cuối cùng chỉ có nghe theo mệnh trời nếu như ngươi có thể lấy được lần này đại nhân quả lực lượng hoặc rất nhiều thiếu niên sau ngươi xoay chuyển thân t i ự u sẽ lại lần nữa trở về a Trước 1457, kế hoạch lớn. Đế thiên trước mắt một lần nữa trở nên sáng ngời, liền thấy thai âm đang hắn rời đi tảng đá trước rời lớn. hoạch 1457, kế Đế xếp hắn lần liền nữa nên sáng đang ngồi bằng nơi đi đá đó, ời, âm dĩ phía sau đi tìm kiếm chủng nghe được lời nói của đế thiên thái âm mở mắt ra đứng dậy nói đại nhân ngươi đi ra có thể hay không chiếm được cái k i a ma tổ truyền thừa đế thiên gật đầu nói đã bị ta được này công xác thực không phải chuyện nhỏ chính là hiếm có tuyệt thế thần công nếu như ta có thể chuyên tâm tu luyện thành công có lẽ không bao lâu nữa là có thể tiếp tục một đường đột phá đi xuống thái âm trong mắt hảo quang lấp loài nói quá tốt rồi nếu là như vậy chúng ta tất nhiên sẽ ở đây trong tiên giới có một vị trí đế thiên nhìn về phía hắn hờ hưng nói có lẽ ngươi còn không biết ta luôn hồi điện chỗ kinh khủng sớm mượn có một ngày chế bá trong o à là n tiên bộ ta t giới mới u tiêu. y đổi Thái nghe nói mục âm thế, t nghe như r lúc ò n không khỏi nhảy một cái, không nghĩ chính mình đi theo người này càng như vậy hoành đồ đại trí. Trong g khỏi theo cái, đi đại vậy một cót trí. đồ l nhất thời trong lòng hắn đủ mùi vị lẫn lộn trong mắt hào quang lấp l o a không lớt cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì bất quá nhìn hắn ánh mắt càng ngày càng kích động nghĩ đến đế thiên đối với hắn mà nói cũng thật là có sự đả kích không nhỏ đây thời khắc này đế thiên lại một lần nhìn phía hòn đá kia trên người tỏa ra vô cùng bá đạo khí tức thời khắc này hắn dường như năm đó ma tổ một loại răng dớp nửa tháng sau đế thiên thái âm cùng ma nữ ba người đứng ở một tòa cao tới vô tận núi to trước mặt Vì sao nói nó một đạo kiếm khí khổng lồ từ trên núi bay ra quay về đế thiên mấy người chạy tới ma nữ lạnh rên một tiếng lập tức chặn tại đế thiên trước người chỉ thấy nàng một tay giò ra tự có một mặt huyết tuấn tái hiện ra giam giác một tiếng vang lên ầm ầm cái kia nhìn như mềm mại vô cùng huyết thuẫn tại gặp phải kiếm khí nháy mắt dĩ nhiên biến nóng ánh trong suốt lên giường như kim cương máu giống như vậy k i ê n cố cực kỳ cực kỳ lưới kiếm sắc b é n khí nháy mắt đã bị huyết thuẫn và đánh nát bẫy mà đi lại nhìn huyết thuẫn bên trên lại bị kiếm khí kia chém ra một đạo bạch ngân bất quá thoáng qua trong đó cái kia bạch ngân tự biến mất rồi đi ma nữ khẽ ổ lên nói thực sự là không nghĩ tới chẳng qua là một đạo thông thường kiếm khí mà thôi dĩ nhiên có uy lực lớn như vậy thật là khiến người ta mở mang tầm mắt thái ô n nói đương nhiên này kiếm chủng bên trong không biết có bao nhiêu thái cổ hồng cũng không biết bao nhiêu vũ khí liền như vậy đã có thành từ đây tiếng nói của hắn vừa ra liền thấy lưng chừng núi bên trên một đạo lưỡi kiếm khí bắn nhanh ra b a y về xa xa một t o à núi lớn bay đi vê anh một tiếng vang thật lớn chuyển đến xa xa núi lớn lại bị này cỗ kiếm khí khổng í k h lồ một kiếm chém gây ra sụp đổ xuống ba người nhìn thấy tình cảnh này đều có chút giật mình không thôi muốn biết đây chính là không có người làm điều khiển như vậy dựa vào kiếm khí là có thể có như vậy u i lực nghĩ đến thanh kiếm kia cũng là vô cùng lợi hại a thái âm trong mắt lấp lóe hào con nói ha, ha ta ngược lại thật ra rất mong đợi nếu có thể kế thừa một thanh vô thượng bảo kiếm thật là không kém chuyến này à ma nữ nhưng là xem thường nói ngươi nghĩ thì hay lắm kiếm trùng bên trong những bảo kiếm kia không phải là ai cũng có thể có được đây cần phải xem cơ duyên thái âm nói ngươi cũng đừng quên chúng ta cũng đều là ma tổ khi còn sống còn sót lại đồ vật dựa vào chúng ta thân phận nhất định sẽ có bảo vật thần p h ụ ma nữ không có lại cùng hắn tranh luận dù sao trong lòng nàng cũng rất khát vọng có thể có được một phần cơ duyên đây đế thiên trước sau không nói gì giờ khác này nghe được hai người không nói nữa chính là nói ra tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào trực tiếp lên núi à thái âm vừa muốn nói chuyện liền thấy xa xa một đạo hào quang bay nhanh mà đến bất quá thoáng qua trong đó tự có một người đến nơi người này tướng mạo x o a i khí không là phan phượng còn là người phương nào nhìn người nọ đế thiên ba người đều vì hơi s ứ n g sở thái âm cùng m à nữ đương nhiên không hiểu được phan phượng chỉ là nghi hoặc hắn từ đâu tới đây đế thiên cũng là nghi hoặc làm sao sẽ như vậy t r ù n g hợp người này cũng là lúc này đi tới nơi này phan phượng nhìn đế thiên ba người mặt lộ vẻ vẻ vui mừng nói ha ha nguyên lai là đạo h ư u khéo thực sự là khéo ta cũng mới vừa tới này nhìn thấy như vậy có như vậy to lớn kiếm khí đã bị hấp dẫn ma tới nghĩ đến trên núi này định có vô số bảo vật ta đế thiên hơi gật đầu nói thì ra là như vậy ta cũng là đã trải qua rất nhiều chuyện mới tới chỗ này không biết đạo h ư u cũng đã trải qua rất nhiều ngăn trở hạ phan phượng cảm thán một tiếng nói nói đến thực sự là một lời nói khó nói hết ta một đường đi tới tự nhiên chịu đựng rất nhiều đại khủng bố không dối gạt đạo h ư u dựa vào tu vi của ta cũng thiếu chút nữa ngã xuống nơi đây đây đế thiên nhìn về phía phan phượng con mắt nhìn hắn ánh mắt không giống nói dối nghĩ đến cũng đúng chỗ này không phải chuyện nhỏ tiêu liền ma tổ như vậy hồng hoang thái cổ nhân vật đều có còn lại đại khủng bố cũng chẳng có gì lạ hắn đương nhiên không sẽ tại chuyện này trên cùng người này dây dưa dù sao hai người còn không có như vậy chín song phương nói chuyện cũng bất quá là lẫn nhau trong đó khách sáo mà thôi lúc này phan vượng hỏi đế thiên đạo hữu ta nhìn ngươi lúc đi vào bất quá một thân một mình hai người này lại là chuyện gì xảy ra đế thiên vẫn chưa ẩn giấu lời nói thật nói ra hai người này chính là ta mới thu thủ hạ mà thôi phan vượng kinh ngạc nói thực sự là không nghĩ tới đạo hữu thực sự là thủ đoạn cao cường lại có thể ở tại đây thu tới tay hạ hai vị đạo hữu này tu vi không tầm t h ư ờ n g thật là khiến người ta bội phụ chúc mừng đạo hữu chúc mừng đạo hữu a đế thiên chỉ có thể cười nhạt một tiếng nói đạo hữu không cần như vậy nếu mọi người đã trải qua thiên tân vạn khổ đi tới nơi này đương nhiên phải lấy về một ít bảo vật mới tốt phan phượng nói đúng đấy chỉ là không biết tòa này núi gọi là gì lại có gì bảo vật đây đế thiên trong lòng nghĩ đến e sợ đây mới là ngươi chân chính quan tâm vấn đề đi bất quá chuyện này cũng không có gì có thể giấu dếm hắn liền nói ra ngọn núi này tên là kiếm trùng bên trên có vô số thái cổ hởng hoang b ả o khí chỉ bất quá ngươi nên biết muốn có được bảo vật cũng là muốn dựa vào cơ duyên tại trên núi này có thể có được thứ ngươi mới tự nhìn ngươi bản lĩnh của chính mình phan phượng trong mắt hiện lộ ra vẻ kích động nói thì ra là như vậy thực sự là không nghĩ tới sẽ là nơi đây đế thiên ngươi từng nghe nói nơi này phan phượng ân đương nhiên chỉ bất quá trước đây chỉ là truyền thuyết mà thôi không nghĩ hôm nay gặp được chân thật địa phương ta vẫn cho là đây chỉ là truyền thuyết mà thôi đế thiên không có tại nói thêm cái gì chỉ là nói ra nếu như thế t i ể u tốt đẹp nắm bắt lần này cơ hội đi chúng ta đi nói hắn liền hướng trên núi nhanh chân đi đi thái âm cùng man ữ theo sát phía sau dồn dập hướng về trên núi mà đi phan p ư ợ n g cũng không trần trừ theo sát mà đi đế thiên đám người khoảng cách ngọn núi này còn có trăm triệu thời gian t i ự u bắt đầu có hay không tận kiếm khí không ngừng đ ộ t kích t i ự u nhìn đế thiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút trên người xuất hiện một tầng lồng ánh sáng n à y lồng ánh sáng nhìn thấy được rất mỏng thế nhưng là dắn chắc cực kỳ ma nữ trên tay xuất hiện huyết thuẫn thái âm lấy tay mà ra trước người xuất hiện một tầng màu xám đen quang thuẫn có thể thấy được cái kia quang thuẫn bên trên c à n g có quỷ dị ký tự bay đãng mà ra b a y t r u n g quanh la chắn xoay tròn ra phan vượng cũng không l ạ hậu trước người hắn xuất hiện một cái màu xanh lam băng long vợi quanh quanh người h ắ n không ngừng xoay quanh tung bay đám người ai chỉ bất quá càng hướng về núi trước đi qua phía trước kiếm khí lại càng phát dày đặc tàn nhẫn cực kỳ nhưng là những kiếm khí này đối với đế thiên đám người t ớ i nói vẫn là rất không đủ nhìn chốc lát phía sau bọn họ rốt cuộc đã tới dưới núi từ nơi này đi lên nhìn lại có thể nhìn thấy có rất nhiều tàn kiếm xuyên tạ i trên vách núi đá đế thiên mấy người nhìn thấy tình cảnh này không khỏi cảm thán nơi này cũng thật là kiếm phân mộ quá nhiều quá nhiều kiếm đủ loại kiểu dáng chỉ bất quá đại đa số đều là tàn tạ không ớ t ồ các ngươi nhìn thanh kiếm kia dĩ nhiên chính mình tại bay ma nữ kinh ngạc nói đế thiên đám người nhìn sang liền thấy một thanh màu đỏ phi kiếm đang không ngừng bay trúng quanh sơn thể chạy như bay mà đi phan phượng nói kiếm này có linh tất nhiên là vô thượng bảo khí ta đi trước nhìn lên một chút nói hắn t i u bước nhanh đi về phía trước cái nào nghĩ phía trước kiếm khí càng ngày càng lợi hại mỗi đi một bước đều rất khó tuy rằng tu vi của người này cao thâm cũng không cách nào tiến lên thái quá tốc độ chỉ có thể nhìn phi kiếm k i a chuyển mắt không thấy bóng dáng nhìn thấy tình cảnh này hắn chỉ có thể ai thắn một tiếng nói thực sự là đáng tiếc đế thiên liếc mắt nhìn hắn liền nói ngọn núi này bảo vật rất nhiều hà tất nóng lòng nhất thời đây phía trước cơ duyên tạo hóa ta nhìn mọi người vẫn là phân tạc tốt muốn tìm được riêng phần mình hài lòng đồ vật vẫn là mỗi người dựa vào cơ duyên cùng bản lĩnh đi phan vượng mặt già đỏ hử nói g n cũng được chúng ta liền như vậy cáo tử nói hắn cũng không nhìn đế thiên vội vàng đi lên núi dường như chỉ lo bỏ lỡ tốt thứ gì đó ma nữ nhìn thấy tình cảnh này có chút khinh thường nói ra hừ tu vi dĩ nhiên đã đi đến thái ớt kim tiên cấp bậc nhưng là tính cách nhưng như vậy táo bạo ta nhìn hắn cái này thái ớt kim tiên ổn thỏa uống thuốc nếm ứng ra loại này d ư ợ c nhân không muốn nhìn tu vi cao thầm kỳ thực yếu một tớt ta nhìn không bằng chúng ta trực tiếp giết chết hắn có lẽ hắn trên người bảo vật rất nhiều đây thái âm khen ngợi nói n g ư ơ i ý đồ này rất là khéo ta nhìn người này cũng bất quá là đồ có biểu m à t h ô i đế thiên nhìn chăm chú phan phượng chốc lát nhưng là nói ra không nên quấy dối chúng ta cũng tách ra đi ta muốn đi tìm ma tổ cái kia t h à n h vũ khí căn cứ tâm ma nhắc nhở cái kia đem kiểu hưu hàn long kích ở trên đỉnh núi và ngượn bản l ã n h của các ngươi nghị muốn đi tới rất khó vì lẽ đó ta nghị chính mình đi trước nhìn nhìn t i ể u này cơ hội các ngươi cũng tìm kiếm một p h e n cơ duyên có lẽ sẽ có được cũng không nhớ rõ nghe được lời nói của hắn hai người rất tán thành ma nữ nói đã như vậy chúng ta đến thời điểm tại hội hợp chính là thái âm cũng nói như vậy rất tốt ta đi trước vậy nói xong hắn tự u chạy về phía một hướng khác ma nữ cũng không chần trừ cũng rời đi đế thiên trong mắt tràn ngập v ẻ kiên định nhìn về phía đ ỉ n h phong nơi chỉ nghe trong miệng hắn khẽ nói nói cựu hữu hàn long kích người l à của ta tùy theo hắn cũng nhanh chân mà lên từng bước một đi lên núi kiếm sơn bên trên vô số kiếm khí càng ngày càng lợi hại kiếm khí càng ngày càng mãnh liệt thế nhưng ngày hết thầy đều ngăn cản không được đế thiên bộ pháp v anh không biết là ai xúc động cái gì cựu nghe xa xa có nổ vàng chuyển đến đón lấy liền thấy mất trời hào quang sáng lên sông thẳng vân tiêu c à n g có kiếm khi khổng lồ tỏa ra mà tới đế thiên hơi hơi kinh ngạc cũng không để ý tới hắn tiếp tục đi về phía trước thẳng đến nơi giữa sườn núi hắn nhìn thấy một thanh tản r a thất thải quan g mang b ả o kiếm hiếu kỳ bên dưới hắn đi lên phía trước chỉ thấy trên một tảng đá lớn mặt xuyên một thanh dị xét loang lộ kiếm kiếm này chỉ lộ ra chuỗi kiếm còn có khoảng tấp lưới kiếm nó nhìn thấy được bình thường không có gì lạ chỉ là trên thân kiếm nhưng tỏa ra màu sắc rực rỡ hào quang để người có chút nhìn không minh bạch đế thiên đi tới nó trước mắt có thể cảm nhận được này trên thân kiếm tỏa ra một luồng nhu hoặc khí hắm nghĩ muốn n h ắ c lên nó vào thời khắc này trên thân kiếm trợt buộc phát ra vô cùng kiếm ý đế thiên khẽ nhũ mày nhưng là không hề sợ hãi hắn bỗng nhiên phát lực nghĩ muốn đem kiếm này nổ ra muốn biết dựa vào hắn hiện tại lực lượng chính là một tòa lớn núi cũng có thể dễ dàng r ơ lên nhưng là to lớn lực lượng bên dưới cái tiêu kiếm nhưng là không ngừng long nóng lên tuy rằng bị chậm rãi rút ra v á c đá thân kiếm nhưng vùng vây kịch liệt đế thiên hai mắt hiếp lại trong miệng có nói h chỉ là bảo kiếm thật sự coi chính mình vô địch rồi sao lên cho ta chỉ thấy hắn bắp thịt cả người n ô lên một luồng càng thêm bảng bạc lực lượng bốc lên mà ra bảo kiếm cuối cùng vẫn là không cách nào chịu đựng to lớn kia lực lượng đang phát ra một tiếng chói hai hoang long tiếng sau đã bị đế thiên từng chút một rút ra phốc phốc một tiếng văng lên bảo kiếm bị toàn bộ rút ra chỉ bất quá lệnh đế thiên bất ngờ chính là thanh kiếm này không chỉ có bề ngoài gì xét lo lộ b ế t bắt nhất vẫn là một đem đoạn kiếm thân kiếm bất quá chỉ có dài khoảng nửa thước mà thôi giờ khác này cái k i u bảo trên thân kiếm h à o quang thu lại biến bình thường không có gì lạ lên hắn nhìn chốc lát liền than thở một tiếng nói thực sự là đáng tiếc như vậy bảo kiếm dĩ nhiên sẽ là dáng dấp này nói thật rất để hắn thất vọng dù sao loại này đ o kiếm coi như là lợi hại đến đâu. cũng lợi hại không đi nơi nào chỉ là hắn kỳ quái vật ấy như vậy dãy r u ộ n còn có thể có lớn như vậy khí lực cái kia không thành kiếm này có cơ duyên khác hắn đương nhiên sẽ không tại một đem đoạn kiếm trên lãng phí thời gian liền lấy tay t i ệ u đem kiếm này một lần nữa cắm trở lại đón lấy hắn nhanh chân hướng về trên núi tiếp tục đi đến t i ệ u tại hắn ly khai một khắc đó cái kia đem đoạn kiếm bên trên dì xét trợn bắt đầu rụng xuống bất quá trong chốc lát toàn bộ thân kiếm t i ệ u sáng ngời cực kỳ lập lệ cực kỳ sắc bén hảo quang bất quá sau một khắc thân kiếm của nó lói lên dĩ nhiên liên quan chui kiếm trực tiếp tẩn vào đến rồi cái kia trong vách đá, không thấy bóng, dáng. nghĩ đến đế thiên nếu như nhìn thấy tình cảnh này cũng tất nhiên sẽ sinh ra mình bị lựa gạt cảm giác đi bất quá lúc này đế thiên đương nhiên sẽ không đi quan tâm những chuyện này hắn đang nhanh chóng hướng về trên đỉnh ngọn núi bên trên chạy đi thời gian một nén nhang phía sau giờ khác này đế thiên n g ử a đầu nhìn tới đỉnh ngọn núi dĩ nhiên còn rất xa khoảng cách hắn không khỏi cảm thán này kiếm trùng núi thực sự là cao lớn cực kỳ t i u tại hắn nghi hoặc này ngọn núi đến cùng cao bao nhiêu thời điểm phía trước trên một tảng đá lớn dĩ nhiên xuất hiện một cái dâu tóc bạc trắng ông lao đến tình cảnh này không k h i để hắn kinh ngạc không thôi bởi vì ông lão kia đột nhiên xuất hiện căn bản cũng không phải là cái gì người. hắn kỷ quái người này đến cùng là cái gì biến thành là tiên khí hóa hình vẫn là trên núi này tự có tinh quái đây nhất để hắn bất ngờ chính là dựa vào tu vi của hắn dĩ nhiên không nhìn ra lão giả này tu vi sâu cả đến đây mới là nhất để hắn kiêng kỵ sự tình bao nhiêu năm rồi cũng không có thiếu lợi hại nhân vật tới đây có tìm được cơ duyên của mình thỏa mãn mà về có nhưng là mang theo t i ế t nuối ly khai dù sao những thứ kia không thể so với người phản vật chúng nó đều có linh tính chỉ có cùng chúng nó có cơ duyên người mới có thể đem chúng nó mang đi đế thiên nghe nói như thế nhưng là xem thường nói thì ra là như vậy bất quá như lời ngươi nói như vậy cũng rất bình thường chẳng qua là ta đi rồi như vậy dài thời gian cũng không có thấy một thanh bình thường một chút tiên kiếm ngươi lại giải thích thế nào chẳng lẽ những thứ rách dưới này tiên kiếm chỉ là phép che mắt hoàn hảo không hao tổn tiên kiếm đều bị ngươi ẩn nấp rồi đối mặt đế thiên nghi vấn s ơ n thần lập tức nói ra vị đạo hữu này ngươi như vậy nói tựu hiểu nhầm nơi này tên là kiếm chủng tự nhiên có vô số tiên kiếm bạo khí chỉ bất quá trải qua vô số vạn năm thời gian có tiên kiếm đã bị thời gian mục nát có tuy rằng hoàn hảo nhưng cũng g ầ n giấu đi trừ phi chúng nó cảm giác được người hữu duyên mới sẽ tự động hiện thân nếu không thì chính là ta cũng không biết chúng nó đều ở nơi nào đế thiên nghe nói như thế khẽ cao mày nói đã như vậy ngươi đi ra gặp ta lại có gì chuyện s ơ n thần cười n h ạ t một tiếng nói bởi vì ta biết ngươi là tới lấy cái kia đem vũ khí lợi hại nhất đế thiên nghi hoặc nói vũ khí lợi hại nhất ngươi là chỉ cái gì sơn thần đương nhiên là cái kia đem đại kích vật kia vẫn chấn áp ngọn núi này cũng hấp thụ ngọn núi này lực lượng b ả nguyên n còn có những tiên kiếm kia phong mang chi công thật là để ta kiếm chủng đau khổ không nớt đế thiên nghe xong lời này một mặt bắt đầu đề phòng nói như vậy ta hỏi ngươi ngươi lại là như thế nào biết mục đích của ta đây sơn thần ha ha đương nhiên là đoán ngươi mang theo ma tổ tàn hồn cùng tàn huyết mà đến tất nhiên cùng ma tổ có chút liên lụy vì lẽ đó ta đã đoán hắn chấn áp ở chỗ này cái kia đem đại kích ngươi nhất định sẽ biết đế thiên thì ra là như vậy xem ra ngươi cũng không phải thông thường sơn thần mà ngươi ở nơi này cho ta nghĩ đến cũng không phải đơn giản i ự u nghĩ nhìn ta một chút đi s ơ n thần mặt biến sắc trở nên nghiêm túc hắn nhìn đế thiên chốc l á t nói đúng ta chính là đến xác định một cái ngươi có phải là người kia nếu quả là như vậy có lẽ ta có thể phải giúp ngươi thu phục cái kia thanh vũ khí đế thiên nhìn dáng dấp vật kia đối với ngươi ảnh hưởng xác thực rất lớn ta có thể nói cho ngươi ta chính là muốn thu r ồ i cái kia đem thần binh s ơ n thần tốt rất tốt chỉ là ngươi phải có chuẩn bị tâm lý vật kia vô cùng lợi hại tuy rằng ngươi tu vi thông thiên đáng tiếc ngươi còn không biết vật kia chỗ kinh khủng đế thiên không đáng kể bao nhiêu gió lớn lớn sóng đều đã trải qua ngươi nói ta sẽ sợ một món vũ khí sao vũ khí lợi hại đến đâu cũng chỉ là vũ khí mà thôi sơn thần tốt nói được lắm ngươi lợi để ta đối với ngươi tin tưởng tăng nhiều vậy chúng ta sẽ đi ngay bây giờ đi đế thiên gật đầu nói tốt chỉ bất quá này ngọn núi dường như không có tận đầu giống như vậy có lẽ còn muốn đi tới đã lâu sơn thần cười nói ha ha có ta tại ngươi đừng lo việc này chúng ta đi vậy nói tới chỗ này liền thấy hắn vung tay lên một đạo hào quang đem đế thiên bao phủ lại tùy theo hào quang lấp lóe đế thiên cùng s ơ thần tựu toàn bộ vô h n h vô tùng biến mất giữa sườn núi một chỗ chót vóc chỗ ma nữ trong mắt lấp lóe hừng hực hào quang nàng nhìn về phía trước một thanh màu máu đỏ bào kiếm trên mặt kích động không thôi chỉ nghe nàng âm thanh cao hưng nói ra dĩ nhiên là huyết hồng kiếm thật sự là quá tốt v ậ t ấy làm việc cho ta như hổ thiêm cánh nàng âm thanh vừa ra tự quay về cái tiêu huyết hồng kiếm tông tới thái âm đang cùng một thanh đại kiếm màu đen dây dưa đồng thời thanh âm hắn hử lạnh nói bất quá một thanh tiên khí mà thôi dĩ nhiên có khả năng như thế ta thái âm tu vi vô thượng hôm nay nếu như liền ngươi đều thu phục không được ngày sau thật là không mặt mũi gặp người chờ hắn quay về cái kia đem đ ạ i kiếm màu đen bay đi tới phan phượng giờ khắp này trên mặt mừng rỡ như đ i ê n trong miệng hắn kinh ngạc thốt lên nói thái ớt phân kiếm quang dĩ nhiên đúng là kiếm này chỉ thấy trước mắt hắn giữa không trung nơi hiện ra một thanh hai chỉ rộng hẹp tiên kiếm kiếm này nửa trong suốt hình thái bên trên điêu khắc vô số phụ văn m ậ t chú hào quang lóe lên trong đó có thể thấy được những phụ văn kia dĩ nhiên bay ra kiếm thể không ngừng quay về phi kiếm kia v ầ n quanh nguyên lai kiếm này chính là tiếng tăm lừng ấy hậu thiên trí bảo tiên kiếm thái ớt phân kiếm quang kiếm này cũng là đế thiên lần này đi vào rất muốn nhất thu hắn làm sao có thể không cao hứng làm sao có thể không kích động thế nhưng từ xưa tới nay trọng bảo như thế có thể cũng không phải là chỉ có thủ đoạn là có thể lấy được còn cần kiếm này thừa nhận mới có thể bị bắt phủ phan phượng ủ ỉ vào một thân tu vi vô cùng lập tức liền toàn lực ứng phó q a y về tiền kiếm kia nào tới đế thiên lại một lần hiện thân thời gian đã tới trên đỉnh cao nhất ở tại đây hắn dĩ nhiên nhìn thấy cái kia đỉnh núi nơi trung tâm có một thanh cao tới tám thức có thừa chiến kích trôi nổi trong đó chiến kích toàn thân đen k ị t như mực trên người không ngừng có tiếng dòng ngầm truyền đãng mà ra tại chiến kích xung quanh lơ lửng tám đen màu sắc khác nhau phi kiếm mỗi một thanh kiếm nhìn thấy được đều rất bất p h à m bên trên đều lập lòe trói mắt hào quang vô cùng kiếm ý tại những trên thân kiếm kia tàn g ra chỉ bất quá giờ k h ắ c này đế thiên ánh mắt toàn bộ đặt ở cái kia chiến kích bên trên hắn nhìn tại cái kia chiến kích nói này kích chính là ma tổ vũ khí kiểu hữu hàn lòng kích à. sơn thần nói đúng chính là vật ấy vật này có thể so với ngươi tưởng tượng lợi hại rất nhiều có thể không thu phục vật ấy tự nhìn ngươi bản lĩnh đế thiên biểu hiện hơi biến trở nên nghiêm túc lập tức nói ra cái kia mấy thanh kiếm là chuyện gì xảy ra sơn thần cái kia mấy thanh bảo kiếm chính là trấn áp vật này một bộ phận không dối gạt ngươi nói. kỳ thực này toàn bộ kiếm trùng đều là làm nền mà thôi ngọn núi này cùng cựu lũ hàn long kích chính là lẫn nhau chấn áp quan hệ song phương vẫn đều bảo trì vi diệu cân bằng chỉ bất quá mấy năm gần đây cái kêu cựu lũ hàn long kích không ngừng hấp thu tám thanh tiên kiếm khí tức càng ngày càng lợi hại lên tiên kiếm chỉ lát nữa là phải không chấn áp được nó như vậy như vậy có lẽ nó sẽ phá hủy toàn bộ kiếm trùng đế thiên suy nghĩ chốc lát nhưng là nói ra ta nghĩ ngươi như vậy cấp bách tìm kiếm ta sợ tình không có đơn giản như vậy đi sân thần gật đầu nói ngươi không có đ o a sai một khi kiếm trùng bị hủy diệt ta bản thể cựu sẽ phải chịu tổn thường đồng thời một khi vật ấy bị lấy đi ta cũng có thể tự do rồi thật là một lần hai được việc này ngươi và ta đều là được lợi cớ sao mà không làm đây ngươi yên tâm ta nhất định sẽ giúp ngươi một tay đế thiên tâm h ý sâu sắc liếc mắt nhìn hắn nói tốt đã như vậy chúng ta t i u chung sức hợp tác tranh thủ một cái thu phục vật ấy chẳng qua là ta nghĩ nói cho ngươi tuyệt đối không nên cùng ta đuồng địch cho ra ơn gì nếu không thì không cần này cựu ưu h à n long kích ra tay ta thiệu sẽ đem ngươi nơi này hủy diệt đi Ta sân như vậy, như vậy, có có thần này kích vô cùng lợi hại một hồi ta vận chuyển bí pháp để cái tiêu tạm kiếm tạm thời quý vị ngươi thiên, cựu có thể đi tới thu phục này kích lúc n ấ u chốt ta sẽ xuất thủ để tạm kiếm tạo thành kiếm trận phối hợp ngươi chấn áp ở đó đế thiên tuất vậy liền bắt đầu đi sân thần trong miệng nghiệm lên mặt chú trên tay chỉ quyết không ngừng chốc lát tả hữu cựu nghe trong miệng hắn nói ra cấm l i ê n thấy cái kia tám thanh phi kiếm nháy mắt đ ỉ n h trệ hạ xuống rũ xuống rơi mà đi cũng chính vào đúng lúc này một luồng cực kỳ to lớn lực lượng khuyết tàn ra kích lớn màu đen bên trên dĩ nhiên phát sinh một tiếng rồng ngấm tiếng rít gạo l i ê n thấy cái kia đại kích nháy mắt phóng lên trời đảo mắt hóa thành một cái to lớn màu đen thần lóng quay về bầu trời g ầ m h ế t lên long uy chấn động toàn bộ kiếm chủng bên trên tiên kiếm đều vào đúng lúc này khẽ run lên dĩ nhiên đều phát sinh gào thét tiếng màu đen cự long dài đến năm trăm triệu nó nhìn kiếm chủng bên trên đế thiên cùng sân thần lập tức nó ánh mắt băng hàn nhìn đế thiên nói ta rốt cục tho xem ra còn phải cảm tạng ngươi bất quá ngươi không nên cùng dại vọng tưởng có ý đồ với ta cuối cùng chỉ có đường chết một cái cho tới ngươi cái này s ơ n thần vừa vặn để ta cắn nuốt mất đến bổ sung nhiều năm qua tiêu hao còn có này kiếm trùng đã không có cần thiết tồn tại nhiều như vậy vô cùng kiếm khí chỉ cần cắn nuốt hết lời có lẽ còn có thể tại tiến giai một phen cũng không nhớ rõ s ơ n thần h ứ nói kiểu u ngươi thái quá n g ố c g cổng ngươi có thể biết người này là ai hắn chính là cùng ma tổ có cực lớn dính liễu tồn tại đây màu đen cự long ánh mắt lạnh leo nói hừ ma tổ chết rồi ta chính là tự do đừng vội tại cầm những thứ đó đến giàn buộc c h n g ta trần quy trần thổ quy thổ hết thảy đều đã trải qua tan thành mây khói ngày sau ta chính là muốn chính mình tiêu dao thế gian này đế thiên không nghĩ tới người này dã tâm như vậy lớn nó bất quá là một món vũ khí mà thôi linh thức cũng đã tiến hóa đến rồi mức độ như vậy thật là khiến người ta nhìn má than thở cũng thật là lợi hại a thế nhưng càng lợi hại hắn càng thêm yêu thích trong mắt của hắn lộ ra cùng nhiệt h à o quang sơn thần như nói cựu u người số mệnh chính là như vậy n g h ị muốn thoát ly hết thảy căn bản là không thể muốn biết thân phận của người quyết định hết thảy nói một n g h n đến mười nghìn ngươi chỉ là một món vũ khí mà thôi coi như là ngươi lợi hại đến đâu cũng không thoát được cái này hình thể hát long i ự u h u nhưng là dít vào nói ta không cam lòng coi như là như vậy ta cũng muốn đi tránh thoát này số mệnh sơn thần ai ngươi cần gì phải cố chấp như thế đ â y i ự u h u ít nói nhảm không quản ta số mệnh làm sao hôm nay ngươi cùng kiếm trùng đều phải bị ta hủy diệt cùng hấp thu sơn thần chịu chết đi giống nó một lần nữa hét lớn một tiếng vẫy đuôi một cái quay về sơn thần t i ự u nhào tới đế thiên lạnh dên một tiếng nói t i ự u để cho ta tới nhìn nhìn ngươi đến cùng có bản lĩnh gì đế thiên trên người tỏa ra thông thiên u y áp quay về cái tiêu cựu u hát long cựu xông lên trên vê anh trời long đất lở âm thanh vang vọng mà lên hai cái nháy mắt cựu đánh vào nhau đế thiên cùng hắc long ai nấy dùng bản lĩnh chiến đấu kịch liệt phi thường đế thiên trong lòng thắng phục này thiên thiên trí bảo vũ khí cũng thật là vô cùng lợi hại bất quá dựa vào bản năng chiến đấu chính là hắn tu vi như thế cũng cảm thấy không cần thiết nghĩ đến nếu quả như thật có thể đoạt được v ậ t ấy thực lực của chính mình tất nhiên phải thêm lớn rất nhiều nghĩ tới đây hắn trong lòng càng trở nên hưng phấn vào thời khắc này s ơ n thần thần niệm hơi động chỉ quyết bay lên tám thanh tiên kiếm hóa thành kiếm trận trực tiếp đem cựu u hắc long vây nốt trong đó sân thần giờ khắc này trong mắt hiện lộ ra tài năm vẻ trong miệm hắn nói nhỏi cơ hội chỉ có một lần. đạo h ư u ngươi có thể cần phải nắm chắc nếu như thất bại lần này lao đầu ta cũng muốn theo trốn đi nơi đây mới t ố i ta thái âm mấy người giờ k h ắ c này nghe được đỉnh núi nơi chuyển tới tiếng nổ vằng rền cũng đều kinh ngạc không thôi bất quá lúc này bọn họ tất cả đều bận rộn thu phục mình nhìn chúng tiên kiếm tự nhiên cũng không quản được rất nhiều phan phượng càng là cùng cái kia thái ớt phân kiếm quang đấu không còn biết trời đâu đất đâu chỉ tiếc mỗi lần muốn đắc thủ thời điểm cái kia thái ớt phân kiếm quang đều sẽ trốn đi mở ra đỉnh núi bên trên chiến đấu dị thưởng kịch liệt đế thiên vận ra tất cả vô liếng triển khai vô thượng đại pháp dĩ nhiên đều chỉ thấy giờ k h ắ c này đế thiên hai mắt hiếp lại trong miệng quát nói coi như là ngươi tại cường đại cũng bất quá chỉ là một món vũ khí mà thôi ta tự không tin hôm nay thu phục không được ngươi nói tới chỗ này liền thấy hắn trên người dĩ nhiên dựng lên một tầng ma niệm ánh sáng cái tia hào qua ngưng n g tụ cực kỳ tốt như ngọn lửa một loại phóng lên trời sau lưng hắn càng là có một to lớn ma ảnh hiện rõ mà ra tràn ngập bên trong đất trời s ơ n thần nhìn thấy này trong lòng không khỏi kinh sợ nói ồ thật là không được người này dĩ nhiên là ma đạo song tu không đúng hắn lại còn là lượt u này thật là khủng khiếp g a hỏa tựu i tại sơn thần suy nghĩ trong đó trong thiên địa một vùng tăm tối kéo tới tiếp theo chính là trói mắt hào quang tràn ngập tại toàn bộ trong thiên địa để người không cách nào nhìn mắt sơn thần thời khắc này cũng không biết cái kia trong ánh sáng chuyện gì xảy ra chỉ là nghe được tiếng nổ vang rền núi liền không dứt từng luồn g từng luồn g hủy diệt khí tức tẩy khua đi đến thời khắc này dường như diện thế một loại cảnh tượng giống như thiên địa bị cực túi đen bao dòng ngâm gào thét dít gạo trong bóng tối cựu u hắc long trên người đã nhiều hơn mấy đạo vết thương nhưng là giờ khắc này nó cũng hơi nghi hoặc một chút cùng k i ế p sợ nhìn cái kia nồng như mực tàu bầu trời nó dĩ nhiên sinh ra muốn chạy trốn cách nơi này ý nghĩ. nhưng vào lúc này một bàn tay lớn từ trong bóng tối dò ra dĩ nhiên bắt lại nó bảy t ấ m nơi nó kinh khủng phi thường dùng sức tránh thoát trong miệng thốt ra vô tận hạt khí cái k i a hàn khí vô cùng lợi hại không gian đều phải bị đóng băng một loại có thể để nó bất ngờ chính là cái k i a cánh tay dĩ nhiên một chút cũng không bị ảnh hưởng nắm chặt hắn bàn tay lực lượng bắt đầu không ngừng tăng thêm mặc nó rẽ ruột như thế nào nhưng cũng căn bản không cách nào tránh thoát tiếp theo một cái bá khí vô cùng âm thanh nói ra ta cũng nịch thiên mà đi các ngươi sao không đến chợ ta một chút sức lực chờ ta công thành thời gian cũng là ngươi bay lên n à y sau một khắc, đế thiên hai mắt đỏ ngầu xuất hiện tại kiểu ưu hàn lòng kích thân trước thanh âm hắn cực kỳ b á khí nói ra ngươi chỉ có thần p h ụ hoặc là liền như vậy bị xóa đi linh thức tự ca tụng là không sợ trời không sợ đất kiểu ưu dĩ nhiên có khoảnh khắc như thế có chút sợ lên nó cũng không biết tại sao lại như vậy có lẽ nó cảm thấy một tia ma tổ khí tức có lẽ nó nhìn thấy cái này b á khí vô cùng bóng người tựu tốt như năm đó ma tổ một loại đỉnh thiên lập địa rằng rớt tựu tại nó suy tính chốc lát đế thiên âm thanh lại lần nữa truyền đến nói ngươi có hay không thần p ụ một tiếng này như lôi đình quán nhĩ giống như vậy để cho người ta thần hồn đều theo nổ văng lên Trước 1461, l i n h cựu u h long chỉ cảm thấy một luồng lớn vô cùng lực lượng lại lần nữa kéo tới nó dĩ nhiên không cách nào chịu đựng như vậy tự lực bóng người bắt đầu lấp lóe chốc lát phía sau lại lần nữa hóa ra bản thể nó dĩ nhiên đã biến thành một thanh năm g đen đại kích bị đế thiên nắm trong tay giờ khác này nó còn nghĩ d â y giụa làm sao cái kia đế thiên trên hai tay chuyển đến vô tận lực lượng mặc nó lại cũng không cách nào d â y giụa đế thiên lánh khốc âm thanh lại nói ra nghĩ muốn d â y giụa sao không từ đây phía sau ngươi là của ta cùng ta chinh chiến trên chín tầng trời thu được được vô thượng vinh quang không tốt sao tí tách một tích máuôi ròng ròng mà ra nhỏ xuống tại đại kích bên trên từng cái từng cái mật chú tùy theo mà lên rơi tại bên trên cựu hữu hàn lòng kích nghĩ muốn d â y r i a làm sao giờ khắp này nhưng là hữu tâm vô lực bất quá chốc lát đại kích đã bị đế thiên lấy nhỏ máu thuật thu phục vì là vũ khí của chính mình như vậy như vậy đại kích nghĩ muốn đang d â y r i a đã là phí công đế thiên tay cầm đại kích không khỏi n g ử a lên trời cười to nói ha ha ha ha ha từ đây phía sau có như bảo vật này tại tay luân hồi điện tranh bá thiên hạ ở trong tầm tay đế thiên đạt được tiên thiên trí bảo cựu u hàn lòng kích thực lực tăng mạnh tự không cần phải nói lại nói giờ khắp này tại tại trong thần quốc hắn nhìn thấy thanh phong dĩ nhiên phi thường nhiệt tình hai người cũng là trò chuyện với nhau thật vui hắn còn len lén nói cho thanh phong nay một lần thần quốc nhưng là thật sự quyết tâm kiến công lập nghiệp tự tại hiện tại thanh phong nghe xong lời nói của hắn tự nhiên không ngừng gật đầu biểu đạt quyết tâm của chính mình rất nhanh chiến tranh tại một làn sóng rồi lại một làn sóng thần quốc đại quân đến nơi phía sau chính thức kéo lên màn mở đầu may vào lúc này chờ b ở i bạch điệu kịp thời thông báo thủy n g u y ệ t tiên tử cùng thiên quân còn có vạn sơn minh người đều đã sớm rút lui đi ra nếu không thì đương nhiên phải nhận được h a i bay vạ gió làm thủy n g u y ệ t đám người nhìn thấy thần quốc vô số chiến hạm giáng lâm thời gian đều là trong lòng may mắn không thôi đồng thời cũng đối với thanh phong vô cùng c ả g kích thần quốc lịch thứ một trăm ba mươi bảy vào năm thần quốc thứ ba trăm hai mươi bảy thứ chinh phạt bắt đầu rồi vô số thần quốc đại quân tràn vào đến rồi ma quốc hướng về ma đô xuất phát từng cuộc một tuyệt thế đại chiến không ngừng bắt đầu trong lúc nhất thời hài cốt chất như núi máu chảy thành sông thanh phong dựa vào bản lĩnh của chính mình một đường quá quan c h ọ n g tướng mang theo hắn thủ hạ liên tiếp kiến kỳ công bởi chiến công của hắn lớn lao hắn lãnh đạo đội ngũ cũng bắt đầu càng ngày càng nhiều mà thần quốc trận chiến này đầy đủ rằng có trăm năm lâu dài nay một ngày thanh phong nhanh chân đi tại trên quảng trường một đường trên nhìn thấy hắn rất nhiều thiên sứ đều rối rít đối với hắn chú ý tham ái b á i kiến thần quân đại nhân thần quân đại nhân tốt thanh phong quay về những người kê hơi gật đầu ra hiệu bách xuyên cùng phong linh nhi cùng tại thanh phong bên n g nhưng cũng cảm giác phong quang vô hạ bây giờ thanh phong nhưng là một phương đại tướng quan đến thần quân có thể nói hiện tại hắn dĩ nhiên đã cùng ái lệ ngồi ngang hàng với đồng thời hắn thủ hạ quân đội dĩ nhiên đã có một cái quân đoàn hơn một vạn người về hắn trưởng quản quyền lực không thể bảo là không lớn có thể nói hiện tại hắn thật có thể nói là là lan lộn vui vẻ sung sướng như mặt trời ban trưa phong linh nhi tại hắn bên người nói ra đại nhân bây giờ ngươi loại này thân phận cũng có thể yêu cầu cái k i a ái lệ hủy bỏ ngươi huyết khế nếu như vậy ngày sau chúng ta tựu i lại cũng không có cả tay có thể tự do tự tại bách xuyên nghe nói như thế cũng lập tức nói ra đúng đấy đại nhân ngươi bây giờ dựa vào thiên sứ cánh vai n ắ m giữ thiên sứ thân phận bằng không cũng sẽ không ở đây thần quốc bị như vậy tín nhiệm có thể đảm nhiệm được thần quân chức vụ nếu ngươi đã tới cái địa vị này chúng ta đương nhiên muốn h ả o h ả o lợi dụng thân phận này như vậy nhận người chế trụ chúng ta trung quy muốn chỉnh ngày ngơm nớp lo sợ thanh phong dừng bước lại suy tư chốc lát nói lời t u y ế t nhưng mà như vậy nói bất quá nghĩ muốn ái lệ giải trừ của chúng ta huyết thế e sợ không đánh đổi một số thứ là không được cũng được chuyện này sớm một đều muốn xử lý vừa vặn này mấy lần cùng ái lệ kề vai chiến đấu chúng ta so với trước đây muốn quen thuộc rất nhiều nếu như thế ta tự tận dụng mọi thời cơ đem việc này giải quyết đi lập tức hắn mang theo hai người t i ể u chạy về phía một địa phương mà đi nửa k h ắ c đồng hồ sau một tòa đại điện bên trong một cái mỹ lệ vô cùng nữ tử đang cùng một cái càng thêm xinh đẹp không gì tả nổi nữ tử đứng chung một chỗ ái lệ nhìn nữ tử nói linh khê làm t h ầ n hoàng con gái ngươi tới này đặt mình vào nguy hiểm thực sự là để ta không dễ xử lý đây linh khê nghe nói như thế nhưng là hơi thay đổi sắc mặt có chút n ạ o kiều nói ra ái lệ tỷ lời này của ngươi đã sai lầm rồi ta không phải là nhà ấm bên trong đ o á hoa tu vi của ta cũng là dựa vào bản lĩnh của chính mình tu lệ tới người muốn biết ta tại thần trong học viện cũng là bên trong người tài bà làm đường đường tám cánh chủ thiên sứ ta cho rằng năng lực của ta không như người thất nhà ái lệ nhưng l ắ c l ắ c đầu nói người những tranh đấu kia tối đa chỉ là cùng học viện những tên kia khoa tay mà thôi nơi này chính là chiến trường muốn người chết một cái làm không tốt chính là ngã xuống hạ c h ẳ n g a linh khê không có gì lo sợ nói ra n à y hết thệ đều không sợ sệt ta chính là cần trải qua loại này máu và lửa thử thách chỉ có như vậy ta mới có thể để những người kia đối với cái nhìn của ta thay đổi bao quát cha và mẹ của ta ta muốn đối với bọn họ chứng minh ta linh khê không phải là một cái bình hoa mà là một cái đường đường chính chính có thể đâm m g õ phân chiến chiến sĩ ái lệ nhìn trước mắt này người trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp nữ tử có như vậy tính tình b ậ t cường nhưng trong lòng thì cười khổ không thôi trong lòng nàng nghĩ đến ngươi nghĩ rèn luyện đúng là tốt lại cứ lựa chọn ta chỗ này tính cái gì nếu như ngươi có sơ s u ấ t gì ta lại muốn làm sao cùng phụ thân ngươi bàn g i a o đây chỉ là lời ấy nàng phải nên làm như thế nào tới nói e sợ nói rồi phía sau người này sẽ càng thêm không dứt ta t i ể u trong lòng nàng xoắn suýt thời điểm bên ngoài đại điện có người thông báo tới nói đại nhân bên ngoài có người cầu kiến chính là thần quân thanh phong đại nhân nghe được thanh phong hai chữ ái lệ khẽ nhữ mày nàng làm sao cũng không nghĩ tới người này tiến bộ nhanh như vậy năm đó vốn muốn bồi dưỡng hắn cho mình sử dụng cái nào nghĩ hắn thăng thiên tốc độ nhưng lại như thế nhanh chóng bây giờ dĩ nhiên đã lên tới thần quân cấp bậc dựa vào thân phận của hắn bây giờ hoàn toàn có thể cùng mình đứng ngang hàng hiện tại nàng chân tâm không biết mình ban đầu làm ra quyết định là đúng hay là sai linh khê nghe được thanh phong danh tự này nhưng là mừng rỡ nói ra ngươi không biết nói cái này thanh phong chính là bây giờ bị toàn bộ nhân khẩu bên trong truyền tụ chính là cái tệ tu là thanh phong đi ái lệ nói chính là hắn làm sao hiện tại hắn rất nổi danh sao nàng một mặt không giải linh khê lập tức nói ra dĩ nhiên chẳng lẽ ngươi không có nghe ngay sao vô số tuổi trẻ thần quốc người trong miệng đều lưu t r u y ề n truyền thuyết của hắn học viện chúng ta bên trong rất nhiều người đều coi hắn là thành tuyệt đối ngẫu tượng n bén. Ái lệ tỉ tỉ, ngươi chẳng lẽ không biết hắn những công tích vĩ đại kia à cũng tỉ như hắn thành trong Vàng người chiến lớn g giết Trước hết tỉ tỉ, biết tích tỉ một một ra rơi chém sức lực của lộ lệ lẽ kia ma sự sắp bảy Ái đại chiến lớn rơi dụng đại vĩ đêm, đồ. à d ụ chúng ta rất nhiều người đều sau lưng gọi hắn là tu la chiến thần đây mọi người bình thường đều đang bàn luận hắn hẳn là thần quốc tương lai có tiềm lực nhất ba người một trong ái lệ nghe đến mấy câu này trong mắt tràn ngập khắc thường hào quang nói thật nàng đương nhiên biết thanh phong những năm này biểu hiện tuy nhiên lại không nghĩ tới hắn giờ khắc này tại tại trong thần quốc hào quang dĩ nhiên như vậy thịnh càng l à rước lấy vô số người sùng bái nếu như hắn vốn là thiên sứ thân có lẽ ái lệ sẽ rất cao hứng chỉ bất quá hắn bản thể nhưng là nhân loại a này chút người nơi nào lại biết người này theo hầu đây trong lòng nàng than thở một tiếng trong lòng một lần nữa bắt đầu cân nhắc rốt cuộc muốn nên xử trí như thế nào tên i kia là do hắn tiếp tục trèo lên trên vẫn là đem hắn tiêu d i ệ t tại trong trứng nước kỳ thực tư bắt đầu đến nay nàng đều rất nghi hoặc cùng hoài nghi hoài nghi hắn nói cho chính mình cái kia đoạn trải qua cùng cánh lai lịch nghi hoặc nếu như như hắn từng nói chẳng lẽ hắn thân thể rất là quái dị cho tới nay ái lệ đối với thanh phong đều là một loại không nói được tâm tình ở trong đó cũng chỉ như nàng năm đó một bên nghĩ muốn bồi giữa người này một bên nhưng nghĩ để hắn tại trong đại chiến bị tiêu hắm mất có thể nói trong lòng nàng rất là phức tạp chính là nàng chính mình cũng không minh bạch đây rốt cuộc là cái gì nguyên nhân tạo thành có lẽ cuối cùng nguyên nhân còn bởi vì hắn là nhân loại đi linh khê nhìn thấy ái lệ rơi vào chầm tư lập tức liền nói ra ái lệ tỉ tỉ ngươi đang suy nghĩ gì thanh phong còn ở bên ngoài chờ đây ái lệ bị linh khê t h ứ c t ỉ n h con ngươi nhìn nàng một cái có chút ý trách cứ bất quá nàng vẫn là nói ra để hắn vào đi cái kia n g ư ờ i lập tức đi ngay thông báo đi bất quá chốc lát liền thấy thanh phong một thân n u n g trang đi vào giờ khác này hắn một thân màu vàng nhạt chiến giáp ăn mặc tại thân tinh thần chấn hưng vốn là góc cạnh rõ ràng khuôn mặt những năm gần đây càng là tại chém giết bên trong ma luyện ra một luồng không nói ra được tuyệt bạc khí mà cái kia chiến giáp nhưng là hỗn độn biến thành cái tên này đặc ý đem chiến giáp tạo hình làm cho cực kỳ kéo gió để người nhìn thấy được đều có trước mắt sáng lên cảm giác bách xuyên cùng phong linh nhi cùng ở sau người hắn tuấn nam mỹ nhân càng là lộ ra ra thanh phong bất đồng khí chất đến linh khê vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy thanh phong giờ khác này nàng không khỏi trước mắt sáng nói và、wow, nguyên lai trong đồn đãi tu luyện đại nhân dĩ nhiên đẹp trai như vậy ái lệ nhìn thấy linh khê một mặt bộ dáng si mê không khỏi bất đắc gì lắc đầu nàng nhìn về phía thanh phong trong mắt cũng xẹn qua một tia dị thải nàng không nghĩ tới người này tại những năm gần đây hình như biến càng thêm phong mang tất lộ thanh phong nhìn ái lệ cười n h ạ t một tiếng nói thanh phong bái kiến ái lệ đại nhân ái lệ hơi gật đầu nhưng là nói ra thần quân không cần như vậy bây giờ ngươi thân phận ta tương đương tự làm ngồi ngang hàng tốt thanh phong không dám dù sao thanh phong nhưng là đại nhân thủ hạ nghe nói như thế một bên linh khê nhưng là s ư n g sở có chút không hiểu nhìn về phía ái lệ ái lệ nhưng là không để ý đến nàng nàng nhìn thanh phong chốc lát đam chiêu nói ngươi làm sao cần phải như vậy đây bất quá nói đi nói lại ngươi thực sự là lệnh ta kinh ngạc không thôi này mới bao nhiêu năm thời gian nơi nào sẽ nghĩ đến ngươi dĩ nhiên sẽ có thành tựu như thế này ta ái lệ cũng coi như kiến thức rộng rãi nhiều năm qua cũng không biết gặp qua bao nhiêu nhiều l o ạ i người nhưng là chỉ có ngươi để ta có chút nhìn nhầm thanh phong nghe nói như thế trong lúc nhất thời đoán không được á i lệ rốt cuộc là ý gì thanh phong đại nhân gì ra này lời nói thuộc hạ chỉ là số may mà thôi ái lệ số may sao ha ha nhìn dáng dấp ngươi cũng thật là khiêm tốn đây bất quá ngươi không cần lo lắng ta đối với ngươi có chỉ là thưởng thức mà thôi cũng không nói ý thanh phong nhìn ái lệ chốc nhưng trong lòng thì nghĩ đến nữ tử này lời nói định có tâm h ý muốn là thật tin nàng mới là thật ngốc hạ chỉ bất qua chuyện kia nhất định muốn giải quyết dù cho hiện tại trở mặt cũng nhất định muốn nói lại nghĩ tới những thứ này hắn không khỏi mở miệng nói ra đại nhân nghĩ đến những năm này cố gắng của ta ngươi cũng đặt ở trong mắt vì lẽ đó ta nghĩ để một cái yêu cầu không quá đáng ái lệ hai mắt hiếp lại nhìn về phía thanh phong khuôn mặt chốc lát này mới mở miệng nói yêu cầu t ố t ta ngược lại muốn nghe một chút ngươi có yêu cầu gì thanh phong ta hy vọng ngươi vì là ba người chúng ta giải khai huyết thế hắn lời vừa nói ra đ cuối cùng ái lệ đôi mắt đẹp loại lên nhưng là khó được như vậy một tia tiếu dung nói ta còn tưởng rằng đại sự gì lấy ngươi bây giờ thân phận như vậy trên người gánh vác như vật này xác thực không thích hợp bất quá ngươi nên biết thân phận của ngươi vốn là nhân loại thân thể bây giờ có thể được phong làm thần quân hết thể hết thể đều là ta ban tặng ngươi bây giờ ngươi nếu muốn thoát ly ta không chế tuy rằng có thể thế nhưng ta vẫn còn hy vọng ngươi vì là ta làm một chuyện cuối cùng sự thanh phía sau ta hoàn toàn có thể cho ngươi không đúng là ba người các ngươi người đều giải khai huyết khế nghe nói như thế phong linh nhi cùng bách xuyên này mới thở phào một hơi đến thanh phong cũng mặt lộ vẻ tiếu dung nói đương nhiên có thể bất luận đại nhân có yêu cầu gì ta đều sẽ đáp ứng ái lệ cười ha ha nói ta đương nhiên sẽ không cho ngươi đi đ ư a chết dù sao thân phận của ngươi bây giờ bất đồng lại có vô số người kính yêu ta cũng không nỡ ngươi cái này tương lai thần quốc chủ cột liền như vậy ngã xuống ta để những chuyện ngươi làm rất đơn giản tự là bảo vệ linh khê điện hạ kế tiếp đại chiến bên trong không sẽ bị thương tổn thanh phong không nghĩ tới ái lệ dĩ nhiên sẽ cho ra chuyện đơn giản như vậy để hắn làm hắn nhìn về phía linh khê cô gái này vẫn là lần thứ nhất xuất hiện ở đây nhìn nàng số tuổi không lớn thế nhưng tu vi nhưng rất cao tâm h rằng dốc linh khê điện hạ không biết điện hạ là nữ nhi của ai thanh phong nghi hoặc hỏi g i ta là linh khê vừa rồi muốn nói chuyện ái lệ nhưng là dành trước nói ra thân phận của nàng ngươi không cần biết được thái quá tỉ h mỉ ta nghĩ nói như vậy đối với ngươi cũng không một chút chỗ tốt ngươi cần phải làm là bảo vệ tốt an toàn của hắn liền được linh khê nhìn về phía ái lệ không biết nàng vì sao không để thanh phong biết mình thân phận bất quá đã như vậy nàng cũng không tốt tại nói trên b ả o đồng thời nàng nghe giữa hai người đối thoại cũng ít nhiều minh bạch một vài thứ thanh phong gật đầu nói không đáng kể đại nhân giao cho ta nhiệm vụ ta nhất định sẽ tốt đẹp hoàn thành Tốt, rất tốt bất quá ngươi có thể không muốn cho rằng nhiệm vụ của ngươi rất nhẹ nhõm nếu như như thế ngươi c i ể u sai hoàn toàn bởi vì bước kế tiếp toàn bộ quân đoàn muốn đối với ma đô trước sau cùng một tòa lớn thành tiến hành công kích trận chiến đấu này phi thường t h n chốt có thể không đánh vào ma đô bên trong toàn bộ nhìn lần chiến đấu này thắng lợi hay không đến thời điểm sẽ có vô số lợi hại nhân vật hạ trảng vì lẽ đó ta mới có thể lo lắng linh khê điện hạ an toàn ngươi cần phải đem nàng bảo vệ tốt hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang về cho phải đây thanh phong nghe đến mấy cái này trên mặt nhưng là không có chút nào sóng lớn thanh em hắn hở hưng nói được rồi xin ngươi yên tâm ta nhất định sẽ không để điện hạ nhận được một tia tổn thương nói tới chỗ này hắn nhìn về phía linh khê linh khê nhìn về phía thanh phong cái tia thâm thúy vô cùng ánh mắt trong lúc nhất thời trong lòng không khỏi n a i con nhảy loạn dù sao người này cũng là nàng sùng bái ngẫu tượng a nếu như hai người có thể sóng vai chiến đấu nàng thật sự chưa hề nghĩ tới đây liên năng đổi u vội và nói kính xin đại nhân chăm sóc nhiều hơn thanh phong không nghĩ tới cái này điện hạ không một chút nào hung hăng c à n g quái đồng thời còn rất ngoan ngoan ra dấp trong lòng đối với nàng ấn tượng đầu tiên vẫn rất tốt hắn q a y về linh khê gật đầu nói điện hạ khắc khí ta nghĩ chúng ta có thể tốt đẹp hợp tác một phen ái lệ giờ khác này nói xen và o nói tốt đã như vậy linh khê ngươi tựu cùng thanh phong cùng rời đi thôi nhớ kỹ tuyệt đối không nên tùy hứng phía trên chiến trường từng bước sắc cơ hơi sơ suất không để phòng bên dưới chính là ngã xuống hạ tràng t ỷ t ỷ ta nhớ kỹ rồi linh khê nhất định sẽ không tùy hứng làm tốt ta tựu tin ngươi một hồi đi thôi ngươi vẫn là cùng ngươi người cộng tác tốt đẹp c ầ u thông một phen biết người biết ta mới có thể biết địch biết ta trăm trận trăm thắng giờ khác này nàng trong giọng nói đã lộ ra đuổi khách lý tứ thanh phong lập tức minh bạch ý của nàng nghĩ liền nói ra nếu như thế chúng ta rời đi trước gái lệ phất phất tay nói đi thôi tỉ tỉ gặp lại linh khê phất tay nói thanh phong không có tại nói thêm cái gì cựu nhanh chân hướng về đi ra ngoài điện linh khê cũng vội vàng đi theo hai người đi ra đại điện cầy vai sắt cánh linh khê thỉnh thoảng nhìn về phía thanh phong nhìn một chút thanh phong nhưng là ánh mắt hướng trước trong mắt lộ ra vẻ trầm tư linh khê n h ẫ n chốc lát vẫn là hỏi dò chúng ta muốn đi nơi nào thanh phong lúc này mới phục hồi tinh thần lại nhìn về phía n à n g nói đi ta trúng quân đại trướng giờ khác này hắn tiếng nói dừng lại chốc lát nhưng là nói ra kỳ thực cùng tại ta bên người rất nguy hiểm ngươi thật xác định làm như thế linh khê nghe nói như thế có chút hơi nào nói ra ngươi nói như vậy chính là xem thường ta ngươi nên biết ta nhưng là tám cánh chủ thiên sứ tuy rằng không có trải qua chân chính rất chóc nhưng là ta ở trong học viện cũng là xếp hạng cao người tài ba thanh phong không nghĩ tới nàng sẽ nói ra nói đến đây xem ra nàng vẫn là có sự kiêu ngạo của nàng như vậy như vậy hắn cũng không tốt tại nói thêm cái gì chỉ có thể nói ra được rồi vậy thì mời ngươi tận lực cùng tại ta bên người linh khê gật đầu nói yên tâm đi ta nhất định sẽ không liên lụy ngươi còn sẽ trở thành ngươi một lớn lực cánh tay tin tưởng ta nàng tràn đầy tự tin nói thanh phong lại lần nữa nhìn về phía cô bé này nữ hải trong mắt hào quang lấp lóe dường như có hay không tận hy dập cùng tự tin chỉ bất quá trong lòng hắn âm thầm lắc đầu nghĩ đến hy vọng thật sự như lời ngươi nói đi chiến tranh từ trước đến nay đều là tàn khốc nhất mặc dù ngươi là vô thượng c h i thần cũng là có thể ngã xuống rơi không có trải qua máu tơi ư gột rửa người à có lẽ ngươi còn không biết cái gì gọi là làm tàn khốc nhưng là cùng nàng nói này chút căn bản không dùng thanh phong cũng chỉ có thể quay về nàng gật đầu nói t ố t ta tin tưởng ngươi nghe được bị tán thành linh khê rất cao hứng lộ ra một nụ cười bách xuyên cùng phong linh nhi đều không khỏi đáy lòng than thở một tiếng bọn họ không khỏi nghĩ đến cô gái này tuy rằng tu vi cao thầm làm sao kinh nghiệm thực chiến quá ít cũng không biết có thể hay không liên lụy đại nhân tốt tại bạch điệu đi vạn tiên minh nơi nào bằng không sự t ì n h sẽ phải lộn xộn sau bảy ngày một mảnh phía trên chiến trường vô số người đầu phun g trào thiên sứ lãnh đạo các tộc nô lệ đại quân cúng á r m a truy lạc thiên sứ đã hòa mình linh khê dựa vào cao siêu tu v i ở trên chiến trường thành thạo điêu luyện chỉ là mới vừa bắt đầu máu tanh để nàng vẫn còn có chút không quá thích ứng bất quá tại chiến đấu mấy ngày phía sau nàng đã từ từ thích ứng càng ngày càng thành thục thanh phong vì là cô gái này an toàn vẫn để phong linh nhi cùng bách xuyên cùng tại nàng tà hữ linh khê cũng là bất đắc dĩ nửa năm sau thanh phong dẫn theo vô số đại quân đi tới ma đô trước cái cuối cùng bình phong vạn ma sân mạch nơi này tiếp theo sắp sửa duy trì phi thường thảm thiết chiến đấu thế chất thành núi không tại lợi hạng có thể nhìn thấy lục tục có thần quốc đại quân đến nơi hội hợp ở chỗ này linh khê đi tới thanh phong bên người nói thanh phong những trận chiến đấu tiếp theo sẽ càng thêm kịch liệt bất quá này một lần phía sau ta sẽ phải rời khỏi thanh phong nhìn về phía nàng gật đầu nói ân ngươi này chút ngày tháng đến biểu hiện rất tốt bất quá càng gần đến mức cuối chiến tranh trình độ kịch liệt càng là khó có thể tưởng tượng muốn là thật đánh tới ma đâu ngày ấy e sợ sẽ có hay không so với kinh khủng người xuất hiện đến lúc tử thương càng là khó có thể tính toán linh khê ừ một tiếng nói đúng đấy phụ vương đã cho ta phát ra rất nhiều triệu hồi mệnh lệnh chính là không nghĩ ta đưa thân vào lớn trong nguy nan bất quá ta hay là muốn tại tóm lấy này vạn ma sơn mạch phía sau lại làm rời đi thanh phong nhìn nàng một cái nói thật hắn còn thật không nghĩ tới cô gái này có thể kiên trì đến hiện tại hắn cảm t h ắ n một tiếng nói cũng tốt bất quá ở tại đây ngươi t ậ n lực không muốn đơn độc đi ra ngoài cùng tại ta bên người bởi vì nơi này thái quá phức tạp ai cũng không biết sau một khắc sẽ xảy ra chuyện gì linh khê cờ ư i nhạt một tiếng nói ta biết đến yên tâm đi ta lập tức liền muốn ly khai sẽ không lại liên lụy ngươi tuy rằng nàng là cười nói chỉ bất quá lời này có chút lạ quá i m ù i vị đáng tiếc thanh phong người này thẳng thắn tính cách đương nhiên sẽ không đi cân nhắc tâm tư của con gái a hắn chỉ là nhìn nàng một cái vẫn chưa tại nói thêm cái gì sau mười ngày hết t hệ chuẩn bị ổn thỏa thảm thiết nhất một chiến bắt đầu rồi thanh phong xuất lĩnh vô số đại quân đánh mạnh vạn ma sơn mạch vạn ma sơn mạch bên trong nhất thời tràn ra vô số ma đầu cùng truy lạc thiên sứ song phương chiến đấu nháy mắt t i ể u tiến vào gây cấn tột độ, độ vô cùng kích liệt k h ố c liệt phi thường linh khê nhưng là giết kích động không thôi dần dần thoát khỏi thanh phong bên người làm thanh phong phát hiện thời gian linh khê dĩ nhiên đã thâm nhập địch hậu tiến vào vạn ma sơn mạch thanh phong nhìn thấy tình cảnh này trong lòng nhất thời có cố dự cảm không tốt chuyển đến hắn một quên a n h mở trước người á t ma liền muốn kêu to linh khê đổi mau trở lại vào thời khắc này hắn nhìn thấy hai cái tám cánh truy lạc thiên sứ thân hóa cực quang một loại bay xuống tại linh khê trước người. t r ư ớ c 1464, m a d o thanh phong nhìn thấy tình cảnh này khe nhữ mày trong lòng nhất thời tức giận cực kỳ giờ khác này hắn cũng chiếu cô không được cái gì liền thấy phía sau hắn sáu con cánh vai dọa ra thân thể lóe lên cựu ly khai nơi này linh khê nhìn thấy trước người hai cái rơi dụng chủ thiên sứ trong lòng cũng là k i n h sợ nàng này mới phát hiện vừa rồi r ấ t hứng khởi bất chi bất giác dĩ nhiên thâm nhập địch h ậ u giờ khác này nàng muốn chạy đáng tiếc là cái kia hai cái tám cánh chủ thiên sứ tại sao lại sẽ bỏ qua cho nàng ba người không có quá nhiều phí lời đ ả mắt cựu chiến đấu ở cùng nhau v â anh tiếng nổ thật to nối liền không dứt v xa xa thanh phong không ngừng bắn nhanh mà đến đáng tiếc trên đường người quá nhiều đối với hắn chặn lại hắn chỉ có thể làm hết sức linh khê giờ khắp này đối mặt cương địch trong lòng bao nhiêu có chút hối hận bất quá hiện tại nàng chỉ có thể cắn răng kiên trì hy vọng thanh phong có lẽ người khác tới trợ giúp theo thời gian trôi đi linh khê chỉ cảm giác mình thần lực càng ngày càng yếu mà đối diện hai cái truy lạc thiên sứ càng thêm hung mạnh lên、vâng. linh khê bị một người trong đó đánh bay ra ngoài、Phúc. linh khê phun ra một ngụm máu tươi trên người chịu một ít thương tổn chỉ bất quá đây mới là bắt đầu mà thôi bởi vì không có chi viện linh khê tự cho là hào tu vi giờ khác này nhưng căn bản không phải là đối thủ của hai người chỉ nghe tiếng nổ vang rền núi liền không dứt linh khê trên người thương thế càng ngày càng nhiều càng ngày càng nghiêm nặng anh. linh khê một đôi cánh vai cũng bị giảm giá nàng thần lực nháy mắt hạ thấp rất nhiều dù sao cánh vai nhưng là thiên sứ lớn nhất thần lực nguồn gốc cánh vai một khi bị hao tổn bản thể thần lực lập tức liền sẽ giảm xuống một chút vốn là lực có không thua linh khê một lần này càng là không cách nào tại đối địch hai người kia ẩm linh khê một lần nữa bị đánh bay ra ngoài giờ khác này cái kia trường trên mặt đẹp đã toàn bộ đều là vết máu sáng rỡ chiến giáp giờ khác này cũng âm u phi thường bên trên hiện đầy từng đạo to lớn miệng vết thương linh khê nằm ngựa trên đất nàng thương thế vô cùng nghiêm trọng nàng không nghĩ tới hai người này liên thủ sẽ lợi hại như vậy kỳ thực nói một nghìn đạo mười nghìn còn là của nàng kinh nghiệm thực chiến quá ít đối phương còn quá mạnh nàng mới có thể chật vật như vậy làm sao cái kia hai cái truy lạc thiên sứ đương nhiên sẽ không cho nàng cơ hội một người trong đó nói thử tu vi như thế tự dám đến ta phía sau đây thực sự là không biết chữ chết viết như thế nào bất quá ngươi đổ là cho chúng ta một cái cơ hội đem ngươi tóm lại có lẽ có thể đổi được không sai chỗ tốt đây linh khê tức giận nói thử các ngươi cùng dại vọng tưởng ta t u dù chết cũng sẽ không để cho các ngươi bắt được một truy lạc thiên sứ nói chết ngươi n g h ĩ thì hay lắm vẫn là theo chúng ta trở lại đem ngươi biến thành truy lạc thiên sứ gia nhập của chúng ta trận doanh chẳng phải là càng tốt hơn không ngại nói cho ngươi một khi hóa thân truy lạc thiên sứ thần lực là muốn vượt qua các ngươi loại này quang minh thiên sứ chỉ là xưng hô bị cải biến một ít mà thôi không luôn choáng chúng ta là không cho phép ngươi chết đi nói cái kia truy lạc thiên sứ t i ể u quay về linh khê bay tới linh khê bị thương nặng biết sau một khắc chính mình căn bản là không có sức phản kháng nếu như bị bắt được nên đón nàng chính là vô tận khuất đ ủ như vậy như vậy nàng chỉ có thể lựa chọn chết đi vừa nghĩ đến đây liền thấy nàng lấy ra vũ khí đối với tim của mình bẩn liền muốn đâm xuống nói thì chậm khi đó thì nhanh ở nơi này thoáng qua cơ hội một bóng người hung hãn chống đối ở trước mặt của nàng người này ba đôi cánh vai màu sắc khác nhau không là thanh phong còn là người phương nào tự tại vừa rồi hắn nhìn thấy linh khê lại muốn tự sát hắn nhất thời bùng nổ ra siêu cường lực lượng này mới phá tan những người đó ngăn cản đồ dỡn một khi này nha đầu chết rồi chính mình cũng khó thoát tội lỗi ngày sau nghị muốn đang giải trừ hết khế sự tình nghị cũng không muốn nghĩ đồng thời còn không biết sẽ phải chịu dạng gì trừng phạt như vậy như vậy hắn làm sao có thể để nàng chết đi vâng anh thanh phong dĩ nhiên lấy sức một người tiếp nhận truy lạc thiên sứ tàn nhẫn một đòn ồ một cái thiên sứ sáu cánh mà thôi lại có thể tiếp nhận chiêu số của ta cũng thật là hiếm thấy đây đối diện truy lạc thiên sứ nói thanh phong ánh mắt sắp bén âm thanh lãnh khóc nói lấy nhiều bắt nạt y tà truy lạc thiên sứ cười ha ha nói nếu như thế ngươi lại có thể thế nào bất quá ngươi cũng thật là một tên kỳ quái tiểu tử ba đôi cánh vai ba loại màu sắc thực sự là một cái không hơn không kém tạm chủ n a thanh phong hai mắt hiếp lại trong lòng tức giận cực kỳ bất quá hắn biết hiện tại hắn nhất định muốn bình tĩnh mới tốt nếu không thì hắn cùng linh khê đều muốn chết linh khê nói thanh phong ngươi đi mau không cần lo ta thanh phong nhìn linh khê nhìn một chút đối với nàng gật đầu ra hiệu nói ngươi như thế nào còn có thể động hà linh khê bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói ta ta không cách nào tại làm kịch liệt động tác thời khắc này linh khê cảm giác mình rất dứt dưới nhất thời c u i đầu không chờ thanh phong nói chuyện t i c u nghe một tiếng quát l ệ n h nói cho ta đi chết vào thời khắc này nhìn thấy một cái truy lạc thiên sứ vận chuyển vô thượng pháp quay về thanh phong công kích mà tới thanh phong kinh hãi bên dưới lập tức đấm ra một q u y ề n Vâng anh. thanh phong tuy rằng lực lượng vô cùng cuối cùng cùng cái kia truy lạc thiên sứ so với vẫn còn có chút c h i n h lệnh một quyền bên dưới hắn không ngừng lùi lại truy lạc thiên sứ nhưng chặt chẽ công mà tới thanh phong lực lượng trải qua những năm gần đây tu luyện đã tăng trưởng đến rồi hai trăm ư c cân tuy rằng lực lớn vô cùng đang tiếp đối mặt hai cái chủ thiên sứ công kích hắn cũng không thể ra sức bắt đầu không ngừng lùi lại hắn bị đánh bay ra ngoài thanh phong hai mắt h i ế p lại nhất thời vận chuyển vô thượng đại pháp ba người một lần nữa hôn chiến với nhau thời khắc này thanh phong toàn lực ứng phó dùng ra tất cả vật liếng từng luồng từng luồng chói m ắ t hào quang tàn ra bên trong đất trời nổ vàng một mảnh thủy diệt khí tức quét ngang trong thiên địa hết thảy vây anh lại là vô số tiếng nổ phía sau linh khê cũng cảm giác thân thể nhẹ bẫng lại bị thanh phong ôm vào trong ngực giờ k h ắ c này thanh phong k h ỏ miệng đỏ máu trong miệng nói ra ngươi như thế nào linh khê mau nhanh nói ra rất không tốt Thanh phong nghĩ phải dẫn hắn hướng về chạy trở về đi làm sao truy lạc thiên sứ nhưng là cắt đứt đường đi của hắn không có cách nào hắn chỉ có thể nhắm mắt hướng về vạn ma sơn mạch bên trong chạy cái kia hai cái truy lạc thiên sứ rõ ràng không nghĩ buông tha hắn bay về hắn theo sát không nghỉ trong miệng còn không ngừng lớn tiếng gọi nói ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu thanh phong nơi nào q u ả n cái kia chút trước tiên thoát ly hai người truy đuổi lại nói hiện tại đánh là đánh không lại nếu không phải là thanh phong một thân tu v i thông tin h ê đổi thành người khác dựa vào đẳng cấp áp chế cũng sớm đã bị bắt sống hoảng hốt chạy bờ bên dưới hai người khoảng cách thần quốc đại quân càng ngày càng xa ở đây vạn ma sơn mạch càng vào càng sâu chỉ bất quá bọn hắn nhanh truy lạc thiên sứ cũng không chậm hai cái rơi dụng chủ thiên sứ cũng không nghĩ buông tha hắn thật chặt cùng sau lưng bọn họ thanh phong trong lòng t a y đắng tại hướng phía trước đi một khi vượt qua này vạn ma sơn mạch chính là ma đô đến nơi đó hai người vẫn là chắc chắn phải chết làm sao làm làm sao làm Trước 1465, cùng thần thanh mặt, cùng đồng hành, Linh khê nhìn thanh phong biến ảo không ngừng sát mặt, liền Khê mi sắp ảo mở thanh phong không nghĩ tới cái này nha đầu tại loại nguy cơ này thời điểm sẽ nói ra nói đến đây đủ thấy người này thiện lương một mặt thế nhưng hắn có thể đủ từ bỏ nàng sao đương nhiên sẽ không hắn thanh phong từ trước đến nay đều sẽ không bỏ qua bất luận người nào cái kia không phù hợp hắn làm người điểm mấu chốt cũng cùng trong lòng hắn nói đi ngược lại cuối cùng hắn quay về linh khê khẽ nói nói yên tâm cho dù chết chúng ta cũng sẽ đồng thời chết đi linh khê nghe nói như thế không khỏi trong lòng run lên nàng nhìn về phía cái này củ hấu sừng rõ ràng khuôn mặt trong lòng đủ loại cảm giác nàng hơi lắc đầu vừa nghĩ đang khuyên nói một phen cái nào nghĩ giờ khắc này thanh phong trước mắt nhưng là sáng phía trước một tòa trong hẻm núi dĩ nhiên xuất hiện một cái to lớn sân động nghĩ đến đi vào nơi nào tất nhiên có cơ hội chạy ra sinh thiên nhưng là đến rồi trước mắt hắn mới nhìn rõ tại hang núi kia phía trước có một khối to lớn tảng đá trên viết hai cái dòng bay phượng múa chữ lớn t h â n động hắn trên mặt hơi s ứ n g sở nhưng không quản được rất nhiều soặt một cái tự i bay vào trong đó không thấy bóng người hai cái truy lạc thiên sứ đi tới trước sân động nhưng là thân thể dừng lại không có bước vào trong đó một cái truy lạc thiên sứ nói ra đáng chết người này thực sự là không biết chữ chết viết như thế nào dĩ nhiên dám vào vào thần động lần này không xong nơi này chính là cấm kỵ tồn tại bao nhiêu năm rồi bước vào trong đó người toàn bộ không có trở ra trong truyền thuyết mặt có đại khủng bố tiến vào bên trong chắc chắn phải chết một cái khác truy lạc thiên sứ nói nếu như thế chúng ta nên làm gì từ bỏ h ả hai cái truy lạc thiên sứ liếc mắt nhìn nhau cuối cùng vẫn bỏ qua đi vào ý nghĩ dù sao vì là hai người kia đặt mình vào nguy hiểm đương nhiên không đáng được nhưng hai người vẫn là quyết định lưu thủ nơi này một quãng thời gian phòng bị thanh phong hai người bỗng nhiên đi ra thanh phong đương nhiên không biết này chút hắn đã thâm nhập đến rồi thần động bên trong vô cùng hắc ám phía trước không thể nhìn mắt nồng nặc hắc ám dựa vào hắn một đôi thần n h ã n đều nhìn không thấu thần thức càng bị áp chế tại thể nội không cách nào dò ra tốt tại pháp lực của hắn vẫn còn như vậy như vậy hết thể đều không cần phải lo lắng linh khê chừng lớn một đôi mắt âm thanh khẽ nói nói đây là nơi nào thanh phong thần động ngươi có thể biết nơi này thần động thần động linh khê nói nhỏ nói dường như đang suy tư điều gì đ ỗ n g nhiên nàng âm thanh có chút kích động nói ra không sẽ là trong truyền thuyết rơi thần nơi đi thanh phong rơi thần nơi lại là địa phương nào linh khê truyền thuyết thiên địa mới mở có một cự thần bởi vì nào đó một số chuyện ngã xuống rơi mất hắn thân thể rơi rụng tại vạn mà s ơ n mạch nặng nề g h thân thể đem nơi nào đập ra một cái cực kỳ to lớn hố vô số vạn năm phía sau nơi đó bị núi đá vùi lấp cuối cùng nhưng là bởi vì có cổ thần thân thể vì lẽ đó nơi nào khí hậu đặc thù liền hình thành một cái s ơ n động truyền thuyết trong động sâu mặt có hay không trên b ả o vật cái này dĩ nhiên hấp dẫn vô số thám hiểm người tới đây đáng tiếc là những người kia tự t ử tiến nhập thần động phía sau tự lại cũng không có từng đi ra ngoài bao nhiêu vạn năm đến theo người mất tích càng ngày càng nhiều thần động cuối cùng bị coi thành nơi cấm k � không người còn dám tiến vào bên trong chỉ là không biết chúng ta tiến vào có phải hay không cái thứ ở trong truyền thuyết nơi cấm kỵ thanh phong lắc đầu nói cái này ta cũng không biết không quản được rất nhiều dù sao cũng đã tiến vào dù sao đều là chết tổng so với bị hai tên kia bắt lấy đang hành hạ tới chết tốt linh khê đôi mắt đẹp loại lên vẻ mặt lập tức ấm u nói ân ngươi nói cũng phải chẳng qua là ta làm liên lụy tới ngươi xin lỗi thanh phong không cần nói như vậy ta cùng ái lệ có qua ước định cũng không chỉ là vì là cứu ngươi ta càng là muốn giải khai thần sắc cấm kỵ huyết khế cũng coi như là theo như nhu cầu mỗi bên đi tuy rằng thanh phong nói như vậy nhưng là linh khê biết nếu không phải vì nàng hạn c h í n h là trước tiên không giải khai huyết khế lại không có gì tổn thất nghĩ tới những thứ này nàng nhẹ g i ọ n g nói vô luận như thế nào ta đều phải cảm tạ ngươi nếu như ta này một lần có thể trở lại nhất định sẽ để á i lệ tỷ tỷ giải khai ngươi huyết khế thanh phong ngừ một tiếng lập tức nói ra ngươi thương thế làm sao có hay không có tốt một ít linh khê nói ta cánh vai gãy hai cái thân thể nhiều chỗ bị thương sợ rằng phải tốt đẹp tính dưỡng mới có thể thanh phong nghe nói như thế lập tức lấy ra một hạt viên thuốc thạ tại nàng bên miệng nói đây là thánh dược chữa thương ăn đi nó thương thế của ngươi rồi cũng sẽ tốt thôi nhanh một chút linh khê không nghi ngờ có hắn lập tức liền há mồm n u ố t vào cái tia đan dược nhập khẩu liền biến thành một luồng nước b ọ t chảy vào trong bụng lập tức một dòng nước ấm nhất thời truyền khắp toàn thân trên người nàng thương thế t r ợ t bắt đầu chậm rãi được chữa trị lên nhìn thấy đan dược như vậy hữu hiệu linh khê âm thanh khinh linh nói thật sự linh đan d ị u d ư ợ u thuốc này đối với ta trợ giúp rất lớn nghĩ đến nhất định rất quý giá đi cảm ơn ngươi thanh phong thanh phong không sao chỉ cần thương thế của ngươi có thể tốt liền được linh khê nơi này thật là tối a tiếng nói của nàng vừa ra thanh phong còn không chờ nói chuyện phía trước đ ỗ n g nhiên biến trở nên sáng ờ i tiểu hình như hắc á m cùng quang minh chỉ là một đường trong đó khoảng cách một dạng thanh phong giờ khắp này ngay tại chỗ gương mặt khó mà tin nổi hắn quay đầu lại nhìn thấy hắc á m cùng quang minh đan sen vào nhau tiểu hình như một mặt vách tường giống như vậy phân chia rõ ràng hắn không biết cảm t h ắ n đại tự nhiên điêu luyện sắc xảo vẫn là người làm làm ra lại nhìn phía trước bên trong hang núi dĩ nhiên toàn bộ từ thủy tinh tạo thành như cùng đi đến một cái thủy tinh thế giới giống như vậy đâu đâu cũng có sáng t r ô n g suốt đối với tình cảnh này hắn cảm nói thật kỳ quái thực sự là không biết chúng ta đến cùng đi tới dạng gì nơi ở linh khê cũng bị này hình ảnh trước mắt kinh ngạc đến ngây người sau một chốc nàng mới phản ứng lại nói ra ân không chỉ có kỳ quái ta càng thêm cảm giác quỷ dị bất quá này thần động bên trong bất cứ chuyện gì đều có khả năng phát sinh chúng ta vẫn cẩn thận tuyệt vời bằng không qua nhiều năm như vậy những người kia có tiến vào không ra tất nhiên có nguyên nhân thanh phong gật đầu tự nhiên sẽ gấp bội cẩn thận hắn ôm linh khê một đường hướng trước thủy tinh động dường như không có tận đầu giống như vậy càng để hắn bất ngờ chính là nơi này cũng không có gặp nguy hiểm rất yên tĩnh yên tĩnh không tiếng động cái kê loại rốt cục tại đi về phía trước ngàn trượng phía sau phía trước xuất hiện một khối tảng đá một khối tảng đá đá tảng tảng đá có thể có cao ba t r ư ợ n g bên trên có một hàng chữ nhỏ thanh phong nhìn sang chỉ thấy cái kia trên đó viết rơi thần nơi huyết nhục mặc dù chết thần hồn nhưng vĩnh không tiêu d i ệ t như nghị vĩnh sinh bất d i ệ t chỉ có thu lấy thần di thân thể cùng thần đồng hành thành tựu vô thượng nhìn thấy những chữ này thanh phong vẽ mặt vô cùng n g h i hoặc vẽ hắn nhìn về phía linh khê nói ngươi nói những chữ này là có ý gì linh khê suy nghĩ chốc lát nói ra hình như là nói tìm tới cái tia thần di thân thể ăn đi hắn tự có thể thu được vĩnh sức mạnh của sự sống thanh phong gật đầu nói ân ta cảm giác đại khái cũng là ý này nghĩ đến trước đây tiến vào những người kia nhất định là bị những chữ này đầu độc đi tìm thần thi thể do đó lại cũng, cũng không có đi ra